Những cái đó tiểu gia hỏa nhóm cũng mỗi người đều thức tỉnh rồi dị năng, thậm chí liền ở tại tần gia đối diện An Bình cùng Hoa Vân Tường cũng đã thức tỉnh rồi dị năng, như thế làm An Lâm cảm thấy an ủi rất nhiều, có dị năng ở mặt thế liền có sống sót tiền vốn A. Bên ngoài toàn bộ thế giới hiện tại đã hoàn toàn rối loạn, mặt thế còn không có bắt đầu, nhưng là đã có 80% người tin, bởi vì trên đường cái thường xuyên sẽ xuất hiện hôi bị nhân xuất hiện cắn người sự kiện, mà bị cắn người cũng sẽ biến thành hôi bị nhân. Tuy rằng này đó chỉ là bộ phận sự kiện, nhưng là mọi người đã phát hiện chuyện này chính phủ căn bản khống chế không được. Thay lời khác, loại này vi rút chỉ cần được cũng chỉ có lập tức chết, bằng không liền sẽ ảnh hưởng đến người khác. Dung Đại Gia nói tới nói, này vi rút so ung thư điên của nhiều, ung thư ngươi còn có thể chờ chết, chính là ngươi bị cắn, chỉ cần biến đổi thành cho ra người, cảnh sát liền sẽ đem ngươi đánh thành tổ ong. Mau khống chế không được. Tiêu thần nhìn ti vi thượng màn ảnh, thở dài một hơi. Đúng vậy. Phòng thí nghiệm đi ra ngoài những cái đó hôi bị nhân hiện tại không sai biệt lắm đã tăng cấp, liền tính là chúng ta đi ra ngoài tìm cũng không nhất định có thể tìm được. Tân hiểu nguyệt thở dài một hơi, kỳ thật nàng cũng từng thử cùng tiêu thần đi ra ngoài đi tìm những cái đó hôi bị nhân, nhưng là căn bản không có biện pháp tìm được. Phòng trưng lại quá nửa tháng. Tân hiểu đông cũng nhíu chặt mày, nguyệt nhi, cái này vân Trạch tiểu khu thật sự không có sự tình sao. Liên tính hắn có việc nhi, chúng ta cũng phải nhường hắn biến thành không có việc gì. Tân Hiểu Nguyệt thở dài một hơi, bọn họ cũng đến vì chính mình lộng cái nơi nương náu đi, không gian rốt cuộc chỉ xem như một cái ẩn cư địa phương mà thôi. Đúng lúc này, tin tức đột nhiên cắt, người chủ trì ở đàng kia mở miệng nói, cắm bám một cái khẩn cấp tin tức, Thái Bình Dương trung tâm xuất hiện một cái to lớn lốc xoáy, phòng trừng thế giới trong phạm vi ở ngày gần đây nội sắp xuất hiện hiện 15 tả hưu gió to, thỉnh đại gia cẩn thận đi ra ngoài. 15 cấp gió to. Tân Hiểu Nguyệt đôi mắt trợn tròn, cái này thư thượng không có nói ai. Leosing phần 122 chương 122 chương 139 thế nhưng còn có thiên thai xuất hiện xem ra thế giới này đều không nghĩ làm người tồn tại a tần hiểu đông thở dài một hơi đúng vậy trải qua như vậy một hồi hai nạn về sau tồn tại người còn không biết dư lại nhiều ít đâu tần hiểu nguyện cũng thở dài một hơi cũng không biết có bao nhiêu phòng ốc có thể chịu được loại này gió thổi đi thôi cố lên tu luyện đi thôi Chúng ta hiện tại cũng không thể đi ra ngoài. Tiêu thần núi bay, lớn như vậy phong, bọn họ liền tính là đi ra ngoài cũng sẽ bị gió thổi chạy. Kế tiếp nhật tử, trên đường cái người đi đường càng thêm thiếu, thậm chí liền hôi bỉ nhân cắn người tin tức giống như cũng ít, có người nhịn không được ảo tưởng, nếu gió to đem hôi bỉ nhân toàn bộ thổi chạy liền hảo. Gió to tới, 15 gió to, trực tiếp làm cho cả thành thị thư từ qua lại thiết bị toàn bộ tê liệt, không quyền như thế, toàn thế giới trong phạm vi có một nửa trở lên phong ốc đều bị hao tổn có bị hao tổn phong ước, trực tiếp ảnh hưởng chính là có 2 tỷ tả hữu người lưu lạc khắp nơi. Sau đó hôi bì nhân lại xuất hiện, lần này tử thế cục càng thêm không ổn định. Chính phủ đã theo không kịp hôi bì nhân tốc độ, bọn họ cắn người tốc độ nhanh hơn, mà những cái đó bị cắn về sau phát sinh dị biến tốc độ cũng biến nhanh, từ nguyên lai 3 cái giờ, biến thành hiện tại nửa giờ. Rốt cuộc ở an bình quá, song sinh nhật sau cái thứ tư cuối tháng thế bạo phát, cái này mà thế tới so trong sách ghi lại sớm hơn 2 tháng. Mặt thế bùng nổ ngày này. Gần một ngày thời gian, toàn bộ trên thế giới liền có một tỷ tả hữu người đồng thời bị cắn, Ngẫm lại cái này con số, thật đúng là ở khảo nghiệm các quốc gia chính phủ chức năng. Người căn bản cứu đều cứu bất quá tới, hôi bì nhân tốc độ ở gió to thổi qua về sau, cũng tăng tốc. Tần hiểu nguyệt bọn họ trong khoảng thời gian này đã không dám vẫn luôn ở trong không gian đợi, bọn họ ở vân trạch tiểu khu chúng quanh bỏ thêm an toàn võng, loại đồ vật này kỳ thật là ngăn không được hôi bì nhân, chẳng qua là cho chính mình một cái tâm lý an ủi mà thôi. Toàn bộ vân trạch tiểu khu người còn tự phát mà tổ chức một cái tuần tra đội ngũ, tần hiểu nguyệt bọn họ cũng gia nhập trong đó. Nguyệt Nhi, tình huống thế nào? Phu cận có hay không xuất hiện hôi bị nhân? Tần hiểu đông vừa thấy đến tần hiểu nguyệt bọn họ đoàn xe trở về, liền chạy nhanh chạy tới khẩn trương hỏi. Tạm thời không có xuất hiện, nơi này rốt cuộc khoảng cách quân khu tương đối gần, tình huống khống chế còn xem như tương đối hảo. Tần hiểu nguyệt thở dài một hơi, hai ngày này thời tiết cũng có chút nhi dị thường. Nàng cảm thấy nhiệt độ không khí rõ ràng rất cao. Nguyệt Nhi, bộ đội muốn ở chỗ này chung quanh làm công sự phòng ngự, làm các gia nam nhân đều đi ra ngoài lao động đâu. Tiêu thần lúc này chạy tới. Vậy các ngươi đi thôi. Tần hiểu Nguyệt dơ dơ lên mi, kỳ thật cái này công sự phòng ngự đã sớm nên làm. Tất nhiên, tần hiểu đông cùng tiêu thần đều đi thủ công sự, bọn họ nơi khu vực khoảng cách thành trung tâm vị trí khá xa, cho nên tương đối hệ số an toàn cao rất nhiều. Tân hiểu nguyệt tắc đem mấy cái đại điểm nhi hải tử đều mang theo ra tới. Tỉ tỉ, ngươi cảm thấy cái này mà thế về sau nhân loại có thể hoàn toàn khống chế sao? Tân hiểu mà tò mò hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm à, tương lai sự tình ai có thể nói được thanh a? cuối cùng muốn xem ai nắm tay lớn. Nhưng cái đó chạy ra hôi bị nhân, cũng không biết tiến hóa tới trình độ nào, phải biết rằng bọn họ hóa trăng lên, chúng ta cũng không có cách nào nhận ra bọn họ tới. Tân hiểu nguyệt cũng thực bất đắc dĩ. Phải biết rằng nếu không phải đào bảo thượng nơi nơi bán cái loại này mặt nạ, có lẽ muốn bắt đến hôi bỉ nhân vẫn là rất đơn giản sự tình. Tần hiểu mặt chỉ có một mục hệ dị năng, cấp bậc chỉ có một bậc, cũng không biết vì cái gì, chính là tăng lên không đi lên. Tần hiểu nguyệt cảm thấy có thể là không gian lực lượng không đủ để giúp bọn hắn tăng lên. Trong khoảng thời gian này đại gia liền sinh hoạt ở bên ngoài đi, chúng ta yêu cầu thích ứng toàn bộ mặt thế sinh hoạt. Tần hiểu nguyệt mở miệng dặn do mấy cái hài tử, hiện tại bọn họ lực lượng vẫn là cũng đủ đại Nếu không có đặc thù sự kiện, bọn họ cần thiết tận lực che giấu mọi người đều sẽ dị năng sự tình. L-E-O-S-I-N-G Phần 123 Chương 123 Chương 140 Buổi tối, tần nhiên bọn họ ba người trở về thời điểm, sắc mặt đều không phải rất đẹp, thậm chí liền sau lại tiến vào hoa vân tưởng cùng ăn mày tề sắc mặt đều đặc biệt mà khó coi. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tần hiểu nguyệt nhìn bọn họ mở miệng hỏi. Ta thật là phiền những người này. Hiện tại mặt thế đều đã tiến đến, bọn họ hiện tại còn đang làm cái gì giai cấp phân hóa. Thần nhiên vẫn nổ mà nói. Tần hiểu Nguyệt nhìn đến phụ thân trong miệng hỏi không ra cái gì tới, liền hướng về phía tần hiểu đông hỏi, ca, xảy ra chuyện gì? Nơi này cư trú người đại bộ phận đều là quân khu người nhà, bọn họ cảm thấy chính mình địa vị cao, vừa đến công sự chỗ đó, liền vung tay mua chân, làm đến chúng ta đều làm không thành. Nguyệt Nhi, ngươi xác định cái này vân trạch tiểu khu có thể giữ được hiện tại liền tần hiểu đông đều có chút không xác định, làm một cái công sự phòng ngự đều làm không thành, cái này địa phương thật sự có thể giữ được sao? Ca, yên tâm đi, chuyện này sẽ có người xuất ruột, này không phải vừa mới ngày đầu tiên sao? Tần hiểu nguyệt mở miệng trấn an nhà mình đại ca. Hoa thiếu tề thở dài một hơi, cũng không biết thành phố ép nơi đó thế nào. Hoa thiếu tề là ở nửa tháng về sau mới đến, hắn đã cùng hoa lão gia tử nhạo phiên, thậm chí lúc ấy hoa lão gia tử tuyên bố đem ăn mày tề một nhà trục xuất khỏi gia môn. Đối với như vậy phụ thân, hoa thiếu tề cũng thực bất đắc dĩ, ai làm phụ thân sủng chính là mội mội mà không phải hắn. Hơn nữa An Bình cùng hoa vân tường đi rồi về sau liền chưa từng trở về quá, càng là làm hoa láo ra tử phẫn nộ rồi. Hắn cảm thấy tới một cái như vậy trừng phạt, có lẽ sẽ làm bọn họ sợ hãi, nhưng là không nghĩ tới chuyện này chỉ là làm cho bọn họ đi xa hơn một chút. Hiện tại TV đều không thể nhìn, máy tính vẫn là có thể nhìn đến một chút tin tức, ta hôm nay xem qua. Hình như là Lạc Gia đem quân khu cấp nắm giữ. Tân Hiểu Nguyệt nói chính mình nhìn đến tin tức. Lạc Gia. Cái này Lạc Gia từ trước đến nay sẽ chỉ ở loại này thời điểm ngôi đầu, bọn họ khẳng định sẽ không làm hoa Gia hảo quá. Hoa thiếu tề thân thể toàn bộ hoa vào sofa, hiện tại khoảng cách xa như vậy, hắn thật sự không rảnh lo láo Gia tử. Ba, Thường như vậy để làm gì? Ít nhất còn có cô cô bọn họ không phải sao? Gia Gia đối bọn họ như vậy hảo, bọn họ tổng không có khả năng vong ân phụ nghĩa đi. Hoa vân tường cảm thấy hoàn toàn không cần phải lo lắng. Nói thật, hắn rất khinh thường hoa láo gia tử, đem chính mình nữ nhi dưỡng tản thành bộ dáng gì. Liên như vậy còn trở thành bảo giống nhau. Tính, đừng nghĩ như vậy nhiều, Nguyệt nhi, có ăn không có, chúng ta mau chết đói. Thần nhiên bay thẳng đến bàn ăn đi đến. Tần hiểu Nguyệt Từ đi cho bọn hắn lấy cơm, phải biết rằng trong không gian chính là đã sớm làm tốt hứa hứa đồ ăn đều phóng tới kho hàng, có thể tùy thời lấy dùng. Ăn qua cơm chiều về sau. Mọi người đều từng người đi nghỉ ngơi, tiêu thần tắc ôm Tần Hiểu Nguyệt ngồi ở không gian một chỗ núi cao thượng, nhịn không được xin lỗi, Nguyệt Nhi, thực xin lỗi, chung quy là không có cấp một cái long trọng hôn lễ. Hai tử đều như vậy lớn, liền tính là không có hôn lễ cũng không cái gọi là. Tần Hiểu Nguyệt cười cười, nàng hiện tại căn bản không để bụng hôn lễ không hôn lễ, người một nhà có thể an an toàn toàn mà ở bên nhau thì tốt rồi. Đêm khuya thập phần, một tiếng thét chói thai bừng tỉnh vần trạch tiểu khu hộ gia đình. Hiện tại loại này thời điểm liền tính là nghe được tiếng thét chói thai, cũng không dám có người ra tới xem xét. Tân hiểu nguyệt dùng tinh thần lực quan sát một chút thét chói thai nơi phát ra, nàng nhịn không được lắc lắc đầu, là một nữ nhân bị tấu mà thôi. Nữ nhân? Có phải hay không tiêm cảm? Tiêu thần mở miệng hỏi. Ngươi như thế nào biết? Tân hiểu nguyệt tò mò hỏi. Chính là nữ nhân kia ở làm công sự phòng ngự thời điểm chọn chuyện này. Tiêu thần vui vẻ, xem ra ngày mai rốt cuộc có thể bình thường mà thủ công sự. Ngày hôm sau sáng sớm lên, mọi người đều đứng ở trong viện thảo luận tối hôm qua tiếng thét chói tai. Bất quá mọi người đều không biết từ chỗ nào truyền ra tới. Đến nỗi biết đến người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà không chịu nói. Quân khu lãnh đạo nhóm xuống dưới, bọn họ hôm nay muốn đích thân mang theo đại gia đi làm công sự phòng ngự, chuyện này không thể lại kéo dài. L e o s i n g phần một trăm hai mươi bốn chương một trăm hai mươi bốn chương một trăm bốn mươi mốt có này đó lãnh đạo nhóm đi đầu kế tiếp sự tình hảo rất nhiều. bất quá ở làm công sự phòng ngự thời điểm, quân khu cũng người tới chuyên môn bắt đầu thống kê này một mảnh khu vực cụ thể hộ gia đình. tần hiểu nguyệt cùng an lâm bọn họ đem bọn nhỏ đều mang theo ra tới. kỳ thật thống kê hộ gia đình cũng tương đương là tự cấp đại gia trọng tố hộ khẩu. nhìn đến tần gia như vậy một chuỗi hải tử, những cái đó làm thống kê người trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. bất quá nghe tới này đó hải tử đại bộ phận đều là mày thời điểm, bọn họ nhưng thật ra hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi muốn nói lên, này đó bọn nhỏ mỗi người thoạt nhìn đều là thực thông minh xinh đẹp nhưng thật ra làm này đó lại đây làm thông kê nữ binh ở tần gia chơi hảo một trận nhi. A di chúng ta về sau có thể thường lại đây chơi sao. trong đó một cái nữ binh lén lút hỏi an lâm, khi nào lại đây đều được, nhà của chúng ta hải tử nhiều náo nhiệt, khi nào cũng có người. an lâm cười tủm tỉm mà nói, cảm ơn a di. cái kia nữ binh nghe xong về sau thực vui vẻ, nói là nói như vậy. An Lâm nói cũng chỉ là khách khí lời nói mà thôi, bình thường nhật tử, nàng vẫn là sẽ cùng bọn nhỏ đãi ở trong không gian. Trong không gian kia 10 vị lão nhân, đã yêu trong không gian sinh hoạt, mỗi ngày trừ bỏ mang hải tử, bọn họ chính là đến vườn rau bận rộn, bọn họ hiện tại cũng đã biết này đó đồ ăn thu nên phóng tới chỗ nào rồi. Thậm chí có hai vị lão nhân, không có việc gì liền đi nấu cơm, dù sao đồ ăn phóng tới kho hàng, lấy ra tới vẫn là nhiệt, bọn nhỏ khi nào muốn ăn đều có thể. Công sự phòng ngự ở đông đảo người nỗ lực hạ, một ngày thời gian cũng trên cơ bản đã hoàn thành, dư lại chính là những cái đó quân nhân sự tình, tần nhiên bọn họ cũng biết hộ khẩu đăng ký sự tình. Tiêu thần thuộc hạ cũng có không ít người mang theo người nhà ở tại trong cái tiểu khu này, muốn nói lên, tiêu thần trong tay cũng coi như là có một cổ không yếu lực lượng. Nếu không phải quân khu lực lượng rất lớn, phòng trường hắn thủ hạ kêu bang nhân đều phải cổ động hắn độc lập. Ba ngày về sau, kinh đô căn cứ thành lập, căn cứ thành lập sau việc đầu tiên. Chính là yêu cầu các hộ đem chính mình ra lương thực giao một nửa nhi ra tới, bất quá theo đông đảo người hoán nghiệm, cuối cùng chỉ cần cầu các hộ giao 500 cân lương thực ra tới, nếu không đủ 500 cân lương thực, cần thiết giao một nửa lương thực ra tới. Còn có một việc đó chính là, không có giao đủ 500 cân lương thực nhân ra, còn có chính là cư chú nhân số thiếu với 5 người nhân ra, toàn bộ bị an bài tới rồi một mặt khác một chàng nhà nghèo hình lâu đi, mà tần hiểu nguyệt bọn họ bên này nhi lâu chung lâu cư chú tất cả đều là lương thực nhiều hơn nữa dân cư cũng nhiều nhân gia tần gia có thể nói xem như trong tòa nhà này gia đình giàu có bất quá hiện tại tần hiểu nguyện cùng tiêu thần mang theo bốn cái hải tử trụ tới rồi dưới lầu đây cũng là vì phân tán ép trên lầu áp lực bất quá thực mau tần hiểu nguyện bắt đầu buồn bực bởi vì bọn họ này biểu điên nhiều một cái tân hộ gia đình mà cái này hộ gia đình thế nhưng là hoàng hân cùng một cái hắc y hỉ nam nhân hoàng hân bụng đã hiện ra tới tần hiểu nguyện biết nàng hẳn là một đêm kia hoài hải tử lúc này Đã 7 tuổi Tần Tiếu nói cho Tần Hiểu Nguyệt đi theo Hoàng Hân bên người nhi nam nhân, nàng đã từng ở cái kia tổ chức theo dõi nhìn đến quá, nam nhân kia hẳn là nơi đó rất có quyền lợi một người. Hoàng Hân sở trụ đơn nguyên theo chân bọn họ là cùng cái đơn vị, tuy rằng không ở một tương tầng lầu, nhưng là vẫn là làm Tần Hiểu Nguyệt đặc biệt mà buồn bực. Nguyệt Nhi, không cần lo lắng, không phải có ta ở đây sao? Tiêu Thần an ủi có chút buồn bực Tần Hiểu Nguyệt. Nữ nhân kia ai rửa gần nàng ai xui xẻo a? Tần Hiểu Nguyệt nhớ tới cái kia nữ chủ định luật Chỉ cần là đi theo nữ chủ người bên cạnh đều sẽ cho nàng chắn thai. Cái này đơn nguyên, nàng đột nhiên cảm thấy có chút không an toàn. Có như vậy lợi hại. Tiêu thần hoài nghi hỏi, hắn tuy rằng đã nghe được quá tần hiểu nguyệt cái kia trong mộng, nhưng là hắn cảm thấy kia chúng quy bất quá là một giấc mộng mà thôi, căn bản không cần quá lo lắng. Thần, cái kia mộng đã thực hiện hơn phân nửa, đầu tiên mà thế tới, không gian là đúng, hoàng hân mang thai, lạc ra sản quyền, ngươi nói đi, cái nào không đúng. Tần hiểu nguyệt mở miệng hỏi. Thần ra người đều không có xảy ra chuyện nhi, không phải sao? Tiêu thần an ủi tần hiểu nguyệt. Chính là hoàng hân lại xuất hiện, không phải. Tần hiểu nguyệt quá lo lắng nữ nhân kia sẽ hãm hại nàng người nhà. L-E-O-S-I-N-G Phần 125 Chương 125 Chương 142 Nguyệt nhi, nhắc nhở một chút đại gia, bọn họ đều không có như vậy ngốc. Tiêu thần có chút bất đắc dĩ, chính mình ra tiểu nữ nhân chính là có chút dư thừa lo lắng. Còn không có chờ Tần Hiểu Nguyệt đi xuống, bọn họ liền thu được một cái thông chi, là mỗi nhà ra hai người, sau đó cùng đi thành nội thu thập vật tư. Vì cái gì yêu cầu mỗi nhà ra hai người? Chẳng lẽ là sợ có người không đi sao? Tần Hiểu Nguyệt tao mày, nghĩ chính mình ra người rốt cuộc nên như thế nào đi? Phỏng trưng lại như thế này đi. Tiêu thần chấp trước mắt, giống như thế nào chính mình đều thực có hại ai, phải biết rằng liền hắn nơi này là ở hắn một người. Tuy rằng hắn có một đám thuộc hạ. Nhưng là bọn họ đều ở tại khác trong lâu, cũng không có cùng hắn ở cùng một chỗ. Thần, ngươi thu thập một chút, ta cần thiết đi lên đem chuyện này thông chi một chút bọn họ. Mặc kệ là Hoàng Hân sự tình vẫn là ra nhiệm vụ sự tình, Tần Hiểu Nguyệt cần thiết đến cùng người nhà giao đái một chút. Thực mau." Tần Hiểu Nguyệt liền mang theo bốn cái hải tử về tới trên lầu, Tần ra bắt đầu rồi mà thế tới nay lần đầu tiên hội nghị. Đầu tiên bọn họ xác định việc đầu tiên chính là rời xa Hoàng Hân, sau đó chính là bảo toàn thực lực. Ngàn vạn không thể làm người phát hiện bọn họ toàn ra tất cả đều là dị năng giả, nếu không bọn họ vô cùng có khả năng bị cắt miếng. Vừa nói khởi cắt miếng chuyện này, mấy cái từng vào phòng thí nghiệm hài tử có chút run run. Sau đó chính là ra nhiệm vụ sự tình, từ tần hiểu đông cùng tần hiểu nguyệt đi ra ngoài cũng đã vậy là đủ rồi, dù sao một nhà ra hai người là được. Lại nói tiếp bọn họ ở trong không gian cũng coi như là qua 3 năm thời gian, nhưng là kia phòng thí nghiệm khủng bố sự kiện trước sau là khắc ở kia mấy cái hài tử trong não. Làm cho bọn họ tưởng quên đều là không có khả năng Tiểu Phong, Tiểu Hoa Chúng ta tuy rằng ở trong không gian qua đã nhiều năm thời gian Nhưng là bên ngoài mới đi qua một tháng Các ngươi hiện tại đã cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau Cho nên bọn họ căn bản là không có khả năng nhận ra các ngươi tới Tần Hiểu Nguyệt Vũ vô bọn họ bả vai Cổ vũ bọn họ Đến nỗi Tần Tư Nhi cùng Tần Vũ Nhi Hiện tại đã 7 tuổi Bởi vì các nàng đã ở nơi đó thời điểm Tuổi con nhỏ Những cái đó sự tình các nàng trên cơ bản đều đã không nhớ rõ, cho nên tâm lý thượng cũng không có gì gánh nặng, nhưng là các nàng đấy lòng nghe được cắt miếng chuyện này, vẫn là thật sự cảm giác thực khủng bố. Đến nỗi tần ngộng, nàng trong lòng căn bản không có như vậy nhiều gánh nặng, hiện tại 7 tuổi nàng cùng tần tiếu giống nhau, đã thực thành thủ. K, hiện tại tiểu bác tuổi con nhỏ, khiến cho tẩu tử mang theo hắn tạm thời trước ở tại trong không gian đi. Tiểu long bọn họ, ta cũng sẽ đem bọn họ ném đến trong không gian. Tần Hiểu Nguyệt lo lắng vẫn là Lý Tiểu Linh, rốt cuộc nàng mặt cũng không có đổi quá, nếu nam nhân kia nhìn đến hẳn là vẫn là thực dễ dàng nhận ra nàng tới. Cũng hảo. Tần Hiểu đông gật gật đầu. Ba mẹ, các ngươi nhị lao về sau liền nhiều ở nhà đợi, giả dạng làm không có dị năng là được, ta cùng ca ca sẽ đúng lúc lộ ra dị năng. Tần Hiểu Nguyệt nhìn ca ca liếc mắt một cái, đến nỗi mặt mạc, ngươi đâu, tạm thời cũng không cần có dị năng, liền cùng ba mẹ đại ở nhà, minh bạch sao. Tỉ ta liền tính là không có dị năng cũng có thể có sức lực đi ta cũng nghĩ ra đi theo kia này hôi bì nhân chiến đấu tần hiểu mạt đĩu môi làm nàng đãi ở nhà nàng sẽ không thói quen có được không nếu ngươi muốn đi cũng đúng nhưng là cần thiết đến nghe ca ca nói tần hiểu nguyện thực nghiêm túc mà nói bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tần hiểu mạt lập tức liền quải tới rồi tần hiểu đông trên người ca ta về sau hạnh phúc sinh hoạt nhưng toàn dựa ngươi tần hiểu đông nhịn không được sờ soạn một phen cũng không tồn tại hãn Cái này hư nha đầu, liền biết tới trêu cợt ca ca, vẫn là Nguyệt Nhi hảo A, từ nhỏ liền rất ngoan thực nghe lời. Tần nhiên cùng An Lâm chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắc đầu, bọn họ hai cái một nhận được thông chi sẽ biết nữ nhi khẳng định sẽ không làm cho bọn họ hai cái đi ra ngoài, cho nên chuyện này bọn họ căn bản tranh đều sẽ không tranh. Nói nữa trong nhà có nhiều như vậy hải tử, nếu đại nhân đều ra cửa, quang dư lại bọn họ cũng không có người sẽ yên tâm. L-E-O-S-I-N-G Phần 126 Chương 126, chương 143. Cái kia Hoàng Hân nếu lại đây nói, không cần cho nàng mở cửa nga, ba mẹ cùng nàng ở bên nhau nam nhân kia, vô cùng có khả năng chính là cái kia phòng thí nghiệm phía sau màn lão bảng. Tần Hiểu Nguyệt không quên nhắc nhở phụ mẫu của chính mình, nàng không hy vọng phụ mẫu của chính mình quá mức tự tin, bởi vì cái kia Hoàng Hân thật sự không phải cái gì tỉnh du nhi đèn, nếu làm nàng tiến vào, ai biết nàng sẽ tìm cái gì phiền toái. Bất quá Tần Hiểu Nguyệt biết, chỉ cần chính mình nói như vậy, kia mấy tiểu tử kia khẳng định không có khả năng tùy tiện mở cửa bởi vì bọn họ đáy lòng hẳn là đều rất sợ phòng thí nghiệm yên tâm đi ngươi đương mẹ ngươi là ngốc tử sao an lâm trắng chính mình nữ nhi liếc mắt một cái mẹ ngươi nhớ rõ nhắc nhở ta gì một tiếng nhi nàng chỗ đó sự tình ta tạm thời không rảnh lo a ca mặt mạn ta trước đi xuống các ngươi nhanh lên nhi tần hiểu nguyệt nói xong liền đem tần ngọc long bọn họ bốn cái tiểu bao tử ném tới rồi trong không gian đến nôi lý tiểu linh cùng tần ngọc bác bọn họ đã sớm bị ném đến trong không gian tần hiểu nguyệt đi xuống lầu về sau tiêu thần đã đứng ở cửa chờ nàng tiêu thần trong tay cầm hai căn côn sắt đưa cho tần hiểu nguyệt một cây lấy cái này làm gì tần hiểu nguyệt nhìn tiêu thần liếc mắt một cái ngươi đánh tang thi không cần công cụ sao tiêu thần nói xong còn hướng về phía tần hiểu nguyệt chớp trước mắt phải biết rằng côn sắt dẫn điện công năng vẫn là rất cường đại nói cũng đúng tần hiểu nguyệt đem côn sắt kháng tới rồi trên vai chẳng được bao lâu công phu Tần Hiểu Đông cùng Tần Hiểu Mạt liền xuống dưới, nhìn đến Tần Hiểu Nguyệt bọn họ cầm côn sắt, Tần Hiểu Mạt buồn bực, "Tỷ phu, có hay không cho ta cùng ca ca chuẩn bị công cụ?" Góc tường chính mình cầm đi. Tiêu Thần hơi chút nghiêng đầu ý bảo một chút. Tần Hiểu Mạt thực mau liền từ góc tường tìm được rồi hai cái gậy bóng chày, "Tỷ phu, này cùng các ngươi lấy cũng không giống nhau a." "Ngu ngốc, ngươi không cảm thấy cái kia cầm thực thuận tay sao?" Tiêu Thần trắng nàng liếc mắt một cái. "Chính là côn sắt thoạt nhìn thực uy vũ không phải sao?" Tần hiểu mặt chớp đôi mắt, ta cùng ngươi tỉ có thể dẫn điện, ngươi có thể sao? Tiêu thần hư lạnh một tiếng, tần hiểu mặt không lên tiếng, giống như cũng đối ngà, thoạt nhìn cái kia côn sắt cầm lấy tới thật sự thực không thoải mái ai. Bốn người đi xuống lầu về sau, dưới lầu đã đứng không ít người, lần này ra nhiệm vụ thế nhưng chỉ có bọn họ này đó ở tại lâu trung trong lâu người, mặt khác trong lâu người giống như cũng không có người ra tới. Lần này mang các ngươi đi ra ngoài, kỳ thật cũng là vì cho các ngươi mưu chút chỗ tốt. Hiện tại dù sao cũng là mặt thế vừa mới bắt đầu, chỉ cần đại gia nỗ lực, tìm được đồ ăn vẫn là rất đơn giản một việc. Mang đội đội trưởng hướng về phía đại gia kêu lời nói. Chính là khác lâu vì cái gì không ra nhiệm vụ. Có người nhỏ giọng mà nói thầm. Đúng vậy, chúng ta trong lâu liền thai phụ đều ra tới. Người này nói chính là Hoàng Hân, bởi vì Hoàng Hân mới từ trong lâu đi ra, thực rõ ràng xuyên chính là thai phụ trang. Hồ nháo, làm kia thai phụ trở về. Đội trưởng hướng về phía mới ra tới Hoàng Hân bọn họ kêu gọi. Hoàng Hân bên cạnh Y dìa nhân nói, nhà của chúng ta liền chúng ta hai người. Cái kia đội trưởng vốn dĩ tưởng nói, liền ngươi một người đi là được, nhưng là nhìn đến bên cạnh một đám ngao nghe rục dịch người, hắn biết chỉ cần chính mình vừa nói những lời này, như vậy cái này trong viện khẳng định sẽ nhiều ra tới ít nhất 10 cái người mang thai. Nghĩ nghĩ hắn vẫn là không có nói ra những lời này tới, vậy các ngươi chính mình chú ý an toàn, chúng ta là không có khả năng vì các ngươi kéo dài hành động thời gian. Minh Bạch. Hack Elie nhân trả lời một câu. Hoàng Hân lúc này ánh mắt tắc đã phiêu hướng về phía Tần Hiểu Nguyệt, nàng không nghĩ tới thế nhưng ở cái này địa phương còn có thể nhìn đến Tần Hiểu Nguyệt, đây chính là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Chẳng qua Tần Hiểu Nguyệt đối nàng chính là làm như không thấy, cái này làm cho Hoàng Hân hỏa khí lớn hơn nữa một chút. Chú ý bộ dáng của ngươi." Nàng bên cạnh Hack Elie nhân mở miệng nhắc nhở nàng. Hoàng Hân không dám phản bác hắn, chỉ có thể thu hồi thù hận ánh mắt, giả bộ một bộ thực thanh thuần bộ dáng. Ngoan ngoãn mà đứng ở hắn bên cạnh. L-E-O-S-I-N-G Phần 127 Chương 127 Chương 144 Đội ngũ xuất phát, Tân Hiểu Nguyệt bọn họ đều là mở ra chính mình xe. Bọn họ cái này đội ngũ cũng liền 100 nhiều điểm như người. Chiếc xe tổng cộng cũng liền 30 chiếc. Bọn họ phía trước đội ngũ là mấy chiếc quân xe. Tân Hiểu Nguyệt dọc theo đường đi chính là ở suy tư. Vì cái gì chỉ làm cho bọn họ trong tòa nhà này hộ gia đình ra nhiệm vụ đâu. Vì chính là cái gì? Chứ bỏ lương thực phòng trường chính là vì nơi đó lâu đi, muốn nói lên, tần hiểu nguyệt bọn họ này đó đơn nguyên lâu có thể nói là nhất thoải mái đơn nguyên lâu, không chỉ có rộng mở, lại còn có thực thoải mái xa hoa. Bọn họ trong tòa nhà này chết người càng nhiều, không ra tới phòng liền càng nhiều, còn lại lương thực liền càng nhiều, bởi vì dư lại này đó hộ gia đình tất cả đều là giao quá lương thực nhà giàu A. Tần hiểu nguyệt không chỉ có vì quân khu đánh ý kiến hay vô tay, bọn họ thật đúng là sẽ tính kê A này xem như nhất cử mấy đến A. Nếu thật sự có năng lực sống hạ nhân, liền tính ở tại nơi này, cũng sẽ không có người lại có ý kiến gì. Bọn họ này dọc theo đường đi đụng tới tang thi vẫn là không ít, bất quá đều bị phía trước mở đường quân nhân dùng súng máy cấp bắn phá, căn bản không cần bọn họ xuống xe, chẳng qua này đi ngược chiều xe người cũng là hạng nhất tâm lý thí nghiệm, mặt đường thượng tang thi thi thể không ít, phía trước xe áp đi qua, mặt sau xe cũng cần thiết đi theo áp qua đi, kia máu đen ràn rủi trường hợp, chính là có không ít người nhát gan đều sợ tới mức ngất đi rồi. Tính lên vẫn là số tần hiểu nguyện bọn họ bốn người tỉnh táo nhất, này dọc theo đường đi lại máu đen giàn rủi trường hợp, bọn họ cũng làm như không thấy, lái xe tiêu thần càng là một đường áp qua đi, liền cái phản ứng đều không có. Bất quá bọn họ này dọc theo đường đi gặp không ít hướng bọn họ cầu cứu người, mang đội đội trưởng nói cho những người đó, buổi chiều thời điểm bọn họ sẽ phản hồi tới, nếu tưởng đi theo đi người hiện tại có thể nhân cơ hội tìm xe, chờ đi theo bọn họ phía sau. Trung quanh cửa hàng đều đã bị phụ cận người cướp sạch, đoàn xe vẫn luôn hướng tới thị nội khai đi thực mau bọn họ liền tới rồi một nhà chợ nông sản phụ cận nơi này tang thi dần dần nhiều lên đoàn người đều sôi nổi xuống xe bắt đầu rồi cùng tang thi chiến đấu ở đội trưởng dẫn dắt hạ bọn họ bắt đầu rửa sạch nổi lên nơi này tang thi muốn nói lên bọn họ này một đường gặp gỡ tang thi cũng không bằng cái này chợ nông sản bên trong tang thi nhiều tân hiểu nguyệt nhìn phía trước tang thi nhịn không được mở miệng nói nơi này không phải là có cái gì cấp bậc cao tang thi đi lại nói tiếp Trừ bỏ sớm nhất thời kỳ hôi bị nhân, hiện tại này đó tang thi làn da đều là tái nhập sắc, đôi mắt là huyết hồng huyết hồng, đi đường ngã trái ngã phải, tốc độ cũng không xem như quá nhanh. Đại gia không cần nương tay, nương tay chết chính là chính mình. Đội trưởng hướng về phía mặt sau đội ngũ hô một câu, liền mang theo chính mình bình về phía trước phóng đi. tân hiểu nguyệt bọn họ đi theo này đó quân nhân phía sau, đại bộ phận người thông minh đều là đi theo quân nhân phía sau, có này đó quân nhân ở phía trước. Bọn họ tương đối mà nói vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Tần Hiểu Nguyệt múa may côn sát, gọi đã chết tới gần chính mình bên người Nhi một cái tăng thi. Tiêu thần tắc đi theo nàng bên người Nhi, đến nỗi Tần Hiểu Đông Tắc cùng Tần Hiểu Mạt Đại ở bên nhau, hai cái hai cái ở bên nhau, chiếu cố lên cũng là tương đối dễ dàng. Thức mau, Tần Hiểu Nguyệt đã gọi đã chết ba cái tăng thi, cái này làm cho phụ cận quân nhân cũng nhịn không được chiều nàng giơ ngón tay cái lên, phải biết rằng cái này trong đội ngũ mặt khác nữ nhân đang ở phun đâu đặc biệt là cái kia hoàng hân thế nhưng phun hơi kém ngất đi rồi bất quá tần hiểu nguyệt cũng chú ý tới hoàng hân bên người nhi cái kia hắc y hiền nhân thật sự rất lợi hại người khác căn bản nhìn không tới hắn như thế nào ra tay hắn bên người nhi tang thi liền trực tiếp bay đi ra ngoài tần hiểu nguyệt chú ý tới cái kia đội trưởng thực chú ý hoàng hân cùng cái kia hắc y hiền nhân nàng còn nghe được đội trưởng bên người người mở miệng nói cái kia thượng quan vân quả nhiên sẽ dị năng xem ra tướng quân bọn họ là đúng Cái này Thượng Quan Vân rất có khả năng là trọng sinh giả. Đội trường nhỏ giọng cùng hắn bên người người nói thầm. L-E-O-S-I-N-G Phần 128 Trưng 128 Trưng 145 Lần này đem những người này kêu ra tới, chính là vì nhìn xem ai là trọng sinh giả sao. Không sai biệt lắm xem như, trừ bỏ cái này Thượng Quan Vân cùng Hoàng Hân yêu cầu chú ý bên ngoài, cái kia tần ra người cũng yêu cầu chú ý một ít, còn có hoa ra người. Đội trường nhỏ giọng mà nói. Nhiều như vậy trọng sinh giả sao? Có hẳn là đã biết một ít nội tình tin tức. Đội trưởng cũng có chút nhi không xác định, tướng quân nói nếu nói có trọng sinh giả nói, trong tòa nhà này người nhất khả nghi, đặc biệt là có thể giao ra đại lượng lương thực tới người, càng là khả nghi không phải hành. Hơn nữa quan trọng nhất chính là cái kia tần ra, nghe nói bọn họ gần gần trăm triệu tấn lương thực, chính là không có người biết bọn họ đem lương thực tảng đến địa phương nào. Bởi vì thành phố S không sai biệt lắm mau bị lạc ra phiên biến, căn bản không có tìm được một cái lương thực hạn. Thậm chí liền tần ra cái kia siêu thị cũng là chúng rỗng, thậm chí đều không có người biết tần ra là như thế nào đem lương thực vận đi ra ngoài. "Ca, bọn họ giống như cũng ở chú ý nhà chúng ta, xem ra về sau cũng muốn chú ý." Tần Hiểu Nguyệt nhỏ giọng mà đối với Tần Hiểu Đông nói một câu. "Bọn họ nếu không chú ý nhà chúng ta liền kỳ quái, muốn nói lên số nhà chúng ta từ nước ngoài nhập khẩu lương thực nhiều, kết quả không ai có thể tìm được một cái lương thực hạn, các ngươi bọn họ có thể không kỳ quái sao?" Tần Hiểu Đông nhíu môi, Nói đến cùng, những người này vì vẫn là lương thực. Tần hiểu mạt chớp chớp mắt nói, tỷ, trong chốc lát đem chợ nông sản đồ vật toàn bộ cướp sạch, tức chết bọn họ. Ngươi xác định có thể cướp sạch. Tần hiểu nguyệt trắng nàng liếc mắt một cái, bất quá bọn họ mấy cái trong tay động tắc cũng không có đình chỉ, vẫn luôn đối phó quần quần không ngừng hướng tới bọn họ đi tới tăng thi. tỷ, xem, chỗ đó có một cái bỏ sát giả. Tần hiểu mạt đột nhiên chỉ vào cách đó không xa nói. Nàng thanh âm có chút lớn. Người chung quanh đều nhìn về phía nàng chỉ hướng cái kia phương hướng. Tần hiểu nguyệt nhũ mày, bò sát giả vốn là mạ thế một tháng về sau mới có thể xuất hiện tiến hóa tang thi. Thiểu tâm một chút, kia tang thi thoạt nhìn như là hôi ra. Tần hiểu nguyệt nhắc nhở tần hiểu đông cùng tiêu thần. Hai người gật gật đầu, hôi ra tang thi so ra trắng tang thi khó đối phó nhiều. Lúc này, khoảng cách bọn họ không xa hoa thiếu tề cùng hoa vân Tưởng cũng chạy tới. Hoa vân Tưởng thức tỉnh chính là phong dị năng. Bất quá hắn lần này cũng thông minh cũng không có dùng ra tới. Đến nỗi Hoa Thiếu Tề, hiện tại chẳng qua là sức lực biến đại mà thôi, cũng không có thức tỉnh cái gì dị năng, bất quá có lực lượng, muốn ở mặt thế sinh tồn cũng so với người bình thường dễ dàng rất nhiều. Đại gia tiểu tâm một chút, cái kia hôi gia tang thi bỏ lại đây. Tần Hiểu Đông mở miệng nhắc nhở đại gia. Tần Hiểu Nguyệt cùng Tiêu Thần hiện tại đã đứng ở phía trước, bọn họ hai cái cầm côn sắt chỉ hướng về phía cái kia hôi gia tang thi, hôi gia tang thi hai con mắt là đỏ bừng. Nó gắt gao mà nhìn chằm chằm tần hiểu nguyện cùng tiêu thần, sau đó hướng tới bọn họ nhai răng. Tần hiểu nguyện huy côn sắt trực tiếp tạp hướng về phía cái kia hôi gia tăng thi, tiêu thần côn sắt cũng huy qua đi, bọn họ hai người đồng thời đối với côn sắt bỏ thêm một tia lôi điện công kích. Chẳng qua hai người lực lượng giống như có chút yếu đi, hai côn đi xuống, đối cái kia hôi gia tăng thi cũng bất quá là mưa bụi mà thôi, căn bản liền nó làn ra đều không có thương đến một chút ít. Bởi vì cái này hôi gia tăng thi nguyên nhân mấy người bọn họ phụ cận thế nhưng đều không có khác tăng thi, không thể không nói này tăng thi cấp bậc khẳng định là cao hơn chung quanh tăng thi. bằng không những cái đó tăng thi cũng sẽ không né tránh. giống. ma một tiếng, tần hiểu nguyệt bọn họ còn không có công kích đệ nhị hạ thời điểm. chợ nông sản bên trong liền truyền đến một tiếng tăng thi tiếng hô, cái kia hôi ra tăng thi thế nhưng không hề công kích tần hiểu nguyệt bọn họ, trực tiếp xoay người bỏ đi rồi. hơn nữa tốc độ là cực nhanh. không chỉ là nó. Liên tính là bên cạnh những cái đó bình thường tang thi cũng đều lảo đảo lắc lư mà hướng tới thị trường bên trong đi đến. Bên trong có người chỉ huy. Hoàng Hân bên người thượng quan vân sắc mặt hiện ra ngưng trọng, có người chỉ huy, bọn họ muốn đoạt lại cái này chợ nông sản đã có thể khó càng thêm khó khăn. Mang đội người nghe được cái kia tiếng hô, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, hắn phái hai cái trinh sát binh đi trinh sát tình huống, đến nỗi những người khác thì tại tại chỗ chờ đợi. L-E-O-S-I-N-G Phần 129 Chương một trăm hai mươi chín, chương một trăm bốn mươi sáu. Thực mau, hai cái trinh sát binh liền đã trở lại. Đội trưởng, này thị trường tăng thi quá nhiều, có vài ngàn đâu. Cái loại này hôi ra tăng thi có mười mấy, chỉ huy hình tăng thi có một cái. Hôm nay chúng ta có thể hay không bắt lấy nơi này tới. Đội trưởng nhìn bọn họ hai người hỏi. Hai cái trinh sát binh đồng thời lắc lắc đầu. Hiện tại bọn họ quan binh nhân số không đến hai trăm, mặt sau đi theo những cái đó người thường cũng chỉ có một trăm nhiều. Bọn họ liền số lượng thượng cũng không có cách nào cùng nhân ra chống lại. Đội trường nữ mày, thực mau hắn liền mở miệng nói, đi, đổi địa phương, chúng ta đi phủ cận kia ra bột mị sưởng. Thực mau đội ngũ tiếp tục xuất phát, tần hiểu nguyện bọn họ như cũ đi theo không trước không sau vị trí thượng. Tiêu thần cao mày nói, xem bộ dáng này, bọn họ cũng không giống như là tiêu hao chúng ta bộ dáng Bọn họ muốn tìm ra trọng sinh giả tới, bởi vì trọng sinh giả biết rất nhiều tin tức, cũng không phải tưởng tiêu diệt trọng sinh giả. Tân Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu nói, "Thượng Quan Vân, nguyên lai like cái kia đi theo Hoàng Hân bên người nam nhân kêu lên Quan Vân." Người nam nhân này giống như cũng không có ở thư thượng nhìn đến quá tên của hắn, xem ra đời trước cũng không phải cái gì danh nhân. Tân Hiểu Nguyệt trường thở ra một hơi, trọng sinh giả càng nhiều, không biết bao nhiêu liền càng nhiều, hiện tại cũng chỉ có thể chờ mong cái này Thượng Quan Vân đừng đem bọn họ đương địch nhân xem là được, chẳng qua có cái kia Hoàng Hân tồn tại, không đem bọn họ đương địch nhân là không có khả năng sự tình a. Trọng sinh giả rất nhiều sao? tiêu thần đột nhiên nhớ tới trên mạng sớm tại nửa năm trước liền bắt đầu nơi nơi tuyên dương mạt thế luận nay đại khái những cái đó trọng sinh giả thủ đoạn đi chẳng qua không biết nguyệt nhi có hay không khiến cho phía chính phủ chú ý tới tiêu thần cảm thấy nguyệt nhi mộng chính là rất lợi hại thế nhưng cũng dự kiến mặt thế còn dự kiến rất nhiều đồ vật đặc biệt là không gian nghĩ vậy nhi hắn nhìn lướt qua cái kia hoàng hân về hoàng hân đối nguyệt nhi làm những chuyện như vậy hắn vẫn là thực hiểu biết không biết dù sao số lượng hẳn là không ở số ít Tân hiểu nguyệt đột nhiên cảm thấy gần nhất dọn đến vân Trạch tiểu khu đều có hiểm nghi, kỳ thật cũng bao gồm bọn họ nhóm người này người. Này đó trọng sinh giả làm gì muốn gặp phải nhiều như vậy phiền tài tới, làm hại chúng ta đều đi theo bọn họ bị liên lụy. Tân hiểu mặt buồn bực mà nói, được rồi, đại gia cũng đừng oán giận, hiện tại cũng không phải oán giận thời điểm, chúng ta hẳn là may mắn, Những cái đó trọng sinh giả hấp dẫn đại gia ánh mắt, ít nhất sở hữu ánh mắt không phải chiếu cô ở chúng ta trên người. Tân hiểu đông vui tươi hớn hở mà nói, Muốn nói lên, kỳ thật số bọn họ tần gia nhất hẳn là chịu người chú mục, rốt cuộc nhà bọn họ sớm nhất bán công ty, sau đó còn mua một số lớn lương thực, chẳng qua những người đó tìm được không lương thực tồn tại, mới không có cách nào đối bọn họ tần gia ra tay. Bất quá Tần Hiểu Đông vẫn là thực may mắn bọn họ rời đi thành phố S, cái kia lạc ra cũng không phải là cái gì thứ tốt, vẫn luôn ở tìm nhà bọn họ lương thực, đáng tiếc bọn họ cũng không biết Nguyệt Nhi là có không gian. ca ca nói rất đúng, cũng may mắn trọng sinh giả nhiều hấp dẫn đại bộ phận người ánh mắt, bằng không chịu chiếu cố liền thật là chúng ta. Tân Hiểu Nguyệt cười cười, đứng lúc này nàng cảm giác được có một cổ tinh thần lực kéo dài tới rồi bọn họ trên xe. Tân Hiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cũng phóng xuất ra chính mình tinh thần lực, thực mau kia cổ tinh thần lực liền lùi bước ngồi ở Hoàng Hân bên người Thượng Quan Vân đột nhiên sau này một ngưỡng, nằm tới rồi trên ghế sau. Vân Ca, ngươi làm sao vậy? Hoàng Hân đối đại Thượng Quan Vân thái độ vẫn là rất cẩn thận. Ta không có việc gì, ngươi cố hảo chính ngươi là được. Thượng Quan Vân lạnh lùng mà nói. Thượng Quan Vân nói ôm rơi xuống, hoàng hân liền thành thành thật thật mà ngồi ở bên cạnh, đại khí cũng không dám cổ họng một chút. Đại ca, dùng không cần giáo huấn một chút cái kia kêu, kêu Tần Hiểu Nguyệt nữ nhân. Phía trước lái xe người mở miệng dò hỏi Thượng Quan Vân. Giáo huấn nàng làm gì? Nàng chọc tới người sao? Thượng Quan Vân hiện tại có chút cảnh giác Tần Hiểu Nguyệt, bởi vì Tần Hiểu Nguyệt tinh thần lực hiện tại so với hắn cường đại nhiều, nữ nhân kia sẽ không cũng là trọng sinh giả đi. Kết hợp hắn trước kia đối tần ra quan sát, không chuẩn cái kia tần hiểu nguyện cùng chính mình giống nhau là trọng sinh giả đâu. L.E.O.S.I.N.G. Phần 130. chương 130. chương 147. Thức mau, bọn họ liền ở phía trước đội ngũ dẫn dắt hạ tới rồi bột mì xưởng, Cái này bột mì xưởng so vừa rồi cái kia chợ nông sản tiểu nhiều, bất quá nhắm chặt đại môn, còn có bên trong gạo giống thanh nói cho bọn họ, nơi này cũng không phải như vậy an toàn. Đoàn người xuống xe về sau liên có lực lượng trọng đại người giữ cửa cấp mở ra, đại môn mở ra thanh âm hấp dẫn bên trong tang thi, thực mô liền có tang thi lảo đảo lắc lư mà hướng tới bên ngoài vỏ ra. Cũng may này đó tang thi số lượng không tính quá nhiều, thực mô liền bị phía trước người giải quyết. Tiến bột mị sưởng, đại gia liền từng người phân tán, tần hiểu nguyệt bọn họ hiện tại là sau cá nhân ở bên nhau, hướng tới mặt sau một cái cửa nhỏ bước vào, cái kia cửa nhỏ bên trong phóng một đống bao tải, tần hiểu nguyệt quan sát qua. Nhưng cái đó bao tải trang tất cả đều là không có thoát xác tiểu mạch. Sau cá nhân đi tới cửa, tần hiểu nguyệt liền kêu ngừng, đại gia trước đường tiến. Làm sao vậy? Bên trong không phải có tiểu mạch sao? Hoa vân tường nhịn không được mở miệng hỏi. Bên trong còn có thứ khác? Tần hiểu nguyệt ý bảo đại gia nghe một chút. Thức mau, mọi người liền nghe được kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, nơi này có lao thử, hơn nữa số lượng còn không ít. Tiêu thần như mày, chúng ta đổi cái địa phương đi, này bị lao thử gặm quá lương thực. Chúng ta cũng không thể ăn à. Tiêu thần nói khiến cho mọi người cộng minh, ngắm lại mặt thế trước bọn họ đều là cẩm y lì ngọc thư người. Hiện tại sao có thể chịu được loại này lao thử gặm quá đồ ăn? Sau cá nhân đang định rút đi thời điểm, lại có một đội người lại đây, này đội người có mười mấy, nhìn đến tần hiểu nguyệt bọn họ đứng ở nơi này, liền hướng về phía bọn họ nói, Lan, nơi này là chúng ta địa bàn. Tần hiểu Mạt nghe được bọn họ nói, tính toán nổ lên, nhưng là bị tần hiểu nguyệt đè ép đi xuống, chúng ta đi Nhìn tân hiểu nguyệt bọn họ rút lui, này nhóm người phá lên cười, một đám kẻ bất lực, liền tính là cùng ra tới cũng không thay đổi được bọn họ bản chất. Ta đã sớm nói qua, này mặt thế gần nhất, này đó công tử các tiểu thư phỏng trừng là sớm nhất chết một đám. Những người này nói, làm hoa vân tường nhịn không được nắm chặt nắm tay, bất quá hắn vẫn là nhịn xuống tới, liền biểu muội các nàng đều nhịn, lại nói nơi đó mặt có rất nhiều xuất sắc chờ bọn họ đâu. Tân hiểu nguyệt bọn họ ở cái này bột mì trong xưởng đổi tới đổi lui. Địa phương nào đều có người, bọn họ nếu qua khứ lời nói, liền có một cái đoạt người khác địa bàn ý vị. Đang ở bọn họ không biết đang làm gì thời điểm, hậu viện bọn họ vốn dĩ đi qua cái kia phòng nhỏ phương hướng truyền đến tiếng thét trói thai, à, lao thử, thật nhiều lao thử. Tân hiểu nguyệt tinh thần lực đã thả qua đi, nàng cả kinh nói, mau, hồi trên xe. Một hàng sáu người hỏa tốc mà hướng tới ô tô nhào tới, liền ở bọn họ mới vừa thượng ô tô về sau, toàn bộ bột mì sưởng giống như là tạc nồi giống nhau. Mọi người đều bay nhanh mà hướng tới ô tô cái này phương hướng chạy trốn, cùng miêu giống nhau đại lao thử đổi tới. Tần hiểu nguyệt bọn họ xe xem như cái thứ nhất chạy ra tới, hoa vân tưởng cùng hoa thiếu tề theo sắt ở phía sau, còn có hai chiếc xe cũng đi theo bọn họ mặt sau này, chiếc xe người cũng là cái gì cũng không có bắt được người. Chẳng qua hiện tại toàn bộ bột mì xưởng đã bị lao thử cấp vây quanh, liền tính là bắt được lương thực người có thể hay không ra tới vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Nguyệt Nhi, Dung không cần cứu bọn họ đi. Tân Hiệu đông tinh thần lực cũng thấy được nơi đó tình huống, tuy rằng bọn họ đều không phải cái gì tinh thần dị năng giả, nhưng là bởi vì dị năng quan hệ, bọn họ tinh thần lực vẫn là có thể nhìn đến nhất định phạm vi tình huống. Như thế nào cứu? Những cái đó lao thử tất cả đều là nhất giai trở lên biến dị chuột. Bất quá, nếu hiện tại ta qua đi chiến đấu nói, hẳn là có thể bắt được một ít tinh hạch. Tân Hiệu nguyện chớp chớp mắt nói, nàng có chút buồn bực bọn họ vì cái gì trốn nhanh như vậy. Bất quá hiện tại mặt sau người trên cơ bản đều đã chạy ra tới. Quân đội ra tới thời điểm, liền đại môn đều cất khóa, tần Hiểu Nguyệt chính là chú ý tới, cái kia mắng bọn họ lăn Đội Ngũ chính là bị khóa ở bên trong, không có biện pháp ai làm lao thử là từ cái kia trong phòng ra tới, bọn họ đều bị vây quanh. L E O S I N G. Phần 131. Chương 131. Chương 148. Các ngươi có hay không hứng thú buổi tối tới một chuyến? Tần Hiểu Nguyệt mở miệng hỏi. "Thì, ta muốn tới." Tần Hiểu mặt vừa nghe vui vẻ, nàng nghĩ ra được Kaka, ca, tiêu thần, các ngươi hai cái đâu? Tần hiểu nguyệt nhìn bọn họ hỏi. Ngươi ra tới, ta khẳng định sẽ bồi ngươi. Tiêu thần hướng về phía tần hiểu nguyệt vứt một cái mị nhãn. Đến nỗi tần hiểu đông đang ở lái xe, hắn mở miệng nói, buổi tối chúng ta không nhất định có thể ra tới. Bọn họ này một đội người trở về, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Lời này cũng đúng, chúng ta lần này cái gì cũng không có được đến, còn tổn thất mười mấy người, ta phỏng chừng trở về về sau khẳng định sẽ nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian đi. Tiêu thần dơ dơ lên mi, đối với bị nhốt ở bột mì xưởng những người đó, hắn vốn dĩ liền không có một chút hảo cảm. Các người nói bọn họ cứ như vậy từ bỏ những người đó, về sau còn có người dám theo chân bọn họ cùng nhau làm nhiệm vụ sao. Tần hiểu mặt chớp chớp mắt hỏi, nàng có chút không nghĩ ra, vì cái gì những cái đó binh lính cuối cùng còn sẽ giữ cửa cấp khóa. Rất đơn giản a, vì đại chúng lích lợi, bọn họ cũng chỉ có thể trước giữ cửa khóa. Tần hiểu nguyệt bĩu môi. Kỳ thật khóa cửa đỉnh cái gì dùng, những cái đó lao thử nếu nghĩ ra được vẫn là thực dễ dàng. Tỉ, ngươi nói những cái đó hoa điểu cá thị có phải hay không hiện tại cũng trở nên thực khủng bố. Tần hiểu mặt chớp đôi mắt hỏi. Ngươi muốn đi xem. Tần hiểu nguyệt nhìn về phía tần hiểu mặt, cái này nha đầu trong lòng cất giấu không ít chuyện à, chẳng qua nàng không nói, đại gia cũng sẽ không đi hỏi. Thường a, chẳng qua vì ta mạng nhỏ, vẫn là thôi đi. Tần hiểu mặt lắc lắc đầu. Bọn họ này chiếc xe thượng đang ở thoải mái mà trò chuyện thiên, mặt sau người đã có thể không phải như vậy, bởi vì có không ít người bị lao thử cắn, bọn họ hiện tại lo lắng nhất chính là dịch chuột. Hơn nữa nhất bi thảm chính là hoàng hân cái này thai phụ cũng bị cắn một ngụm, nàng chính đáng thương hề hề mà nhìn Thượng Quan Vân, Vân ca, ta có thể hay không chết ta? Yên tâm đi, sẽ không. Thượng Quan Vân không cảm giác được một chút tử vong hơi thở, phải biết rằng hắn đối tử vong từ trước đến nay đều là thực mẫn cảm một người. Có bao nhiêu người bị cắn? Hoàng Hân kỳ thật muốn hỏi cái kia Tần Hiểu Nguyệt bọn họ có hay không bị cắn. Bị cắn người không ít, tần ra những người đó ở phía trước, số bọn họ chạy ra tới nhanh. Thượng quan Vân biết Hoàng Hân ý tứ, bất quá hắn có chút nhíu mày, nữ nhân này đều như vậy, còn nhớ thương suy nghĩ xem người khác chê cười, hắn cũng thật là say. Hoàng Hân nha một cắn, đáng giận, vì cái gì chính mình bị cắn, cái kia Tần Hiểu Nguyệt không bị cắn đâu. Vì cái gì lão thử không đem bọn họ cắn chết đâu? Mà lúc này Mặt sau quân trên xe, cái kia đội trưởng đang ở nhắm mắt dưỡng thân, hắn bên người nhi người nhăn chặt mày, tần ra những người đó là bị người đuổi đi, ta hiện tại cũng nhìn không ra tới rốt cuộc là bọn họ cố ý bị đuổi đi, vẫn là không thể trêu vào sau đi những người đó. Hẳn là không thể trêu vào sau đi những người đó đi, bị quan tiến bột mì sưởng kia mười mấy người đều là mặt thế trước hôn hát đạo. Đội trưởng nhắm mắt lại nói, hắn không cảm thấy tần ra những người đó khả nghi, rốt cuộc hắn đã phát hiện, đại gia ra tới thời điểm. Hoặc nhiều hoặc ít đều lấy ra tới một ít đồ vật, duy độc tần ra người cái gì cũng không có được đến. Ngươi không cần cảm thấy bọn họ cái gì cũng không có được đến liền không có hiểm nghi, bọn họ có lẽ là không hiếm lạ vài thứ kia. Ngươi cũng không cần cảm thấy bọn họ đã từng mua quá lương thực liền có hiểm nghi, ta cảm thấy bọn họ lương thực cũng không có rơi xuống bọn họ trong tay, hẳn là đều làm lạc ra người đến đi. Đội trưởng nhíu môi, người đến lại lý bên người như người. Muốn nói lên. Bên người nhi vị này vẫn là mặt trên phái tới một cái trung úy, mục đích chính là vì nhìn ra tới vị nào là trọng sinh giả. Không bài trừ cái này khả năng tính, nhưng là ta cảm thấy bọn họ trong tay hẳn là còn có một ít lương thực. Mua nhiều như vậy, nếu không có một chút nói, vậy kỳ quái, bất quá lại có bao nhiêu, tiêu chắc là nhân ra bằng vào chính mình thật bản lĩnh lộng tới, cũng không phải đầu cơ trục lợi làm tới. Đội trưởng đối tần gia vẫn là rất có hảo cảm. L-E-O-S-I-N-G Phần 132 Chương 132, chương 149, cứ như vậy, đoàn người có chút hôi bại đi trở về, tần hiểu nguyệt bọn họ trở lại tiểu khu thời điểm, an lâm bọn họ đều ở trong viện chờ, nhìn đến bọn họ trở về, bọn họ vẫn là thực vui vẻ. Nhìn đến các ngươi trở về, ta liền an tâm. An lâm cẩn thận mà kiểm tra rồi, bọn họ một hàng sáu người cũng không có đã chịu cái gì thương. Kiểm tra xong rồi, nàng hướng về phía hoa vân tường bọn họ phụ tử nói, tử tề, vân tường, các ngươi chạy nhanh trở về đi. An bình đều sốt ruột trở. Hoa vân tưởng cùng hoa thiếu tề vội vàng mà rời đi, tần hiểu nguyệt bọn họ một hàng cũng hướng tới đơn nguyên lâu phương hướng đi. Bất quá còn không có tiến đơn nguyên môn, đã bị mấy người phụ nhân ngăn cản. Đứng lại. Trong đó một nữ nhân hướng về phía bọn họ nói. Lan. Tiêu thần trực tiếp hướng về phía này đàn nữ nhân lạnh lùng nói. Dựa vào cái gì làm chúng ta Lan, cái này địa phương lại không phải nhà các ngươi. Trong đó một nữ nhân tức giận mà nói. Nói chính sự nhi. Nghe nói chúng ta nam nhân ở bột mì trong xưởng cùng các ngươi nói chuyện với nhau quá. Trong đó một nữ nhân hướng về phía Tần Hiểu Nguyệt hỏi. Tần Hiểu Nguyệt lạnh lùng mà nhìn các nàng liếc mắt một cái, không biết. Tần Hiểu Nguyệt thái độ chọc giận trong đó một nữ nhân, nữ nhân này tính toán thượng thủ đánh Tần Hiểu Nguyệt, kết quả bị tiêu thần một chân đá đi ra ngoài, lan. Ta nữ nhân các ngươi cũng dám chạm vào. Ngươi bên cạnh cầm đều phải rớt, đặc biệt là Tần Hiểu Đông, hắn nhịn không được mở miệng nói, ngươi không phải không đánh nữ nhân sao? kia muốn xem là cái gì nữ nhân, nếu quá thiện, ta không ngại động động chân. Tiêu thần mắt lạnh nhìn tần hiểu đông liếc mắt một cái, còn không phải là chính mình dành trước hắn ra một chân sao. Thế nhưng còn chuyên môn nhắc nhở Nguyệt Nhi chính mình đánh nữ nhân chuyện này. Lúc này, che ở phía trước đám kia nữ nhân đã bắt đầu có người lùi bước. Bất quá còn dư lại mấy cái cố chấp nữ nhân che ở chỗ đó, không được, các ngươi cần thiết nói rõ ràng, vì cái gì chúng ta lão công không có trở về. Ngươi đang nói đùa sao? các ngươi lão công vì cái gì trở về? quăng chúng ta sự tình gì? đệ nhất, chúng ta không phải mang đội người. đệ nhị, chúng ta cũng không phải nhà các ngươi bảo mẫu. tân hiểu nguyệt nhìn này đó đàn nữ nhân hừ lạnh một tiếng, nàng biết là ai sự tình. chuyện này trừ bỏ cái kia hoàng hân không có người sẽ nhảm chán thành như vậy nhi. chính là có người nói, chúng ta lão công cuối cùng cùng các ngươi nói chuyện với nhau quá. nói chuyện nữ nhân đã rơi lệ đầy mặt. tân hiểu nguyệt cười lạnh một tiếng, chúng ta nhưng không có theo chân bọn họ nói chuyện với nhau quá. Nơi đó vốn là chúng ta chiếm lĩnh, kết quả bọn họ đoạt đi rồi, nói thật, đã chết cũng là xứng đáng. Nói xong, Tân Hiểu Nguyệt trực tiếp vòng qua bọn họ, hướng tới đơn nguyên môn đi đến. Bất quá, có người cố tình không cho nàng như ý, kêu ý tứ là nói chúng ta lão công thế các ngươi đã chết. Đánh rắm, cái gì kêu thay chúng ta đã chết? Nếu không phải bọn họ, chúng ta hôm nay sẽ không không tay đã trở lại. Tân Hiểu đông lạnh lùng mà trừng mắt nữ nhân kia, nếu ta là người nói, tốt nhất tránh ra các ngươi không thể như vậy ích kỷ nói như thế nào chúng ta lão công đều là thế các ngươi chết các ngươi đều hẳn là tới chiếu cố chúng ta sinh hoạt này đó nữ nhân bắt đầu không thuận theo không buông tham mà khóc hô lên tần hiểu đông nhìn về phía cách đó không xa cái kia đội trưởng lương đội trưởng chuyện này ngươi thấy thế nào bên cạnh đang xem diễn lương đội trưởng đã đi tới đi theo hắn cùng đi đến còn có cái kia trung úy các ngươi lão công chết không liên quan bọn họ sự tình kỳ thật các ngươi muốn thật sự tưởng tính toán sổ sách nói Nếu không các ngươi tổ đội đi cái kia bột mì sướng đi, nơi đó lao thử còn đang chờ các ngươi tính toán sổ sách. Lương đội trưởng dơ dơ lên mi nói, ngươi thế nhưng làm chúng ta đi chịu chết. Trong đó một nữ nhân thét trói hai ra tiếng. Muốn nói lên này đàn nữ nhân phân tán ở hai cái lâu trung lâu trong nhà trụ, các nàng lao công tất cả đều là xã hội đen thành viên, chẳng qua không nghĩ tới lần đầu tiên đi ra ngoài liền không có trở về, cái này làm cho các nàng có chút khó có thể thừa nhận rồi đặc biệt là các nàng hiện tại chỉ còn lại có một đám nữ nhân càng là cảm thấy hẳn là tìm một cái dựa vào cho nên mới tưởng ăn vạ tần ra lê -E o s i n g phần 133, chương 133, chương 150. lương đội trưởng nói làm này đàn nữ nhân lập tức tâm đều lạnh thấu một đoàn quân nhân mang theo một đám người cũng không dám đối phó lão thử thế nhưng làm các nàng mười mấy nữ nhân đối phó hắn nói lời này cũng không cảm thấy chu tâm bất quá lúc này Tần Hiểu Nguyệt bọn họ đã trực tiếp đi tới đơn nguyên lâu cửa. Tần Hiểu Đông vào cửa thời điểm còn nói một câu: Lương đội trưởng, chuyện này hy vọng các ngươi xử lý tốt. Muốn nói lên các nàng kỳ thật cũng rất đáng thương. Ta xem ngươi không ngại đem các nàng nhận được cùng đi chiếu cố. Lương đội trưởng chớp chớp mắt, nếu đem các nàng nhận được nơi khác nói, nơi này liền không ra tới hai căn hộ. Hắn cũng xấu a, hiện tại thật nhiều đều chờ vào ở đâu, chính là nơi này lâu chung lâu vẫn luôn đằng không ra mấy cái a. Mặc kệ này đàn nữ nhân đồng ý không đồng ý. Ở các nàng làm ầm ĩ lúc sau, các nàng toàn bộ bị tiếp ra này đống đơn nguyên lâu, sau đó bị đưa đến một cái quân khu bên trong một cái nhà trẻ sinh hoạt đi. Lần này tử sinh hoạt trình tự không biết rất nhiều ít, các nàng đột nhiên có chút hận cái kia nói cho các nàng tin tức nữ nhân, nghe nói nữ nhân kia là một cái thai phụ, cái này làm cho này đó nữ nhân bắt đầu nhớ thương như thế nào đi chính nàng. Nếu tần hiểu nguyệt biết các nàng ý tưởng nhi, phỏng chừng sẽ đáng thương các nàng, này đàn nữ nhân hiện tại rơi xuống quân khu trong tay. Tương lai nhật tử còn chừng đâu, ai biết về sau sẽ phát sinh sự tình gì, đặc biệt là mặt thế về sau nữ nhân sẽ càng ngày càng ít. Bất quá những việc này không phải nàng có thể nhọc lòng sự tình, dù sao nàng hiện tại có thể quản sự tình cũng không nhiều. Lúc này, tần gia người toàn bộ đều hoa ở trong phòng khách, bọn họ đang ở thương lượng đêm nay đi đánh những cái đó nhất giai biến dị chuột sự tình. Nơi đó biến dị chuột đại khái có bao nhiêu? Thần nhiên mở miệng hỏi. Rất nhiều, dù sao chúng ta rời đi thời gian toàn bộ bột mì sưởng rầm rạp, đầy đất đều là. Tân hiểu nguyệt nghĩ nghĩ chính mình tinh thần lực nhìn đến tình huống, như vậy nhiều lao thử thoạt nhìn thật sự thật ghê tởm. Ta phỏng chừng như thế nào cũng có thượng và chỉ. Tân hiểu đông cau mày nói, chúng ta buổi tối đi có hay không nguy hiểm a? Tân hiểu mặt chính là biết những cái đó hôi bì nhân gì đó, tới rồi buổi tối sẽ càng tinh thần. Nguy hiểm khẳng định là sẽ có, đặc biệt là chúng ta động tĩnh quá luôn nói, khả năng sẽ dẫn tới bên cạnh tàng thi đi tìm đi. Tân hiểu đông chính là đã biết những cái đó tăng thi ánh mắt đều không tính quá hảo, bọn họ đều là hướng tới thanh em đại địa phương, còn có chính là có mùi máu tươi địa phương đi tới. Cho nên nếu chúng ta đêm nay muốn đi nói, động tác cần thiết muốn mau, nếu không đưa tới cao giai tăng thi, chính chúng ta cũng sẽ có nguy hiểm. Tiêu thần dơ dơ lên mi nói, không sai nhi, chuyện này vẫn là yêu cầu thương lượng một chút. An lâm không nghĩ làm cho bọn họ mạo hiểm. Không cần thương lượng, đêm nay hành động, ta, tiêu thần còn có ta ca. Những người khác liền đừng đi nữa. Tần Hiểu Nguyệt thực mau liền hạ định luận, đại gia hồi trong không gian nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đi ra ngoài. Tần Nhiên vừa nghe không cho hắn đi, buồn bực, Nguyệt Nhi, ba ba cũng có thể đi thôi. Hắn tốt xấu hiện tại cũng là nhị cấp dị năng giả. Ba, ngươi hiện tại không thể động, trong khoảng thời gian này ngươi đến cùng ta mẹ Đinh ở nhà chúng ta, miễn cho có người tới tìm phiền thoái. Tần Hiểu Nguyệt vẫn là có chút lo lắng những cái đó tìm phiền thoái nữ nhân, còn sẽ tìm tới môn tới. Tần nhiên thở dài một hơi, nữ nhi đều nói như vậy, hắn không có cách nào cự tuyệt à, vậy các ngươi đi thôi, chú ý an toàn. Tần hiểu nguyệt bọn họ đoàn người ở trong không gian ngủ một giấc mới ra tới, lúc này bên ngoài vẫn là hừng đông, khoảng cách trời tối vẫn là có một khoảng cách. Ba người cùng nhau ra ra môn, sau đó hướng tới bên ngoài đi đến. Bọn họ cái này đơn nguyên chính là thử can tĩnh, nhưng là bên ngoài liền không phải như vậy an tĩnh, đặc biệt là những cái đó đã từng bị lao thử cắn quá người thống nhất đều ở phía trước trong viện tiến hành trị liệu. Thật xa địa phương, bọn họ liền nghe được Hoàng Hân tiếng thét chói tai ta không cần xóa sạch hài tử. L-E-O-S-I-N-G Phần 134 Chương 134 Chương 151 Ba người nghe thế tiếng la, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, tần hiểu nguyện tinh thần lực đã đảo qua đi, Hoàng Hân đang ngồi ở một cái lều trại tiếp thu trị liệu, nhưng là bác sĩ kiến nghị nàng đem hài tử xóa sạch, nhưng là nàng kiên quyết không chịu. Cho nên mới sẽ thét chói tai ra tiếng. Nữ nhân này thật cố chấp, bác sĩ kiến nghị khẳng định là vì nàng hảo. Người chung quanh lén lút nghị luận. Nàng nam nhân cũng không lên tiếng, không biết là cầm cái gì chú ý. Có người nhịn không được nhìn về phía Thượng quan Vân, Thượng quan Vân đứng ở bên cạnh nhíu chặt mày, hắn hiện tại cũng ở do dự mà rốt cuộc muốn hay không làm Hoàng Hân lấy rớt trong bụng hài tử, bởi vì bác sĩ nói, lao thử cắn quá Hoàng Hân, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến nàng trong bụng hài tử. Vân ca, ta không cần xóa sạch hài tử. Hoàng Hân lúc này chạy tới Thượng Quan Vân bên cạnh. Thượng Quan Vân nhíu nhíu mày, bác sĩ kiến nghị cũng là vì ngươi hảo. Ta không cần. Hoàng Hân thực cố chấp, Vân ca, ngươi đã nói, mọi người về sau tưởng sinh hài tử liền khó khăn, ta muốn đứa nhỏ này, ngươi nhất định phải giúp ta lưu lại. Thượng Quan Vân sắc mặt tức khắc không hảo, Hoàng Hân những lời này thực trực tiếp mà chứng minh rồi hắn chính là trọng sinh giả. Trong phòng bệnh người có một cái lui đi ra ngoài, bởi vì hắn đã được đến muốn tin tức. Nguyên lai like cái kia Thượng Quan Vân chính là trọng sinh giả. Thượng Quan Vân hiện tại cũng không thể lấy Hoàng Hân làm sao bây giờ, chỉ là lệnh lùng mà nhìn nàng một cái, sau đó liền mở miệng nói, hài tử là của ngươi, chính ngươi làm quyết định liền hảo. Lại không phải hắn hài tử, hắn về sau đều sẽ không nhiều lời một câu, nữ nhân này cũng là một cái sách không rõ ngoạn ý nhi. Vân ca Hoàng Hân còn ngẫm lại nói cái gì, nhưng là vừa thấy Thượng Quan Vân sắc mặt, biết Thượng Quan Vân đã sinh khí, tuy rằng không biết Thượng Quan Vân ở khí cái gì nhưng là nàng cảm thấy có thể là chính mình chọc giận hắn mà lúc này tần hiểu nguyệt bọn họ ba người đã đi qua này một mảnh khu vực muốn nói lên hôm nay ban ngày ra nhiệm vụ người sáu mươi phần trăm người đều bị lao thử cắn không thể không nói bọn họ thật đúng là vận khí tương đối hảo chờ ba người rời đi tiểu khu về sau tần hiểu đông có chút lo lắng mà nói nguyệt nhi chúng ta ba cái có thể hành ca ngươi hiện tại đều nhị cấp đỉnh ngươi đang sợ cái gì a muốn nói những cái đó biến dị chuột trong óc tinh hạch Đối chúng ta tăng lên dị năng chính là rất có chỗ tốt. Tần Hiểu Nguyệt không quên nhắc nhở ca ca, bọn họ vẫn luôn uống nước suối tăng lên dị năng, nhưng là nước suối cung cấp năng lượng trung quy là hữu hạn. Muốn nói lên bọn họ nơi này chung quanh tuy rằng đã kiến thượng công sự phòng ngự, nhưng là cửa trông coi hiện tại vẫn là thực tùng, bởi vì hiện tại có không ít người mỗi ngày qua lại ra vào, chủ yếu là ở chỗ này phụ cận có một cái vườn rau, có chút người vẫn là muốn ăn một ít rau dưa. Lên xe đi. Tần Hiểu Nguyệt đem ô tô ném ra tới. Nếu không phải vì tránh cho chọc phải phiền thoái, nàng thật đúng là tưởng trực tiếp từ nhỏ khu bên trong đem xe khai ra tới. Ba người thượng ô tô về sau, liền bay thẳng đến bột mì xưởng phương hướng đi. Hiện tại sắc trời đã hơi tối sầm, bọn họ làm ra xe địa phương không xem như quá rõ ràng địa phương, cũng không có người phát hiện bọn họ dị thường, mà canh giữ ở cửa người còn tưởng rằng bọn họ đi thải rau dưa. Tới rồi bột mì xưởng cửa, bọn họ ba người thế nhưng nghe được bột mì xưởng bên trong thế nhưng còn có đánh nhau thanh âm. Ba người dùng tinh thần lực vừa thấy, đến không được, bị khóa ở bên trong những người đó thế nhưng còn có ba người tồn tại. Tuy rằng bọn họ đã bị cắn mình đầy thương tích, nhưng là bọn họ như cũ kiên trì cũng không có ngã xuống đi. Này ba cái là thật hắn tử, chúng ta giúp bọn hắn một phen đi. Tiêu thần nói xong, liền trực tiếp nhảy lên đầu tường, trực tiếp nhảy vào trong viện. Tần hiểu đông cùng tần hiểu nguyệt cũng nhảy đi vào, ba cái đang ở đánh nhau người là dựa lưng vào nhau, xem ra bọn họ sinh thời cũng là cực tin đối phương có người tới. Đối diện tần hiểu nguyệt bọn họ người mở miệng hô một câu. Ba vị huynh đệ, kiên trì. Tiêu thần vừa nói vừa chiến đấu lên. Tuy rằng ba người bên người nhi nằm không ít lao thử thi thể nhưng là bọn họ bên người lao thử vẫn là có không ít tụ tập. Toàn bộ bột mì trong xưởng lao thử cũng đều không có rút đi. Toàn bộ đều ở trong sân du tẩu. Nhìn đến tần hiểu nguyệt bọn họ nhảy vào tới. Chúng nó lập tức xuống tới. L-E-O-S-I-N-G Phần 135 Chương 135 Chương 152 Này ba người nhìn đến tần hiểu nguyệt bọn họ đã đến, nói thật bọn họ đã kiên trì không nổi nữa, đặc biệt là vết thương đầy người, huyết phỏng trường đều lưu xong một nửa nhi. Tạ lạc Đi đầu đại hán đúng là lúc trước đối bọn họ kêu lăn ra hỏa kia. Tần hiểu nguyệt huy động chính mình lôi dị năng đối với lao thử chính là bùm bùm một trận loạn phách, đánh xong một vòng, nàng đều sẽ đem trên mặt đất tinh hoạch nhặt lên tới, này tinh hoạch đối bọn họ hữu dụng à. Tiêu thần cũng là lôi dị năng, công kích lên cũng một chút cũng không yếu, như thế đem kia ba điều hán tử cấp hâm mộ, nếu chúng ta sẽ thư này, cũng sẽ không như vậy mệt mỏi. Bọn họ hiện tại đã mệt run lên, nhưng là bọn họ hiện tại căn bản không dám hoàn toàn ngã xuống, tuy rằng có tần hiểu nguyện bọn họ giảm bớt bọn họ áp lực, nhưng là bọn họ chung quanh láo thử vẫn là có không ít. Đến nỗi tần hiểu đông, hán hiện tại có thể lấy ra tay chính là hỏa dị năng, hỏa dị năng đối này đó lao thử thương tổn cũng là rất đại, tuy rằng chỉ là nhị cấp dị năng. Nhưng là đối phó này đó một bậc lao thử cũng là dư giả. Kêu ba tên đại hán vừa thấy này ba vị lại là như vậy thoải mái mà đối phó lao thử, bọn họ trừ bỏ hâm mộ vẫn là hâm mộ, đặc biệt là thừa dịp ánh lửa, trong đó một người thấy được tần hiệu đông mặt, nhận ra hắn chính là ban ngày chính mình những người này đã từng hô qua lăng người, tức khắc mặt già đều có chút đỏ lên. Lúc này, hắn chỗ nào có thể không rõ, khẳng định nhân ra lúc ấy nhìn ra vấn đề tới, mới không có đi vào. Nhưng là lúc ấy kiêu ngạo bọn họ còn tưởng rằng nhân gia yếu thế, hiện tại nhân gia phản hồi tới, ngược lại cứu bọn họ một mạng, hắn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Lão đại, bọn họ ba cái, chúng ta ban ngày gặp qua. Thấy rõ người nhỏ giọng mà nói, tiểu tứ, ngươi thật sự nhận thức. Lão đại hiện tại chân đều mềm, bất quá hắn sợ ngồi xổm xuống đi về sau, chính mình sẽ biến thành cùng những người khác giống nhau không xương. Trước mắt bọn người kia thịt gặm chính là thực sạch sẽ, chính mình hiện tại còn có thể nhìn đến lao tam không xương. Sương cốt còn phát ra quang đầu. Tiểu tứ nuốt một chút nước miếng, thấp giọng nói, chính là chúng ta đã từng hô qua nhân ra lăn kia mấy cái. Cái gì? Lão đại thân thể không khỏi giật mình lập tức, lợi hại như vậy cao thủ, vì sao muốn giả heo ăn thịt hổ đâu? Chính là bọn họ, ta thấy rõ. Tiểu tứ còn nhớ rõ ban ngày gặp qua thân ảnh nhi, giống như cái kia xinh đẹp nữ hải nhi cũng ở trong đó. Không nghĩ tới chúng ta còn phải dựa những cái đó công tử tiểu thư tới cứu. Lão đại nhớ tới bọn họ lời nói, Ta tưởng bọn họ không phải chuyên môn tới cứu chúng ta. Tiểu tứ thấy được bọn họ nhặt cái loại này sáng lấp lánh đồ vật, biết những người này căn bản không có khả năng là chuyên môn tới cứu bọn họ, mà là vì này đó lao thử trong cơ thể cái kia đồ vật. Đó là làm gì tới? Lao đại nỗ lực nói chuyện, chỉ vì làm chính mình có thể kiên trì, không thể hiện tại mềm xuống dưới. Này đó lao thử trong thân thể cái loại này sáng lấp lánh đồ vật. Tiểu tứ biên nói chuyện, biên xua đuổi tới gần bọn họ lao thử. Mặc kệ bọn họ là vì cái gì tới, dù sao nhân ra cứu chúng ta là thật sự. Bên tiêu nhi vẫn luôn không lên tiếng nhị ca nói chuyện. Lão nhị nói rất đúng, mặc kệ như thế nào, nhân ra đều cứu chúng ta. Lão đại đá một chân tới gần bọn họ lao thử, hiện tại bọn họ trùng quanh Lão thử càng ngày càng ít, bất quá hắn thật sự mau kiên trì không được. Lúc này, tần hiểu đông chạy tới bọn họ bên người nhi, thực mau đem bọn họ bên người nhi Lão thử giải quyết rớt. Này ba cái da hỏa tức khắc mềm nhũn ngồi sổn tại chỗ liền nghỉ ngơi đi. Tần hiểu đông ném cho bọn họ một lọ thủy, liền tiếp tục đi chiến đấu. Lúc này, tần hiểu nguyệt cùng tiêu thần đã đánh lao thử đánh nhẹ rồi, lôi dị năng cũng càng ngày càng thượng thủ. Từ lúc ban đầu bắt đầu vài đạo lôi, hiện tại đã biến thành mười mấy đạo, vẫn luôn không ngừng bổ về phía những cái đó lao thử. Này tiếng sấm nhưng thật ra hấp dẫn chung quanh tăng thi, nhưng là bởi vì môn còn khóa, chúng nó chỉ có thể ở chung quanh bồi hồi nghe bột mì trong xưởng mặt động tĩnh không ngừng vây quanh chuyển động. L E O S I N G phần một trăm ba mươi sáu chương một trăm ba mươi sáu chương một trăm năm mươi ba tân Hiểu nguyệt bọn họ đang ở rửa sạch lao thử thời điểm nàng phát hiện một ít dị động tỉ như này đó lao thử có vẻ có chút nôn nóng lên nguyệt nhi có tình huống tiêu thần cũng phát hiện một màn này ân này đó lao thử có chút sao động các ngươi ba cái chạy nhanh đứng lên nhìn dáng vẻ lao thử đầu mục muốn xuất hiện Tân Hiệu Đông hướng về phía ngồi xổm trên mặt đất nghỉ ngơi kia ba người mở miệng quát. Chẳng qua ba người kia thật sự là không đứng lên nổi, bọn họ hiện tại ngồi dưới đất đã hoàn toàn mềm. Chúng ta không đứng lên nổi. Tiểu tứ còn thanh tỉnh một chút, bất quá lao đại cùng lão nhị liền không được, hai người đã hôn mê đi qua. Nguyệt Nhi, mặt khác hai cái ngất đi rồi. Tân Hiệu Đông khoảng cách bọn họ ba cái tương đối gần, đem bọn họ tình huống xem đến từ thanh. Tân Hiệu Nguyệt cùng Tiêu Thần cũng đi tới bọn họ trước mặt. Bọn họ hiện tại chỉ có thể nhiều tấn một phần tâm, đến nỗi bọn họ ba cái có thể hay không sống sót liền dựa chính bọn họ. Thức mau, tân hiểu nguyệt thần thức liền chú ý tới có một đám bình thường lớn nhỏ lao thử xuất hiện, theo này đó lao thử xuất hiện, này đó đại cái lao thử đều run dày lợi hại. Chuột vương liền ở đám kia tiểu lao thử bên trong, nhìn dáng vẻ đã tam cấp. tân hiểu nguyệt quan sát đến đám kia lao thử. Cái gì? Tam cấp biến dị chuột. tiêu thần chấn kinh rồi, bọn họ như vậy nỗ lực mới tam cấp đỉnh. Lúc này mới bao lâu, kia lão thử đều tăng cấp. Tiểu tứ hiện tại đã hoàn toàn vô lực, liên loại này bình thường lao thử bọn họ đều không đối phó được, hiện tại xuất hiện tăng cấp, phòng chừng bọn họ lần này thật sự xong đời. ngẫm lại chính mình hiện tại mới 19 tuổi, tiểu tứ nước mắt chảy ra, hắn còn không muốn chết ta. Không tiền đồ, nếu không muốn chết liền đứng lên kiên trì đi xuống. Tần hiểu đông lúc này nói một câu, tuy rằng sắc trời đã thực đen, nhưng là ở bọn họ tinh thần lực nhìn quét hạ. Trung quanh tình huống như thế nào cũng không thể gạt được bọn họ đôi mắt. Tiểu tứ trong lòng có chút nghẹn khuất hoảng, những người này ánh mắt tạp liền tốt như vậy đâu. Hắn cũng chính là mưa lác đác nước mắt mà thôi, đã bị bọn họ phát hiện. Hắn trong lòng hiện tại nghẹn một hơi, dãy rủa trong chốc lát, không nghĩ tới hắn thật đúng là đứng lên. Lúc này, Chuột Vương đã đứng ở tần Hiểu Nguyệt cùng Tiêu Thần mặt đối lập Nhi, như vậy thoạt nhìn một chút cũng không sợ bọn họ, thậm chí còn có chút kiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Nói đây là phương hướng chúng ta thị uy đi tiêu thần khoe miệng run rẩy một chút hiện tại xúc sinh cũng dám đến bọn họ phía trước thị uy tân hiểu nguyệt một đạo lôi trực tiếp bổ qua đi thẳng tắp mà bổ về phía kia chuột vương vốn dĩ cho rằng kia chuột vương sẽ đứng ở chỗ đó túm túm bất động nhưng là không nghĩ tới kia chuột vương thế nhưng lập tức liền vọt đến địa phương khác mà nguyên bản ở nó chung quanh mấy chỉ lao thử bị đánh chết ở đường trường chuột vương hiện tại nếu có tay nói phỏng chừng muốn sát mồ hôi lạnh nó không nghĩ tới những nhân loại này thế nhưng cũng lợi hại như vậy lúc này tiêu thần công kích cũng đuổi theo qua đi không thể không đến chuột vương chạy trốn công phu vẫn là không tồi bất quá tuy rằng nó chạy ra nhưng là nó chung quanh láo thử tao ương một đám lại phê láo thử ngã xuống đi mà nó chung quanh những cái đó thoạt nhìn rất nhỏ lại không có gì lực công kích lao thử lại làm tần hiểu nguyệt bọn họ kinh hỷ bởi vì này đàn lao thử rất ra tới tinh hạch tất cả đều là nhị giai tần hiểu nguyệt cùng tiêu thần chuyên chú công kích tần hiểu đông tắc biên công kích biên nhặt tinh hạch này tinh hạch quá nhiều Hơn nữa tất cả đều là nhị giai hắn cảm thấy chính mình lần này đột phá có hy vọng rồi. Tân hiểu nguyệt cùng tiêu thần một đường đuổi theo chuột vương công kích tới, lúc này bởi vì chuột vương hoảng loạn, sở hữu lao thử cũng bắt đầu trốn nhảy lên, chúng nó so lúc trước dễ đối phó nhiều. Rốt cuộc tân hiểu nguyệt một đạo tia chớp bổ chúng chuột vương, làm chuột vương bị một chút tiểu thương, chậm lại nó tốc độ, kế tiếp, nó bị bổ chúng số lần càng ngày càng nhiều. Thẳng đến tiêu thần trí mạng một kích, làm nó hoàn toàn ngã xuống đương tần hiểu Đông tiến lên đem tinh hạch lấy ra tới khi hắn cảm giác được bên trong đồng bộ lực lượng khi tức khắc hưng phấn lên L E O S I N G phần một trăm ba mươi bảy chương một trăm ba mươi bảy chương một trăm năm mươi bốn Nguyệt Nhi có cái này tinh hạch ta thăng cấp có hy vọng rồi Tần Hiểu Đông cảm giác được chính mình chỉ cần hấp thu cái này tinh hạch năng lượng lên tới tam giai hẳn là vậy là đủ rồi vậy là tốt rồi chứng minh chúng ta không có đến không Tần Hiểu Nguyệt vui vẻ lúc này Bởi vì chuột vương diệt vong, bọn họ chung quanh lão thử thực mau liền trốn nhảy rời đi. Chuột chiêu lui, tiểu tử chân lúc này là hoàn toàn mềm, lập tức ngồi xổm trên mặt đất. "Tiểu tử, nhặt một cái mệnh, hảo hảo quý trọng đi." Tần Hiểu Đông hiện tại có thăng cấp tinh hạch, thực vui vẻ mà hướng về phía tiểu tử nói. "Đi thôi, dẫn bọn hắn cùng nhau trở về đi." Tần Hiểu Nguyệt nhìn trên mặt đất người mở miệng nói. "Ân." Tiêu Thần gật gật đầu. Tần Hiểu Đông trực tiếp một tay dẫn theo một cái nhảy lên đầu tường. Bất quá hắn cũng không có nhảy xuống đi, mà là hướng về phía Tần Hiểu Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, bên ngoài tang thi không ít, ngươi đi rửa sạch một chút. Tần Hiểu Nguyệt nhảy đi ra ngoài, bột mì xưởng bên ngoài bởi vì bọn họ làm ra tới tiếng vang, đưa tới không ít tang thi. Này đó tang thi cũng không có cấp bậc cao, Tần Hiểu Nguyệt giải quyết trước mắt một đống bề sau, liền làm ra tới một cái xe tải. Tần Hiểu Đông đem chính mình trong tay hai cái ném tới rồi xe đấu, tiêu thần cũng đem chính mình nói ra một cái ném tới rồi xe đấu. Ba người liền hướng tới căn cứ phương hướng đi. Nay dọc theo đường đi, bọn họ đụng tới tăng thi không ít, bất quá bởi vì bọn họ mở ra chính là xe tải, trực tiếp một đường đụng phải đi qua. Đi đến nửa đường thời điểm, bọn họ thế nhưng đụng phải một cái đoàn xe, cái này đoàn xe thực rõ ràng là hướng tới bọn họ nơi căn cứ đi. Huynh đệ, các ngươi đi chỗ nào? Tần hiểu nguyệt bọn họ xe khai lại đây thời điểm, có một chiếc xe quay cửa kính xe xuống mở miệng hỏi bọn họ. Hồi căn cứ? Căn cứ? Chúng ta nơi này kiến thượng căn cứ. Người nọ ngạc nhiên hỏi. ân liền ở quân khu kiến, các người đang làm gì? Tần Hiểu Đông vẫn là rất vui lòng trả lời vấn đề. Chúng ta đang đợi kia phê quân nhân, hôm nay buổi sáng có một đám quân nhân đi ngang qua nơi này, nói buổi tối mang chúng ta đi, chúng ta chờ thật lâu, bọn họ còn không có tới. Người này thực buồn bực, bọn họ cái này đội trưởng đã tụ tập 3-400 người, nếu không phải đại gia còn có một phen sức lực, phỏng chừng sớm quả nơi này. Tần Hiểu Nguyệt bọn họ nhìn không được đỡ đỡ chán đầu, bọn họ giống như nói chính là bọn họ kia nhóm người, bất quá nhớ rõ bọn họ chạy trốn thời điểm, cũng không phải đi con đường này, cho nên tự nhiên không có mang lên những người này. Tần Hiểu Đông mở miệng nói, đi theo chúng ta mặt sau đi thôi, các ngươi lại chờ bọn họ cũng sẽ không tới. Người này thực mau liền tiếp đón nổi lên chung quanh người, những người này đi theo Tần Hiểu Nguyệt bọn họ xe tải phía sau, hướng tới căn cứ đi. Bọn họ thật đúng là chấp nhất, liền tính là không có người ra tới. Chính bọn họ cũng không dám đi sao Tần hiểu nguyệt lắc lắc đầu nói Đi, hướng đi nơi nào Bọn họ cũng không có được đến bất luận cái gì tin tức Cũng không biết kiến căn cứ Thế giới to lớn Ai có thể biết nơi nào là dung thân nơi Tần hiểu đông cảm khái mà nói Nếu không phải bị mội mội sửa lại vận mệnh Có lẽ hắn cũng sớm là tang thi đại quân một viên Ca, khi nào ngươi cũng như vậy thương cảm Tần hiểu nguyệt nhịn không được nói chính mình ca ca một câu Nguyệt nhi Không phải ca ca thương cảm Là thế giới này càng ngày càng làm người thấy không rõ, trước kia vì tiền đồ liều mạng, hiện tại trở về viễn cổ, vì đồ ăn liều mạng, này không phải càng sống càng đi trở về. Tân hiểu đông cảm thấy thực vô lực. Kaka, có bao nhiêu đại năng lực liền phụ bao lớn trách nhiệm, chúng ta hiện tại có thể làm một ít khả năng cho phép sự tình là được. Tân hiểu nguyệt hiện tại chỉ cần người nhà đều tồn tại, nàng liền thỏa mãn, nàng nhưng không nghĩ một người đối mặt tang thi đại quân. Một giờ về sau, bọn họ về tới căn cứ. Lúc này căn cứ cửa sáng lên một chiếc đèn. Nhìn đến tần hiểu nguyệt bọn họ xuất hiện, còn cầm ba cái máu chảy đầm địa người, bảo vệ cửa có chút chấn kinh rồi. Tần tiên sinh, các người đây là đi đâu vậy? Đi chung quanh dạo qua một vòng đụng tới bọn họ, đúng rồi mặt sau đoàn xe là tới đến cậy nhờ căn cứ. Tần hiểu đông nói xong còn chỉ chỉ lên xe mặt sau người. Ân, tốt, chúng ta sẽ xử lý. Thủ vệ gật gật đầu, hắn chỉ chỉ tần hiểu đông bọn họ trong tay ba vị người bị thương. Chúng ta đem bọn họ ba người đưa đến cấp cứu liều trại nơi đó. Tần Hiểu Đông hiểu rõ mà nói. L-E-O-S-I-N-G Phần 138 Chương 138 Chương 155 Một hồi về đến nhà, ba người liền trực tiếp vọt vào trong không gian. Bọn họ yêu cầu hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Đặc biệt Tần Hiểu Đông, hắn muốn lập tức hấp thu kia viên tam cấp tinh hoạch năng lượng, để với chạy nhanh đem chính mình dị năng tăng lên tới tam cấp trình độ. Hắn nhưng không nghĩ vẫn luôn dừng ở muội muội cùng tiêu thần mặt sau. Nguyệt Nhi, các ngươi đem những cái đó lao thử toàn bộ giải quyết. An Lâm bọn họ cũng đuổi theo tiến vào, mở miệng hỏi Tần Hiểu Nguyệt. Tần Hiểu Nguyệt đem nhị giai tinh hạch đưa cho An Lâm, "Mẹ, ngươi hiện tại có thể dùng này đó tinh hạch tăng lên ngươi dị năng." Nhị cấp tinh hạch. An Lâm cảm giác được bên trong năng lượng. "Ừm, nhị cấp, còn có này một túi là một bậc, ngươi cấp Hải Tử dùng đi." Tần Hiểu Nguyệt hiện tại đã là tăng cấp Này đó tinh hạch đối nàng không có gì dùng. An lâm cầm tinh hạch hương phấn mà rời đi, tiêu thần tắc mở miệng nói, chúng ta hiện tại hiện tại có phải hay không hẳn là tỏa định những cái đó hôi bị nhân. Cũng chỉ có những cái đó hôi bị nhân trong óc tinh hạch đối chúng ta mới có dùng. Tân hiểu nguyệt gật gật đầu, ân, không sai nhi. hiện tại thật là chỉ có những cái đó hôi bị nhân mới đối chúng ta hữu dụng, chính là vấn đề là hôi bị nhân đều giấu ở tang thi đôi, ngươi xác định ngươi có thể xâm nhập tang thi đôi, diệt sát bọn họ sao. Tiêu thần lắc lắc đầu, hắn khẳng định làm không được. Nhưng là nếu cùng Nguyệt Nhi hợp tác nói, hẳn là không có vấn đề. Chúng ta cùng nhau hợp tác không được sao. Tiêu thần mở miệng nói, bọn họ hai người lôi dị năng quần công lên, lực lượng chính là rất cường đại. Ta cảm thấy không thể. Tần hiểu Nguyệt lắc lắc đầu, nàng cảm thấy tiêu thần tưởng quá lạc quan. Tuy rằng lôi dị năng có thể có đại diện tích lực sát thương, nhưng là cũng không đại biểu bọn họ có thể xuất nhập tăng thi đàn như vô cảnh A. Bọn họ lực lượng cũng là hữu hạn không có khả năng vẫn luôn có lực nhi, hơn nữa đi ra ngoài về sau tràn ngập quá nhiều không biết bao nhiêu, không gian là không có khả năng trở thành bọn họ hậu thuẫn, bọn họ cần thiết đến dựa vào chính mình mới có thể. Ta cũng cảm thấy có chút miễn cưỡng. Tần nhiên lúc này đứng ở bọn họ bên cạnh, các ngươi nỗ lực có thể, nhưng lại yêu cầu lượng sức mà đi, những cái đó hôi bỉ nhân hiện tại đều giấu ở hàng ngàn hàng vạn tăng thi đôi. Nếu các ngươi đi theo đại bộ đội ra nhiệm vụ nói, vẫn là có thể thuận tiện trộn lẫn hạ nhi, nếu các ngươi chính mình nói. Đánh đánh loại này lão thử vẫn là có thể đi, khác vẫn là tính. Thân nhiên nhưng không nghĩ chính mình nữ nhi đi liều mạng. Tiêu thần dơ dơ lên mi, hắn chỉ nghĩ tăng lên chính mình dị năng, quên mất dị năng không có khả năng sử dụng tới vô chứng mực, vẫn là thực mau sẽ dùng xong. Thân ái, đừng nghĩ quá nhiều. Tần hiểu nguyệt vỗ vỗ tiêu thần bả vai, ta biết ngươi khẳng định là nhìn ta ca ở tăng lên, có chút sốt ruột đi. Ngươi phải biết rằng nóng bội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Tiêu thần thở dài một hơi, nói thật, Hắn cùng Tần Hiểu Đông đều nghẹn một hơi, hai người ai cũng không phục ai, hắn không nghĩ làm Tần Hiểu Đông dị năng cấp bậc nhanh như vậy đuổi theo bọn họ a. Nguyệt Nhi, dị năng tăng lên chỉ có thể dùng tinh hạch sao? Thần nhiên mở miệng hỏi. Cũng không phải a, nước suối cũng có thể, nhưng là hiện tại theo chúng ta dị năng cấp bậc đề cao, nước suối cấp chúng ta năng lượng càng ngày càng nhỏ. Tần Hiểu Nguyệt bắt đầu suy tư, nếu làm chính mình không gian thăng cấp thì tốt rồi, có lẽ không gian thăng cấp, có thể đem nước suối năng lượng tăng lên đi lên là cái dạng này a. Tần nhiên tử dị năng lên tới nhị cấp về sau, liền không còn có tăng lên qua, hắn nhìn nhìn đang ở tăng lên tần hiểu đông, xoay người chạy lấy người, nếu lao bà đại nhân trong tay có nhị cấp tinh hạch, thì hắn vẫn là nỗ lực tăng lên đi hảo. Không ái. Tiêu thần nhìn rời đi tần nhiên, nhịn không được nói thầm một câu. Tần hiểu nguyệt nhịn không được nhạc ra tiếng, nàng ra ra mà nói, thần, ngươi muốn ba ba ái sao? Nếu không ta cho ngươi nói nói đi. Tiêu thần nhìn về phía tần hiểu Nguyệt ánh mắt tức khắc thay đổi, chẳng lẽ là chính mình trong khoảng thời gian này quá dung túng nàng sao? Làm nàng hiện tại không đem chính mình xem ở trong mắt, Nguyệt nhi. Nhìn đến tiêu thần có chút nguy hiểm ánh mắt, tần hiểu Nguyệt lập tức trực tiếp nhảy ra hồ nước chuẩn bị chạy về chính mình phòng đi, bất quá thực mau liền bị tiêu thần một phen ôm vào trong lòng ngực. L-E-O-S-I-N-G Phần 139 Chương 139 Chương 156 Ngày hôm sau sáng sớm dưới lầu lại bắt đầu triệu tập đại gia, bất quá lần này cũng không phải làm đại gia ra nhiệm vụ, mà là lại đây để kiến nghị, rốt cuộc tần hiểu nguyện bọn họ sở trụ này đóng đơn nguyên trong lâu không gian quá lớn, nhưng là ở người có chút quá ít, tối hôm qua tới bốn trăm người, những người này cũng yêu cầu chỗ ở. Cho nên phía chính phủ kiến nghị là làm cho bọn họ đua cư, đương nhiên, có thể hay không đua cư muốn xem từng người lực lượng. Nếu lực lượng của ngươi đại làm đối phương khuất phục, vậy các ngươi liền ở cùng một chỗ, nếu không thể làm đối phương khuất phục nói, Vậy chỉ có thể ăn ngủ đầu đường, không có cách nào, hiện tại quân khu đã không có dư thừa không gian tới trang bọn họ. Chúng ta dẫn bọn hắn trở về, giống như có chút mang sai rồi. Tân hiểu Nguyệt bĩu Môi nói, thật là mang sai rồi, tối hôm qua mang đến, hôm nay liền đoạt chúng ta địa bàn. Tiêu thần buồn bực, kia gì hắn trong lâu chỉ ở hắn một cái, chiếm trước hắn tầng lầu người khẳng định sẽ rất nhiều. Sợ cái gì? Bọn họ hẳn là còn có thể nhận ra chúng ta đến đây đi. Tân Hiểu Nguyệt cảm thấy những người này vẫn là rất có khả năng nhận được bọn họ. Ta xem chính là quân khu ngại chúng ta chiếm địa phương quá lớn, cấp chúng ta tìm phiền toái mà thôi. Hoa vân tường hư lạnh một tiếng, này đó quân khu lãnh đạo nhóm thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. Đúng lúc này, thượng quan vân đi ra, hắn vừa ra tới, quân khu nhân mã thượng liền hướng tới hắn đi qua, cũng không biết bọn họ đang thương lượng cái gì, chẳng qua có thể nhìn ra tới thượng quan vân sắc mặt có chút khó coi. Xem ra, thượng quan vân thân phận học là bại lộ. Tiêu thần nhớ tới cái kêu hoàng hân tối hôm qua lời nói, bị chính mình thân cận nhất nữ nhân bàn đứng, phỏng trừng cái này thượng quan vân không dễ chịu đi. Thượng quan tiên sinh, không biết chúng ta đề nghị, ngươi còn vừa lòng sao? Quân khu người hướng về phía thượng quan vân hỏi, bởi vì thượng quan vân trọng sinh giả thân phận, làm quân khu người rất là kiên kỵ. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì, ta nói rồi ta thật sự không phải cái gì trọng sinh giả, bất quá ta có thể nhìn đến một ít tương lai là có thể, nhưng là giới hạn một bộ phận. Nếu vượt qua ta có thể nhìn đến phạm vi, ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Thượng quan vân chết sống không chịu thừa nhận chính mình trọng sinh giả thân phận. Muốn nói lên, thượng quan vân che giấu sự tình chính là không ít, tần hiểu nguyện chính là biết vị này thuộc hạ chính là có không ít dị năng giả cùng sát thủ, vì cái gì hiện tại đều không thấy tung tích đâu. Những người này đều tàng tới rồi địa phương nào. Thượng quan tiên sinh, ta cảm thấy mọi người đều đã minh bạch sự tình, ngươi lại cất giấu đại gia trên mặt liền đều không đẹp. Quân khu người sắc mặt cũng khó coi. Thượng quan tiên sinh, triệu tướng quân nói nếu ngươi tưởng nói, hắn có thể cùng ngươi nói chuyện. Triệu tướng quân. Thượng quan vân dơ dơ lên mi, cái này triệu tướng quân hắn có chút không nghĩ nói, rốt cuộc người này đời trước hắn đều không có nghe nói qua, hắn muốn nói cũng là tìm lạc gia hoặc là kinh đô Âu dưng gia, này hai nhà đời trước chính là cầm quyền người. Triệu duyên tướng quân, hắn hiện tại liền ở văn phòng, không biết thượng quan tiên sinh nghĩ như thế nào. Tìm tới quan vân tới nói chuyện người thực rõ ràng là triệu tướng quân thủ hạng. Làm ta suy xét một chút được không? Thượng quan vân trường thở ra một hơi Cái này hoàng hân liền sẽ hư chuyện của hắn nhi à Nàng chính mình rơi vào đi không nói Đây là còn muốn đem chính mình rơi vào đi à Có thể, triệu tướng quân nói Hắn tùy thời đều đang đợi ngươi Quân khu người ta nói xong liền rời đi Thượng quan vân sắc mặt vẫn luôn đông trầm Đúng lúc này, cố tình có người tưởng cùng hắn đua cư Nhìn trước mắt hai nam hai nữ Hắn mở miệng hỏi Các ngươi tưởng cùng ta đua cư Không phải tưởng cùng ngươi đua cư là tưởng thỉnh ngươi tránh ra căn nhà kia chúng ta muốn vào đi cư trú nói chuyện nam nhân thực tàn nhẫn ngươi xác định thượng quan vân cười lạnh nhìn về phía bọn họ đang lúc những người này chuẩn bị thượng thủ thời điểm đột nhiên thượng quan vân trước mặt đứng hai cái cường tráng nam nhân muốn khiêu chiến chúng ta lão đại trước quá chúng ta này một con đi nhìn trước mắt cường tráng hai cái nam nhân kia hai nam hai nữ trợn tròn mắt đây là khai quải sao trước mắt hai cái nam nhân cái đầu không sai biệt lắm một m chín cánh tay so người khác đuổi còn thô, loại người này ai có thể đánh quá. L-E-O-S-I-N-G phần 140 chương 140 chương 157 này bốn người ánh mắt thực mau liền thấy được tiêu thần cùng tần hiểu nguyện bọn họ bên này nhi, sau đó chiều vòng qua kia hai cái trắng nam hướng tới bọn họ đã đi tới. bất quá bọn họ bốn người đường đi bị vừa rồi tránh thoát kia hai cái trắng hán chặn, thượng quan vân khẽ cười nói, ta bên này nhi sự tình các ngươi còn không có giải quyết liền không cần nghĩ đi nơi khác. Thượng Quan Vân nói làm này bốn người biểu tình trầm xuống dưới, trong đó một người nam nhân giảng, như thế nào, ngươi theo chúng ta đối thượng. Thượng Quan Vân cười lạnh nhìn hắn, không phải ngươi trước tới tìm ta sao? Nếu ngươi trước tới tìm ta, ta đương nhiên đến phụng bồi rốt cuộc. Kia bốn người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó liền hướng tới hai cái tráng nam công qua đi, cách đó không xa, quân khu người cũng không có tiến lên ngăn đón. Cái này làm cho Tần Hiểu Nguyệt có chút kỳ quái mà nói bọn họ không phải muốn kéo lung thượng quan vân sao? vì cái gì không giúp hắn đâu? bọn họ là tưởng đem thượng quan vân bức đến không thể không cầu bọn họ a. tiêu thần cười cười nói, nguyệt nhi, nhà chúng ta liền chúng ta hai cái, còn đại biểu cho hai cái già, ngươi nói có hay không người tới công kích chúng ta? vừa rồi kia bốn người không phải nghĩ tới tới sao? nếu không phải thượng quan vân ngăn cản, bọn họ đã hướng chúng ta khiêu chiến. tân hiểu nguyệt cười cười nói thật. Nàng đột nhiên cảm thấy loại này khiêu chiến đua phòng đoạt phòng trụ giống như còn mãn có ý tứ. Lúc này, thượng quan vân bên kia nhi đã phân ra tháng bại tới, hắn kia hai gã thuộc hạ chặn tiến công kia bốn người, bất quá đại gia cũng coi như đã nhìn ra, kia bốn người đều là người biết võ, nếu không phải đụng phải càng chuyên nghiệp người, phòng trừng bọn họ liền sẽ thực hiện được. Còn có người khiêu chiến sao? Thượng quan vân đứng ở chỗ đó lạnh lùng mà hướng về phía người chung quanh hỏi. Lúc này, nơi nào còn dám có người lên tiếng? Thượng quan vân hướng về phía những người này cười lạnh một phen, nếu không có người lại đến, ta đây đi trở về, đi thôi. Hắn vừa nói lời nói, phía sau kia hai cái tráng nam liền đi theo hắn phía sau rời đi. Tân hiểu Nguyệt hoài nghi mà nói, chẳng lẽ người này trên người mang theo không gian gì đó. Nguyên lai like ta còn không có gặp qua kia hai cái tráng nam đâu. Không bài trừ cái này khả năng tính. Tiêu thần cảm thấy cái này thượng quan vân vẫn là có thể đương đối thủ tới xem, bất quá nhân gia đem thuộc hạ đều mang theo trên người nhi. Không biết chính mình binh hiện tại có thể hay không mang theo trên người như đâu. Bất quá nghĩ đến tần hiểu nguyệt trên người bí mật, tiêu thần cảm thấy hiện tại làm chính mình người ra tới, giống như có chút không quá hiện thực, rốt cuộc mặt thế, không phải trước kia hôn xã hội đen. Hiện tại quân khu cũng không có một cái phương án ra tới, nếu có thể có một cái phương án nói có thể tổ chức cái gì đội ngũ thì tốt rồi. Bộ dáng này, chính mình liền có thể chính đại quang minh mang theo bọn họ hôn mặt thế. Lúc này, phía trước trong đội ngũ ra tới 5 cái nam nhân. Này năm cái nam nhân dạo qua một vòng, thực mau liền rơi xuống tần hiểu nguyệt trước mặt, tần hiểu nguyệt híp lại một chút đôi mắt, các ngươi xác định muốn khiêu chiến ta sao? Liền ngươi! năm cái nam nhân biên nói còn bên cạnh hạ đánh giá tần hiểu nguyệt, nếu chúng ta chiến thắng ngươi, từ nay về sau, ngươi cũng cần thiết về chúng ta. Tần hiểu nguyệt còn không có phát hỏa, tiêu thần một chân liền hướng tới cái này miệng thiếu nam nhân đá qua đi, trực tiếp một chân đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất, lan, cũng dám đùa giỡn ta nữ nhân, không muốn sống nữa sao? Tiêu thần sức của đôi bàn chân chính là rất lớn, một chân liền đem người này đá ra đi 10 mét. Cái mũi cùng khoe miệng máu tươi giàn rụa, nói một câu, ngươi đủ tàn nhẫn lúc sau, đầu một ai hôn mê bất tỉnh. Dư lại bốn người nổi giận, hướng tới tiêu thần liền công kích lại đây, bất quá bọn họ nơi nào là tiêu thần đối thủ, trực tiếp bị tiêu thần từng bước từng bước mà đá ngã lăn trên mặt đất. L -E -O -S -I -N g Phần 141. Chương 141. Chương 158. Đêm này năm người đánh bỏ hạ về sau, Tiêu Thần còn buông lỏng ra chính mình áo sơ mi đệ nhất nút thắt, phải biết rằng hiện tại là mặt thế, giống Tiêu Thần như vậy mỗi ngày ăn mặc sạch sẽ có phạm âu phục áo sơ mi người thật đúng là không quá nhiều. Lúc này, có hai cái thoạt nhìn tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân đã đi tới, hai người một người một bên nhi, ghé vào Tiêu Thần trên vai, xoay ca, không biết chúng ta hai cái có thể hay không cùng ngươi đua cư đâu." Tân Hiểu Nguyệt vui vẻ, hiện tại mỹ nhân kế đều lên đây, không tuổi nga. Lan tiêu thần trực tiếp phất tay đem các nàng hai cái huy đi ra ngoài một chút thương hương tiếp ngọc bộ dáng đều không có chọc đến hai cái bay ra đi mị nữ hét lên lên ngươi người này quá không có tiêu chuẩn đi như vậy xinh đẹp hai cái cô nương ngươi như thế nào có thể như vậy đi đâu lúc này đi lên tới một cái khổ người khá lớn tráng hán tới người này thoạt nhìn hình như là một bộ chính khí bộ dáng nếu cẩn thận mà quan sát liền không khó phát hiện người này khỏe mắt phát thanh hai chân phù phiếm rõ ràng là túng dục quá độ bộ dáng Hắn đi lên thời điểm, ở hắn phía sau chính là có hai nữ nhân, không khó coi ra tới, kia hai nữ nhân là hắn bạn nữ. Thường khiêu chiến ta sao?" Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng. "Ta khiêu chiến ngươi, là vì nàng." Người nam nhân này chỉ hướng người đúng là Tần Hiểu Nguyệt. "Nàng là lão bà của ta, không phải tiền đặt cược." Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, những người này dám đánh chính mình nữ nhân chủ ý, xem ra chính mình không sử dụng tới một chút tuyệt chiêu nhi, là không thể kinh sợ trụ bọn họ. Tần Hiểu Nguyệt đã nhìn ra Tiêu thần đã phát hỏa, bất quá nàng có chút kỳ quái, chính mình cũng không xem như khu vực này xinh đẹp nhất nữ nhân đi, cũng không biết những người này là bị người nào điểm hóa, chẳng lẽ còn là quân khu người ở tìm trọng sinh giả sao? Bọn họ hoài nghi chính mình là trọng sinh giả sao? Tân hiểu nguyệt hiếp lại con mắt, cái kia hoàng hân không có xuất hiện à, giống như nàng đã không ở thượng quan vân trong tay, chẳng lẽ là bị quân khu người mang đi? Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy hiện tại loại chuyện này, không chuẩn thật đúng là cùng nàng có quan hệ đâu. Hơn nữa Tần Hiểu Nguyệt phát hiện nhóm người này người bên trong rất nhiều người biết võ, những người này hẳn là không chỉ là tối hôm qua theo tới những người đó, phòng trừng còn có quân khu chuyên môn an bài người đi. Tiêu thần hiện tại đã cùng nam nhân kia chiến tới rồi một chỗ, tuy rằng nam nhân kia thoạt nhìn có chút bước chân phù phiếm, nhưng là không thể không nói hắn đích xác có làm tiêu thần một trận chiến năng lực, hai người hiện tại đánh khó phân thắng bại. Bất quá Tần Hiểu Nguyệt cũng không sốt ruột, bọn họ dị năng không phải đều không có dùng ra tới sao phỏng chừng trong chốc lát hẳn là sẽ có người dùng gia dị năng đến đây đi. Cũng không biết quân đội người sẽ nói như thế nào. Là mượn sức đâu. Vẫn là làm đối thủ đâu. Tiêu thần chiến đấu thời điểm, ở công kích khi gia nhập xâm đánh, đem đối phương điện ma ma, thực mò liền chiếm thượng phong. Nam nhân kia phát hiện quỷ dị địa phương, hắn không khỏi hô, ngươi gian lận. Gian lận. Vui bủa cái gì vậy, này trung quanh nhiều người như vậy nhìn đâu, cái gì xem như gian lận. tân hiểu nguyệt vui vẻ chẳng lẽ đánh không lại liền phải nói là gian lận sao? Tần Hiểu Nguyệt nói cũng làm chung quanh hộ gia đình nhóm vui vẻ, các ngươi dám đến đoạt phòng ở cũng không dám nhận thua sao? Thiết, liên này khổ người, còn tưởng rằng nhiều lợi hại, lại tới đoạt phòng ở, lại tới đoạt nữ nhân, nguyên lai like chẳng qua là một cái thua không nổi ra hỏa mà thôi. Bên cạnh người trào phung nói, tức khắc làm người nam nhân này sắc mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch, hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi nơi này, mang theo hắn hai nữ nhân thế nhưng trực tiếp chạy lấy người. Còn có người đi lên sao? Tiêu thần lạnh lùng mà nhìn những cái đó tiến đến khiêu chiến người. Muốn nói lên, hiện tại tới khiêu chiến người cuối cùng minh bạch, quân đội người làm cho bọn họ tới kỳ thật là tới thi thủy A, nơi này người đều lợi hại như vậy, xem ra quân đội người cũng không hảo đắn đo A. Có phía trước này hai lần thất bại, những cái đó nghĩ đến đua cư người đã nghỉ ngơi tâm, bọn họ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó cùng nhau rời đi nơi này. L.E.O.S.I.N.G. Phần 142 chương 142, chương 159, mà nơi này hộ gia đình nhóm đều vui vẻ, xem ra cái này đua cư trò khôi hài hẳn là kết thúc, không biết quân đội người kế tiếp còn có cái gì chiêu nhi đâu. Tiêu thần tắc một phen ôm trầm tần hiểu nguyệt bay thẳng đến trên lầu đi đến, thế nhưng có nhiều người như vậy muốn đánh chính mình nữ nhân chủ ý, xem ra khi nào thích hợp nói, nên lộ ra chính mình dị năng tới, như thế nào, sinh khí. Tần hiểu nguyệt nhìn đến tiêu thần biểu tình vẫn luôn không tốt, loại cảm giác này quá không hảo. Tiêu thần buồn bực mà nói, ngươi là của ta, nếu vẫn luôn có người tới khiêu chiến chúng ta, làm sao bây giờ? Ngu nốc, đem hải tử ôm ra tới bái. Tần hiểu nguyệt nhạc nói, bà bối, ngươi thật là quá thông minh. Lần sau lại có người dám tới, ta khiến cho nhi tử đi lên tấu bọn họ. Tiêu thần hắc hắc mà cười nói. Tần hiểu nguyệt lắc lắc đầu, ngươi cảm thấy làm nhi tử ra tay thích hợp sao? Quân đội chính là còn tưởng lấy rất nhiều người cắt miếng nghiên cứu đâu? Tiêu thần tắc mở miệng nói, nguyệt nhi. Cái kêu hoàng hân không phải là bị quân đội người mang đi đi. Hẳn là như vậy không sai nhi Tần Hiểu Nguyệt gật gật đầu, quân đội phỏng trường sắp ra căn cứ quy tắc, lại không ra, thượng quan vân phỏng trường liền đứng ở bọn họ mặt đối lập nhi. Bọn họ không ra nói, ta đều tưởng đứng ở bọn họ mặt đối lập nhi. Tiêu thần hừ lạnh một tiếng. Nếu có dị năng giả nói, tận lực nhiều mượn sức dị năng giả, nếu chúng ta tưởng có nhất định thế lực nói, nhân thủ cần thiết đến nhiều a, Tần Hiểu Nguyệt đột nhiên có một loại cảm giác vô lực. So người nhiều ai có thể so đến quá quân đội A. Hôm nay có chuyện này, về sau dị năng giả tới tìm chúng ta nơi này người khiêu chiến, liền thuận Lý Thành Trương, về sau có muốn phiền. tiêu thần bữu môi, về sau dị năng giả đều sẽ đứng ở bọn họ mặt đối lập, xem ra quân đội người thực thông minh A. Nay phỏng chừng chính là quân đội muốn kết quả đi. Tân hiểu nguyệt thở dài một hơi, có như vậy vừa ra sự tình, về sau lợi hại người lại đây khiêu chiến liền thuận Lý Thành Trương. Hơn nữa quân đội cũng sẽ không khó xử rốt cuộc phải cho những cái đó lợi hại nhân vật an bài cái dạng gì như nhà ở, bằng thực lực lấy được. Đi thôi, trở về lạc, quản bọn họ đâu, dù sao binh tới đem chắn ta xem quân đội là tưởng buộc chúng ta đoàn kết đến cùng nhau đâu. Tiêu thần cười cười nói, hôm nay thượng quan vân hành động không phải cho thấy sao. Hắn ở hướng bọn họ kỳ hảo. Đại gia lẫn nhau chi gian trong lòng hiểu rõ mà không nói ra liền hảo, liền xem căn cứ các loại chế độ mới có thể thời điểm xuống dưới. Sau đó lại là quy định như thế nào, nếu không thích hợp nói, tin tưởng sẽ có không ít người phản đối. Quân đội cũng không có làm đại gia chờ bao lâu, đua cư trò Khôi Hải về sau ngày hôm sau, căn cứ tương quan chế độ không ra, điều thứ nhất chính là về Vân Trạch Tiểu Khu cư trú điều kiện, người thắng cư chi. Đương nhiên này Vân Trạch Tiểu Khu nhất thoải mái chính là tần hiểu nguyện bọn họ đơn nguyên lâu, nếu muốn ở chỗ này cư trú, kia khẳng định đến chiến thắng bọn họ mới được. Đương nhiên nếu không muốn mỗi ngày cùng người khác đoạt phòng ở nói, Như vậy có thể xin đến vân Trạch tiểu khu mặt khác lâu cư trú, khác lâu đã có thể không có như vậy thoải mái. Người nói có người xin sao. Tần hiểu nguyệt gặm dâu tây nhìn tương quan chế độ. Có không thích tranh liền sẽ xin rời đi nơi này, kỳ thật ngẫm lại sẽ biết, nơi này tương lai rất có khả năng là trừ bỏ quân khu về sau quyền lợi trung tâm. Mặt thế tới rồi, cũng không phải là quan đại là được, mọi người đều đến dựa thực lực tới nói chuyện. Tiêu thần cười cười nói, ngươi xem này một cái, có thể tổ kiến đội ngũ. Ta hôm nay đem bọn họ đều triệu tập lên, biệt thự lớn như vậy, chỉ trụ một hai người có chút chống trải. Ân, vậy ngươi chạy nhanh đi thôi. Tần hiểu nguyệt nhưng thật ra tán đồng tổ kiến đội ngũ, tuy rằng căn cứ chế độ mới lần đầu tiên ra tới, nhưng là đã có hai mươi nội quy định, trong đó chính yếu một cái chính là đại gia có thể cho nhau khiêu chiến, nhưng là không được đả thương người tánh mạng. Như thế cho đại gia cung cấp bảo đảm, tuy rằng có khả năng tùy thời bị khiêu chiến, nhưng là ít nhất là không có tánh mạng chi yêu. L-E-O-S-I-N-G Phần 143 Chương 143 Chương 160 Hơn nữa căn cứ cuối cùng một cái chính là sinh hoạt bảo đảm. Từ dưới chế độ tới thời điểm bắt đầu, căn cứ mỗi ngày cung cấp một cái màn thầu một chén nước. Này đối với có lương thực người tới nói căn bản mặc kệ cái gì dùng, nhưng là đối với những cái đó trong tay không có lương thực người thường tới nói, nhiều một cái mạng sống cơ hội. Tân hiểu nguyện tuy rằng đối lánh màn thầu không có hứng thú, Nhưng là đối với chiếm quân đội tiện nghi vẫn là thực cảm thấy hứng thú, phải biết rằng nhà bọn họ dân cư số đếm ở A, một người một cái màn đầu, như vậy tính xuống dưới chính là mười mấy, không lánh bạch không lánh. Vì thế tần hiểu mặt từ đây nhiều một cái nhiệm vụ, mỗi ngày mang theo mấy cái lớn một chút nhi hải tử sáng sớm đi lênh màn đầu. Tần hiểu mặt nhìn làm ra quyết định tần hiểu nguyệt hỏi, tỉ, chúng ta thiếu điểm này nhi lương thực sao? Tần hiểu nguyệt lắc lắc đầu không thiếu, nhưng là đâu, ta chính là tưởng chiếm điểm này nhi tiện nghi. Tần hiểu mặt nhịn không được lắc lắc đầu, trách không được mọi người đều nói càng phú càng keo kiệt, quả nhiên như thế. Ngươi hiện nói một câu, về sau ngươi cũng chỉ có thể ăn màn đầu, ta sẽ làm ngươi kiến thức đến ta keo kiệt trình độ. Tần hiểu nguyệt hướng về phía nàng chớp trước mắt, tần hiểu mặt tức khắc chỉ có thể nhấc tay đầu hàng, tỉ, ngươi nói chúng ta về sau có thể hay không đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Đương nhiên là có thể, ngươi không có nhìn đến cái kia tích phân chế độ sao. Về sau tưởng ở căn cứ hốn, không có tích phân là không được đúng rồi trong chốc lát làm tạm đi thôi cấp người trong nhà một người làm một chương tạm tần hiểu nguyệt hướng về phía tần hiểu Mạt phân phó một câu đúng lúc này trong không gian tần hiểu đông thét dài một tiếng hắn rút cuộc xuất quan tần hiểu nguyệt đem hắn làm ra tới về sau tần hiểu đông hưng phấn mà nói ta rút cuộc dị năng tam cấp ha ha nguyệt nhi ta trực tiếp đến tam cấp trung dài này tinh hạch năng lượng thật đúng là kêu cái sung túc a tần hiểu Mạt đôi mắt đỏ thỉ ta cũng muốn tăng lên dị năng vậy ngươi đi bê quan a Mẹ nơi đó cầm không ít nhị cấp tinh hoạch, thực thích hợp ngươi dùng A. Tần hiểu Nguyệt nhìn tần hiểu mặt nói, cái này nha đầu không chịu nỗ lực, này chỗ nào có thể hành A. Ta không nghĩ bế quan A. Tần hiểu mặt bĩu môi. Không nghĩ bế quan nói, về sau ra nhiệm vụ cũng đừng nghĩ cùng chúng ta, chúng ta là không có khả năng làm kéo chân sau người đi theo. Tần hiểu đông điểm điểm cái chán của nàng, Nguyệt Nhi, hai ngày này có hay không sự tình gì phát sinh? Có A, sự tình quá nhiều. Tần Hiểu Nguyệt bắt đầu cấp Tần Hiểu Đông giảng hai ngày này phát sinh sự tình. Tần Hiểu Đông vừa nghe có chế độ, lập tức liền cầm nhìn lên, xem ra về sau thật là muốn xem ai nắm tay lớn. Như vậy cũng hảo a, đại gia không có việc gì liền vẫn luôn để cao chính mình. Mặt Mạn, ngươi phải biết rằng về sau chúng ta sẽ thường xuyên đi ra ngoài làm nhiệm vụ, có khả năng sẽ mấy ngày không trở lại. Nếu có người khiêu chiến nói, làm sao bây giờ? Tần Hiểu Nguyệt nhìn Tần Hiểu Mặt hỏi. Tần Hiểu Mặt khoe miệng run rẩy lên, vậy ngươi ý tứ là? Về sau đều sẽ không làm ta đi ra ngoài làm nhiệm vụ. ngươi muốn làm nhiệm vụ, thực lực cũng đến đủ rồi đi. Tần hiểu đông nhìn về phía nàng, nếu thực lực không đủ, liền tính là lưu tại trong nhà, cũng thủ không được cái này ra a. Tần hiểu đông vừa nói vừa lắc lắc đầu, tần hiểu mặt buồn bực mà nói, ta đi bế quan thôi đi, các ngươi chờ xem đi, ta thực mau cũng sẽ tăng lên tới dị năng tăng cấp. Nói xong, tần hiểu mặt liền trực tiếp về tới trong không gian, hiện tại bọn họ chỉ cần khoảng cách tần hiểu nguyệt rất gần thời điểm đều có thể tự chủ hồi không gian. Tần hiểu nguyệt đối tần hiểu đông nhìn nhau liếc mắt một cái, rốt cuộc chưa khỏi cái này lười ra hỏa, muốn nói lên, tần hiểu mặt hiện tại còn không bằng tiểu long bọn họ dụng công đâu. Đúng lúc này, trong không gian tần ngọc long bọn họ bốn con tiểu bao tử chạy ra tới, mụ mụ, chúng ta cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau ra nhiệm vụ. Ngươi xác định ngươi sẽ đánh tăng thi sao? Tần hiểu nguyệt điểm điểm mũi hắn hỏi. Mụ mụ, đừng coi thường chúng ta, chúng ta hiện tại đã rất lợi hại. Thần Nhưng Nhi đứng ở bên cạnh mở miệng nói. Tần ra bốn con tiểu bao tử hiện tại đều ăn mặc một thân vận động y dì nhìn dáng vẻ là thật sự chuẩn bị theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Hôm nay không làm nhiệm vụ, bất quá các ngươi có thể cùng mụ mụ đi làm tạp. Tần Hiểu Nguyệt nói xong, liền cùng ca ca nói một chút, liền lánh bốn cái hải tử hướng tới bên ngoài đi đến. l e Phần 144 Chương 144 Chương 161 Tiêu thần nhìn đến cái này cứu người nhiệm vụ, không khỏi nhớ tới bọn họ hôm trước mang về tới như vậy nhiều người, như thế nào liền không có người cho bọn hắn thêm tích phân đâu. Hắn đang ở suy xét thời điểm, lúc này đi vào tới một cái quan quân, hắn bay thẳng đến tiêu thần đã đi tới, tiêu tiên sinh. Có việc như sao? Tiêu thần mở miệng hỏi. Là cái dạng này, nghe nói hôm trước 300 người là ngài mang về tới, tướng quân làm ta cho các ngươi hơn nữa tích phân, mời theo ta đến hành chính đại sảnh xử lý một chút đi quan quân thái độ thực cung kính tiêu thần vui vẻ tưởng cái gì tới cái gì Nguyệt nhi tập cho ta ta đi biện pháp các ngươi đem cái này cứu người nhiệm vụ kế tiếp tiêu thần đi ra ngoài tần hiểu nguyệt cùng những người khác bắt đầu tiếp cái này nghĩ cách cứu viện người nhiệm vụ tiếp được nhiệm vụ về sau tần hiểu nguyệt mang theo bốn cái hài tử ra đại sảnh muốn nói lên bọn họ bốn cái tiểu ra hỏa tinh lực chính là thực tràn đầy làm cho bọn họ chờ ở đại sảnh quả thực chính là ở muốn bọn họ mệnh a Tân hiểu nguyệt mang theo hải tử vừa ra đi, liền có một cái an mặc váy có chút bạch liên hoa khí chất nữ nhân đứng ở bọn nhỏ trước mặt, hoa, wow, này bốn cái tiểu a nhi hảo đáng yêu a. Tiểu thư nếu thích nói, có thể mang về dưỡng đoạn thời gian A. Đứng ở nàng phía sau một người nam nhân thực tùy ý mà nói. Tân hiểu nguyệt nổi giận, trực tiếp lôi kéo hải tử liền đi tới một bên nhi, các bà bối, chúng ta muốn ly chó điên xa một chút. Tân hiểu nguyệt nói chọc giận vừa rồi nói chuyện nam nhân, nam nhân kia thực lánh khốc mà đứng ở nàng bên cạnh. Ngươi biết ngươi ở với ai nói chuyện sao? Ai nha huy, ta chỉ là đang mắng cho điên, ngươi như vậy đi tới, ý tứ là ngươi thừa nhận chính ngươi là điên cùng lâu. Tần hiểu nguyệt chấp chớp mắt nói. Chúng ta tiểu thư xem các ngươi ra hải tử đang yêu, là để mắt các ngươi. Nam nhân loại này tự cho mình rất cao ngôn ngữ, làm người bên cạnh nhìn đều khó chịu. Không cần, nhân lúc còn sớm lăn xa một chút, ta nhìn đến các ngươi liền mắt đau. Tần hiểu nguyệt hư lệnh một tiếng nói, lúc này nhiệm vụ trong đại sảnh các huynh đệ đã đi ra. Nhìn đến tần hiểu nguyệt rằng co, chạy nhanh hỏi người bên cạnh làm sao vậy. Người bên cạnh đem sự tình vừa nói, này đó các huynh đệ cũng nổi giận, phải biết rằng này bốn cái hài tử chính là bọn họ lão đại gia bà bối, này đó thế nhưng muốn ôm đi, quả thực không biết cái gọi là a Thực xin lỗi, ta chỉ là cảm thấy bọn họ thực đáng yêu, cũng không có ôm đi quần áo. Nữ nhân này nói chuyện tựa như một bộ bạch liên hoa bộ dáng, tức khác chọc đến không ít người có chút thương tiếc. Tần hiểu nguyệt hư lệnh cùng nhau, nếu không nghĩ ôm đi, như thế nào lúc ban đầu thời điểm không ngăn cản nàng thuộc hạ nói rõ chính là tưởng khi dễ nhưng là nhìn đến nàng bên này như người đa tài nghỉ ngơi khí lúc này tiêu thần đã bị kêu lên chuyện này hắn đã nghe được thủ hạ nói thế nhưng muốn ôm đi chính mình hài tử quả thực bị mù mắt chó người tiêu thần vừa xuất hiện liên hấp dẫn cái kia bạch liên hoa ánh mắt nàng trong mắt tức khắc liền lộ ra trần trụi yêu say đắm nàng hướng về phía tiêu thần thâm tình chân thành mà kêu lên thần ca ca tân hiểu nguyệt tức khắc cảm giác nổi lên một thân nổi da gà Mẹ hạo, nữ nhân này thế nhưng nhận thức tiêu thần, đây là tình huống như thế nào? Tiêu thần cao mày nhìn về phía trước mắt nữ nhân này, triệu kỳ. thân ca ca, quả nhiên ngươi còn nhớ rõ ta. Triệu kỳ vui vẻ mà vọt tới tiêu thần trước mặt, phải biết rằng nàng yêu thầm tiêu thần đã 5 năm thời gian. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiêu thần mở miệng hỏi. Tiểu thư phụ thân là nơi này triệu tướng quân. Vừa rồi nói chuyện nam nhân tiếp tục bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ ráng tới. Tần hiểu nguyệt hỏa tức khắc không đánh vừa ra tới, là tướng quân có gì đặc biệt hơn người sao. Nhìn đến tần hiểu nguyệt trứng mắt, kia nam nhân hừ lạnh nói, tiểu thư nhà chúng ta thích ngươi hải tử, đó là để mắt ngươi, chẳng lẽ không biết lương thực về sau sẽ càng ngày càng ít sao. Thức thời nói, đem nhà các ngươi hải tử tặng cho chúng ta tiểu thư chơi chơi, không biết điều, nhân lúc còn sớm lan ra căn cứ. Người nam nhân này nói âm còn không có hoàn toàn rơi xuống, tiêu thần một chân liền đá đi ra ngoài, trực tiếp đem người nam nhân này cấp đá bay đi ra ngoài. L E O S I N G phần một trăm bốn mươi lăm chương một trăm bốn mươi lăm chương một trăm sáu mươi hai nhìn đến trước mắt một màn bạch liên hoa triệu kỳ tức khắc khóc, thần ca ca ngươi như thế nào có thể như vậy đá a hoa đâu ở nàng trong mắt nàng là hoàn toàn không có nhìn không tới nàng thuộc hạ sai nàng chạy tới a hoa trước mặt mở miệng kêu lên a hoa ngươi thế nào tiểu thư nam nhân kia hảo tàn nhẫn a hoa căn bản không cảm thấy chính mình có sai ta không đứng lên nổi Thần ca ca, ngươi như thế nào như vậy tàn nhẫn, đều đem a hoa đá không đứng lên nổi. Triệu kỳ hoán giận mà nói, trong giọng nói mang theo ủy khuất, còn có như vậy một chút làm nụ ý vị nhi. Tiêu thần lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, này bốn cái hải tử là ta hải tử, bị ngươi thuộc hạ uy hiếp người là lao bà của ta. Ta đánh hắn có sai nhi sao? Nói xong, tiêu thần ôm tần hiểu người eo, sau đó liền trực tiếp rời đi nơi này, đến nơi bốn cái tiểu bao tử, ngoan ngoắn mà đi theo phía sau, mụ mụ đi theo bọn họ chịu ủy khuất bọn họ yêu cầu điệu thấp một chút miễn cho bị ba ba nhéo sai rồi lão bà ngươi triệu kỳ mặt tức khắc trở nên tái nhợt ta làm sao bây giờ lúc này nàng có chút điên cuồng thần các ca chính là ta thích người a tiêu thần hư lạnh một tiếng thích ta người nhiều ngươi tính cái gì này một câu làm người bên cạnh đều nở nụ cười muốn nói lên bọn họ cảm thấy người nam nhân này thật là có chút xinh đẹp quá mức bị nhiều như vậy tiểu cô nương thích cũng là thực bình thường sự tình lúc này bên cạnh một vị a bà nói chuyện Tiểu cô nương, nhân gia đã có lao bà, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, vẫn là chạy nhanh đỡ ngươi người cầu chữa thương đi. Lúc này, triệu kỳ như là vừa mới tỉnh ngộ giống nhau, chuẩn bị nâng dậy A Hoa tới, nhưng là nàng sức lực không đủ, thực mau liền có một vị quan quân giúp nàng nâng dậy A Hoa, sau đó hai cái nâng A Hoa chiều cái kia lâm thời ý liệu sở đi đến. Vừa đi một bên còn có thể nghe được triệu kỳ thanh âm, A Hoa, thực xin lỗi, làm ngươi chịu bị khuất. A Hoa tuy rằng có chút đau. Nhưng là vẫn là đau lòng mà nhìn về phía nhà mình tiểu thư, tiểu thư, hôm nay làm ngươi chịu hủy khuất, ta sẽ không bỏ qua cho gia hỏa kia. Hắn chính là biết nhà mình tiểu thư đối gia hỏa kia gái mộ, không nghĩ tới gia hỏa kia cũng dám như thế đối bọn họ tiểu thư. Ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là đừng cho chính mình trọc phiền thoái. Bên cạnh quan quân nói chuyện, hắn đúng là vừa rồi cấp tiêu thần đưa tích phân người. Người tình thư gì? A hoa tức khắc nổi giận, một cái tiểu quan quân thế nhưng cũng dám giáo dục hắn. Quan quân vừa nghe lời này tức khắc nổi giận, nói thật, cái này triệu tướng quân hắn thật đúng là không có để vào mắt, hắn chính là trực thuộc khắp cả căn cứ tối cao trưởng quan lãnh đạo, đối với những người khác nói, hắn hoàn toàn có thể không nghe, nếu như vậy, triệu tiểu thư chính mình đưa hắn đi y hay liệu sở đi, ta có việc nhi trước rời đi. Nói xong, trực tiếp buông lỏng ra A Hoa cũng mặc kệ triệu kỳ tiểu có thể hay không đỡ, cứ như vậy chạy lấy người. A Hoa trong ánh mắt tràn ngập một cổ hô khí, người này hắn sẽ không bỏ qua. Còn có cái kia tiêu thần, liền tính là tiểu thư thích hắn, chính mình cũng có thể buông tha hắn. Quan quân rời đi, nhưng là triệu kỳ vẫn như cũ vững vàng mà đỡ a hoa, không thể không đến vị này triệu kỳ bình thường trang quá giống, mặt ngoài nhìn mảnh mai, nhưng là trên thực tế một chút cũng không mảnh mai. Mà tiêu thần bọn họ lúc này đã về tới trong nhà, tần hiểu nguyệt hiện tại lửa giận ứa ra à, xem ra chính mình ra bốn cái bảo bồi có chút quá dẫn nhân chú mục, này mang đi ra ngoài liền cho nàng chọc lớn như vậy phiền tai tới. Mụ mụ thực xin lỗi, ta không nên lớn lên như vậy đáng yêu. Tần Ngọc Long đi tới Tần Hiểu Nguyệt trước mặt, thật cẩn thận mà hướng về phía Tần Hiểu Nguyệt nói, thực xin lỗi, chúng ta không nên lớn lên quá đáng yêu. Tần Ngọc Kiệt, Tần Nhưng Nhi cùng Tần Tuyết Nhi cũng đã đi tới. nhìn đến bọn họ bốn người bộ dáng, làm Tần Hiểu Nguyệt có chút dở khóc dở cười. được rồi, chuyện này không trách các ngươi, chỉ đổ thừa chúng ta thực lực vẫn là có chút quá yếu. Tiêu Thần gật gật đầu, thật là có chút quá yếu. thế nhưng liền một cái chó săn đều dám uy hiếp chúng ta. Tiêu thần quyết định nhất định phải phát triển chính mình thế lực, bằng không cái kia chó săn khẳng định còn sẽ tìm đến bọn họ phiền toái. thoái. L.E.O.S.I.N.G. Phần 146 Chương 146 Chương 163 Tần hiểu nguyệt hiếp lại con mắt nói, thần, có lẽ chúng ta dị năng nên lộ ra tới. Các ngươi tạm thời trước đừng lộ, ta trước lộ ra tới. Tiêu thần cười cười nói, nguyệt nhi nếu lộ ra tới, hắn sợ sẽ có cái gì nguy hiểm, nhưng là chính mình liền bất động. Hiện tại nếu chính mình lộ ra dị năng nói, hán Nguyệt tiêu tiểu đội thu người hẳn là càng tốt thu một chút đi. Ân, tùy ngươi đi. Nhiệm vụ đã tiếp, chúng ta khi nào ra nhiệm vụ? Tần Hiểu Nguyệt mở miệng hỏi. Lập tức ra. Tiêu thần nói xong, liên ý bảo Tần Hiểu Nguyệt đem bọn nhỏ đều thu vào trong không gian, đến nỗi trong nhà. Tần Hiểu Nguyệt đem an lâm cùng Tần Nhiên kêu lên, bọn họ ở bên ngoài cũng giống nhau có thể tăng lên dị năng. Tần Hiểu Đông hiện tại là Nguyệt tiêu tiểu đội phó đội trưởng. Đây là tiêu thần cho hắn ăn bài, tuy rằng hắn có chút không vui, nhưng là ngẫm lại mội mội cũng ở cái này trong đội ngũ, hắn cũng luyến tiếp khắc khai một cái đội ngũ. Tiêu thần mang theo 10 cái huynh đệ, hơn nữa bọn họ ba người, tổng cộng 13 cá nhân, khai năm chiếc xe xuất phát. Cửa đội ngũ đối bọn họ này đó tiếp nhận nhiệm vụ người là có ký lục, cũng không đợi bọn họ nói chuyện liền cho đi. Bọn họ đội ngũ vừa ra đi, liền phát hiện ở cửa tụ tập không ít người, những người này đều là đang chờ đợi, phỏng chừng là người còn chưa tới tê đâu thậm chí có một cái tiểu đội còn mang theo một cái đại loa, bọn họ chẳng lẽ không biết tang thi thích nghe được tiếng vang sao? Tần Hiểu Đông nhíu nhuyễn mày, kỳ thật đây cũng là một biện pháp tốt, ta phỏng trường nội thành dấu đi người tàng vẫn là thực kín mít, nếu không kêu gọi, bọn họ căn bản nghe không được đi. Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy lấy loa cũng không tồi a, tang thi nghe được tiếng vang hội tụ tập lên, Tần Hiểu Đông lắc lắc đầu, nếu dùng loa thanh đem tang thi dẫn đi, cứu người không phải càng dễ dàng một chút? Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy biện pháp này được không? Ân, Nguyệt Nhi nói không sai nhi, bộ dáng này giống như càng lợi cho cứu người. Tiêu Thần cũng là tán đồng Tần Hiểu Nguyệt tác pháp nhi. Chính là chúng ta thượng chỗ nào tìm đại loa đi. Tần Hiểu Đông trắng bọn họ liếc mắt một cái. Ta đến đây đi. Tần Hiểu Nguyệt thực mau liền từ chính mình không gian nhảy ra tới một đống đồ vật, có loại nhỏ máy ghi âm gì đó, dù sao mang tiếng vang đồ vật rất nhiều, mấy thứ này đều có thể dẫn tăng thi, ta phỏng chừng chúng ta hôm nay cứu viện nhiệm vụ Hẳn là thực mau là có thể hoàn thành. Mấy thứ này không tồi, đến lúc đó tựa như ném pháo giống nhau, liền có thể đem tàng thi dẫn đi rồi. Tần hiểu đông vui vẻ, hắn hiện tại không phản đối dùng loại này mang tiếng vang đồ vật. Bọn họ này dọc theo đường đi cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu lộng đủ loại kiểu dáng mang tiếng vang đồ vật. Tần hiểu nguyệt còn ghi lại một ít âm, này đó ghi âm là vì nói cho đại gia, quân khu thành lập căn cứ sự tình. Hiện tại các loại thông tin thiết trí đều tê liệt, muốn thông chi những cái đó tồn tại nhân loại cũng chỉ có loại này bộ dáng tin tức truyền bá bọn họ đoàn người thực mau liền tới rồi ngoại ô thành phố phụ cận muốn nói lên hư hao lớn nhất cũng chính là ngoại ô thành phố bởi vì ngoại ô thành phố tất cả đều là nhà trệt những cái đó tang thi phá hư lên cũng là thực dễ dàng nguyệt nhi ở chỗ này ném một cái tuần hoàn truyền phát tin máy ghi âm tiêu thần chỉ vào cách đó không xa một cái công viên mở miệng nói ok tân hiểu nguyệt lập tức liền xuống xe đá một cái hướng nàng phát lại đây tang thi về sau Đem một cái đại máy chiếu ném tới rồi quảng trường ở giữa tiểu đình trên nóc nhà. Tức khác đại loa liền bắt đầu quảng bá, kỳ thật cũng chính là thông chi đại gia ở quân khu thành lập căn cứ. Nếu có xe nói, đại gia có thể lái xe ra tới cùng đi căn cứ. Nếu không có xe nói, bọn họ hiện tại quảng trường Nam Sườn chờ đợi 10 phút. Muốn nói 10 phút chính là cứu mạng 10 phút, nếu phụ cận người nghe được quảng bá, 10 phút trong vòng vẫn là có thể đổi tới. Tân hiểu nguyệt bọn họ đoàn xe liền ngừng ở quảng trường Nam Sườn. Bất quá chung quanh tang thi đều bị hấp dẫn tới rồi quảng trường ở giữa, mà bọn họ chung quanh cũng đã không có tang thi tụ tập. Này nhất chiêu nhi thật đúng là không tồi. L e o s i n g phần một trăm bốn mươi chín chương một trăm bốn mươi chín chương một trăm sáu mươi sáu Hiểu Nguyệt lệnh lùng mà nhìn về phía nàng, ta nhớ rõ triệu tiểu thư không phải cùng một đóa bạch liên giường như sao? Khi nào tư tưởng cũng mọc đầy nước bùn, ta chỉ là đuổi kịp quan đội trưởng tâm sự, đã bị ngươi hiểu sai thành như vậy. Kỳ thật ta suy nghĩ một vấn đề, ngươi mỗi ngày cùng cái này á hoa ở bên nhau, các ngươi một ngày được với vài lần giường a?" Tân Hiểu Nguyệt nói, làm thượng quan Vân nở nụ cười, "Ta đoán như thế nào cũng đến 10 lần đi. Có lẽ là 5 lần." Đôi khi người tráng không nhất định trên giường lợi hại, Triệu Tiểu Thư, nếu không để cho ta tới thử xem." Lúc này, Nguyệt Tiêu tiểu đội Lục Tử đã đi tới, hắn cười tủm tỉm mà nói, "Các ngươi Triệu Kỳ nước mắt tức khắc bừng lên, lập tức khóc đến sắp hỏng mất. Ai nha, nhìn này tiểu nhân khóc như thế nào như vậy đáng thương. Lúc này từ bên ngoài đi vào tới một cái cao lớn vạm vỡ nữ nhân, nữ nhân này thoạt nhìn từng nơi nhìn đến triệu kỳ khóc thút thít bộ dáng, nhịn không được bắt đầu bày ra một bộ đáng thương biểu tình tới. Các ngươi quá khi dễ á hoa cũng không biết là bị người ta nói đúng rồi tâm tư vẫn là như thế nào. Hắn ngón tay tần hiểu nguyện nói, họ tần, ngươi chờ triệu tướng quân là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn tay tiêm chính chỉ vào tần hiểu nguyện thời điểm, đột nhiên một đạo xét đánh hướng về phía hắn đầu ngón tay. Đem hắn đầu ngón tay trực tiếp phách đen. A. A Hoa hét lên một tiếng, hắn rôi tay đi sờ chính mình ngón tay, kết quả phát hiện chính mình ngón tay tiêm rớt. Tay của ta. A Hoa kêu thảm thiết ra tiếng, bất quá tốt một mặt nhi là hắn cái kia ngón tay bị phách chặt đứt thế nhưng một chút huyết cũng không có chảy ra. Dị năng. Trong đại sảnh có chút người lộ ra khiếp sợ biểu tình tới, muốn nói lên, mặt thế tới nay vẫn là có chút người lộ ra đã tới dị năng, nhưng là bọn họ có thể nhìn thấy thật sự là quá ít. Phải biết rằng sẽ dị năng đại bộ phận đều bị khống chế ở quân đội trong tay. Tiêu thần. Thượng quan vân nhìn thoáng qua động thủ người, hiếp lại một chút đôi mắt, muốn nói lên, kỳ thật hắn cũng là có dị năng một viên, chẳng qua hắn hiện tại còn không có lộ ra tới. Nhìn đến tiêu thần lộ ra tới, hắn nhịn không được nghĩ, chính mình dị năng có phải hay không cũng nên lộ ra tới. Lúc này, tiêu thần đi đến, hắn hướng về phía A Hoa nói, lần sau lại chỉ nguyện nhì, đoạn liền không chỉ là ngón tay. Thân ca ca triệu kỳ thấy được tiêu thần về sau lập tức liền ủy khuất mà hướng về phía hắn kêu lên ở nàng trong mắt căn bản không dành lo á hoa kia biểu tình nhu nhược đáng thương làm vị kia cao lớn vạm vỡ nữ nhân mở miệng nói nhìn này tiểu giang nhi đáng thương ai nhạ huy, cái kia ai nhân ra là nhìn thượng ngươi lao công trách không được vẫn luôn quấn lấy ngươi đâu tần hiểu nguyệt biết nữ nhân này nói cái kia ai chính là nàng bất quá nàng cũng không có hè răng mà là nhìn triệu kỳ kế tiếp như thế nào biểu diễn Triệu Kỳ nhìn đến Tiêu Thần căn bản không để ý tới nàng, tức khắc nước mắt lại bắt đầu chảy. Có người nhịn không được nói, nữ nhân quả nhiên là thủy làm, này động bất động liền rơi lệ bộ dáng, thật đúng là làm người cảm thấy đau lòng. Người đau lòng liền đi lên an ủi bái, kia nữ nhân nhìn dáng vẻ, cũng chính là khuyết thiếu an ủi. Bên cạnh người nói, làm Triệu Kỳ tay lại nhịn không được run lên, lúc này A Hoa lại đứng dậy, "Các ngươi chờ, Triệu tướng quân sẽ không buông tha các ngươi." Tới bái, đem Triệu tướng quân kêu ra tới ta muốn nhìn một chút hắn như thế nào không buông tha ta. Tiêu thần lạnh giọng nói. Triệu kỳ lập tức liền nói, Á Hoa không được ngươi nói như vậy thần ca ca. Á Hoa lần này nhi hơi kém không tức giận đến chính mình nuốt khí, tiểu thư rốt cuộc có biết hay không tốt xấu, chính mình là ở giúp nàng được không, vì cái gì từ mặt thế tới nay, hắn cảm thấy tiểu thư càng ngày càng khó hầu hạ đâu. Thần ca ca, Á Hoa không phải nói ngươi, hắn là đang nói người khác. Triệu kỳ khi nói chuyện đã tới rồi tiêu thần phụ cận, Nàng trong ánh mắt chỉ còn lại có tiêu thần một người, căn bản không có những người khác tồn tại. Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được lắc lắc đầu, tiêu thần người này đến tuột cùng ở bên ngoài treo chọc nhiều ít nữ nhân a, nhìn nữ nhân này bộ dáng, phòng chừng trong chốc lát đều phải bổ nhào vào tiêu thần trong lòng ngực. L e o s i n g phần 151 chương 151 chương 168 triệu kỳ hư lệnh một tiếng, không an phận, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thông đồng thần ca ca thông đồng về đến nhà tới. Liên tính là ta thông đồng đến nhà hắn, lại quan ngươi sự tình gì. Có câu nói gọi là gì tới, bắt chó đi cày sen vào việc người khác nhi, ta xem ngươi chính là chỉ do nhàn rỗi không có việc gì làm. Tần Hiểu Nguyệt lạnh lùng mà nói một câu, nàng cũng không không bùn nhết có được không, không có khả năng vẫn luôn tùy ý người khác khi dễ. Thần ca ca, ngươi xem nàng triệu kỳ vừa nói vừa dậm một chút chân, trứng mắt tiêu thần phía sau Tần Hiểu Nguyệt. Tần Hiểu Nguyệt còn chuyên môn khí nàng, còn nhảy chân kêu, tới nha, để anh ta nha. Lúc này, Tần Ngọc Long không biết từ chỗ nào nhảy ra tới, chết nữ nhân, lại tới khi dễ ta mẹ, ngươi chờ, ta sẽ làm ngươi đẹp. Tần Ngọc Long nói, chọc đến Tần Hiểu Nguyệt thẳng trứng mắt, triệu kỳ hiện tại cũng không có phía trước biểu hiện như vậy ái tiểu hài nhi, nàng đôi mắt hung tợn mà nhìn thoáng qua Tần Ngọc Long, vốn dĩ nàng cho rằng chính mình làm thư cần ngốc, nhưng là này một đạo ánh mắt bị Tần Hiểu Nguyệt cùng tiêu thần đều thấy được trong mắt. Nhi tử, nhớ kỹ nàng diện mạo, đây là một cái chó điên, về sau ra cửa trốn xa một chút miễn cho bị cắn. Tần hiểu chỉ vào triệu kỳ nói. mụ mụ, ta nhớ kỹ. Tần Ngọc Long vẫn là rất phối hợp nói. Triệu kỳ hiện tại tàn nhẫn càng là nghiến răng nghiến lợi, nàng cảm thấy đứa nhỏ này khẳng định không phải tiêu thần, vì thế liền nói, ngươi tốt nhất mang theo ngươi giã hải tử lăn ra thần ca ca trong nhà. Tiêu thần lúc này lạnh lùng mà nói một câu, đây là nhà của ta, đó là ta nhi tử. Khi nào, ta nhi tử có ở đây không nhà ta luôn được đến ngươi tới nói chuyện. Thần ca ca, Ngươi sao có thể có lớn như vậy hải tử? Triệu kỳ chỉ vào tần ngọc long trận tròn đôi mắt, căn bản không có khả năng sự tình. Xem đứa nhỏ này tuổi, lúc ấy thần ca ca rõ ràng là ở nước ngoài. Lan! Về sau không có việc gì, đừng tới tìm chúng ta phiền thoái, ngươi thật sự thực phiền nhân. Tiêu thần hướng về phía triệu kỳ giống lên một câu. Thần ca ca, ngươi không thể bị cái này dã nữ nhân cấp lửa à, nàng năm 6 năm trước cũng bất quá 13-14 tuổi, nàng không có khả năng sinh ra ngươi hải tử tới. Thần ca ca, ngươi đừng mắc như a. Tần hiểu nguyệt nghe đến mấy cái này lời nói tức khắc có chút hết trôi nói rồi. Nguyên lai chỉ cần một nữ nhân yêu một người nam nhân, thật sự giống như là mắt bị mù giống nhau. Chính mình ra đứa con trai này tiểu long rõ ràng liền cùng tiêu thần là một cái khuôn mẫu khắc ra tới có được không? Lão ba, chạy nhanh đóng cửa, này chó điên kêu to ta đau đầu. Tần ngọc long làm ra một cái đau đầu động tác tới. Tuân mệnh nhi tử. Tiêu thần trực tiếp đem cửa đóng lại bị nhốt ở ngoài cửa triệu kỳ lại ủy khuất rớt xuống nước mắt vì cái gì mỗi lần bị thương tổn người luôn là nàng đâu tân hiệu nguyệt nhịn không được lắc lắc đầu tiểu long ngươi lại đây tân ngọc long thẻ lưỡi có chút kinh hồn táng đảm mà đứng ở mụ mụ trước mặt mụ mụ ta chỉ là thế ngươi giáo huấn một chút nàng mà thôi tiểu long ngươi còn nhỏ nhưng là nàng tuổi đã rất lớn ngươi ngẫm lại nếu ba ba mụ mụ không ở nhà thời điểm vạn nhất nàng tới tìm ngươi phiền thoái làm sao bây giờ ta có thể thuấn di a Hơn nữa ta cũng có hỏa dị năng, ta có thể thiêu chết nàng." Tần Ngọc Long hừ lạnh một tiếng nói. Thuấn Di tạm thời không thể tùy tiện ở người khác trước mặt triển lãm, hỏa dị năng tuy rằng có thể lộ ra tới, đó là ngươi hỏa dị năng vẫn là có chút quá yếu, liền tính là thiêu cũng không nhất định sẽ thiêu chết nàng a." Phạm Lan nàng phát ra một chút thanh âm tới, "Ngươi liền bại lộ, không phải sao?" Tần Hiểu Nguyệt cùng Tần Ngọc giảng đạo lý. Bại lộ liền bại lộ bái, mụ mụ, ngươi không phải đã nói sao? Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cái gì đều là hư hảo tân ngọc long thực nghiêm túc mà chớp đôi mắt đạo lý là như thế này giảng nhưng là ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ a ngươi xác định ngươi thật sự có thể cùng người trưởng thành đối kháng sao ngươi phải biết rằng nàng phụ thân chính là rất có thế lực ngươi là có thể trăm phần trăm đích xác định nàng phụ thân thủ hạ liền không có có thể cùng ngươi chống lại người sao tân Hiểu nguyện thực nghiêm túc hỏi tân ngọc long không lời nào để nói mụ mụ ta về sau sẽ chú ý cùng lắm thì về sau nhìn thấy nàng không khi dễ không phải Nàng đã ghi hận thượng ngươi. Tần Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu nói. L-E-O-S-I-N-G Phần 156 Chương 156 Chương 173 Đừng dâm hắn. Ta hiện tại muốn chính là hắn bệnh. Hắn đây là ngày hôm sau khiêu khích chúng ta. Nếu không cho hắn nhan sắc nhìn xem, hắn còn tưởng rằng chúng ta là bùn nhất đâu. Lục tử nói xong trực tiếp kéo khởi người nam nhân này tựa như kéo lợn chết giống nhau đi xuống kéo. Một nữ nhân khác cũng bị một cái khác huynh đệ kéo đi ra ngoài dừng tay, các ngươi không thể làm như vậy. Cái kia trong đội ngũ hai nữ nhân đuổi theo. Bất quá lục tử căn bản không để ý tới hắn, hai người kia cần thiết giáo hấn một chút, và không như thế nào có thể nuốt xuống khẩu khí này đi. tân hiểu nguyện cùng tiêu thần cũng đi rồi đi xuống, hiện tại mới là dạng sáng 2 giờ đồng hồ, đại bộ phận người còn có chút mệt mỏi, nhưng là trải qua như vậy một việc, mọi người đều thanh tỉnh. Lục tử cùng mặt khác bốn cái huynh đệ, bắt đầu mánh đá khởi kia hai người tới, tuy rằng bọn họ trong đội ngũ người cũng tưởng nhúng tay. Nhưng là bị tiêu thần đá mấy đá về sau, cũng không có người dám tiến lên. Vị tiêu độc hành hiệp như cũ ngồi ở nguyên lai like vị trí, tự làm tự chịu. Chẳng qua hiện tại cũng không có người có tâm tình để ý đến hắn, trải qua chuyện này, thần hiểu nguyện cũng ở chỗ này ở không nổi nữa. Tiêu thần hỏi những cái đó quân nhân phía trước lộ hay không hảo tẩu về sau, liền chuẩn bị lên đường. Đến nỗi kia hai người đã bị lục tử bọn họ năm cái tấu sinh hoạt không thể tự gánh vác, đến nỗi bọn họ có thể hay không sống sót. Vậy không phải bọn họ quan tâm vấn đề. Tần Hiểu Nguyệt bọn họ lúc này đây đem xe lấy ra tới, đến nỗi xe đạp tắc bị Tần Hiểu Nguyệt thu lên. coi ô tô, hiện tại một người bắt đầu, một người xem tình hình giao thông, dư lại người thì tại trong xe mặt tiếp tục nghỉ ngơi. Hiện tại là tiêu thần lái xe, Tần Hiểu Nguyệt xem tình hình giao thông, rốt cuộc bọn họ ở trong không gian nghỉ ngơi tốt, đến nỗi lục tử bọn họ thì tại mặt sau ngủ. Nguyệt Nhi, còn sinh khí sao? Tiêu thần mở miệng hỏi. Tần Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu. Ta vốn dĩ liền không có sinh khí, dù sao bọn họ cũng không có thương tổn đến chúng ta, ta sinh khí làm gì. Nói cũng là, bất quá những người này chính là nhàn rỗi chứng đau. Tiêu thần cảm thấy vô ngữ, hắn cảm thấy bọn họ mấy cái đủ điệu thấp, chính là phiền toái chính là chính mình tìm tới thân, hắn cũng không có cách nào a. Lão đại, chỉ có thể trách ngươi cùng tẩu tử lớn lên qua quyến rũ. Lục tử ở phía sau nhỏ giọng mà nói thầm nói, bất quá tiêu thần cùng tần hiểu nguyệt đều nghe được. Tiểu tử ngươi nói bậy gì đó. Tiêu Thần quay đầu lại hung hăng mà trừng mắt hắn liếc mắt một cái. Lục Tử thẹn lưỡi, hắn không nghĩ tới chính mình như vậy nhỏ giọng nói thầm cũng bị lão đại thấy được. Hắn chạy nhanh xin tha, "Lão đại, lần sau cũng không dám nữa." "Còn có lần sau?" Tiêu Thần uy hiếp mà nhìn hắn. "Bảo đảm không có tiếp theo." Lục Tử chạy nhanh nói, "Ta nhớ kỹ, nói cho ngươi Lục Tử, lần sau tái phạm loại này sai lầm, ngươi liền chờ bị đánh đi." Tiêu Thần vừa nói vừa vẫy vẫy quyền. Lục Tử chạy nhanh nhắm mắt lại giả dạng làm ngủ bộ dáng, chọc đến Tần Hiểu Nguyệt nở nụ cười, "Thần, Lục Tử nói rất đúng a, ngươi mặt quá rêu rao a." Muốn nói mà thế tới nay, thủy là nhất huyết thiếu đồ vật, nhưng là Tần Hiểu Nguyệt bọn họ từ trước đến nay là không thiếu thủy, cho nên bọn họ đoàn người đều là sạch sẽ, hơn nữa quần áo cũng ngăn nắp, nếu không dẫn nhân chú mục liền kỳ quái. Đến phía trước cái kia xuất khẩu hạ cao tốc, nơi này khoảng cách cái kia thôn rất gần. Tần Hiểu Nguyệt nghiên cứu này bản đồ, tuy rằng chung quanh như cũ hắc cám. Nhưng là lại không ảnh hưởng nàng xem lộ. Gì? Phía trước xuất khẩu phía dưới có rất nhiều tang thi tụ tập ở bên nhau. Tần hiểu nguyệt thực mau liền phát hiện cái kia xuất khẩu phía dưới tình huống. Yêu cầu chiến đấu sao? Tiêu thần cũng nhìn về phía nơi đó. Hẳn là không cần, chúng ta từ một cái khác địa phương vòng qua đi. Tần hiểu nguyệt quan sát đến nơi đó rốt cuộc ra cái gì vấn đề. Chờ một chút, nơi đó có vấn đề. Ân, Cái gì vấn đề? Tiêu thần tinh thần lực cũng không có tần hiểu nguyệt cường đại Cách hơi chút gần hắn mới thấy do nơi đó tình huống. Ở đám kia tang thi trung gian vây quanh một chiếc xe, mà trên xe có một cái lao thái cùng một cái quân nhân. Cái kia lao thái thái đã hôn mê đi qua, vị kia quân nhân tắc còn ở dãy ruộng, đáng được ăn mừng chính là bọn họ xe đủ rắn chắc, đã mau bị những cái đó tang thi tạc bẹp, thế nhưng môn còn không có bị tạc hai. L.E.O.S.I.N.G. Phần 157. chương 157. chương 174. Đoàn người chạy nhanh xuống xe. Tiêu Thần trực tiếp dùng Đông Tố Hoành hướng về phía những cái đó tang thi, không một lát sau liền có mười mấy tang thi bị Hoành Thành Cha Nhi nghe thấy được bọn họ bên này Nhi hơi thở, tang thi đàn hướng tới bọn họ nhào tới. Tần Hiểu Nguyệt cũng bắt đầu sử dụng chính mình một hệ dị năng quấn quanh trụ chúng nó, Lục Tử bọn họ cũng cầm dịu vọt đi lên. Tuy rằng sắc trời còn thực ám, nhưng là Tần Hiểu Nguyệt bọn họ nương Tiêu Thần lôi dị năng vẫn là có thể thấy rõ chung quanh tình huống, không đến nửa giờ thời gian, bọn họ liền đem chung quanh tang thi rửa sạch sạch sẽ. Đem tên kia quân nhân cùng lão nhân cứu ra về sau, tiêu thần vui vẻ, bởi vì nơi này lão nhân đúng là yêu cầu bọn họ đi cứu viện lão nhân kia, lần này nhi bọn họ bất việc nhi. Tần Hiểu Nguyệt giúp hai người băng bó một chút, trải qua nói chuyện với nhau bọn họ đã biết, này hai người bị nhốt ở chỗ này đã có hai ngày công phu, không thể không may mắn kia xe đích xác đủ rắn chắc, bằng không bọn họ còn không nhất định có thể kiên trì đến bây giờ đâu. Hiện tại bọn họ không cần đi tới, có thể trực tiếp quay trở về. Lao thái thái như cũ ở hôn mê giữa, nhưng là cũng không có tánh mạng chi ưu, đến nỗi cái kia quân nhân chẳng qua có chút đổ máu quá nhiều, ở uống qua tần hiểu nguyệt cho hắn bổ sung dinh dưỡng cháo về sau, liền đã ngủ. Bọn họ xe chạy đến đêm qua sở đại khách sạn nơi đó khi, phát hiện khách sạn nổi lên lửa lớn, đám kia quân nhân đứng ở bên ngoài nhìn tình huống bên trong, tần hiểu nguyệt bọn họ xe cũng ngừng lại, tốt xấu bọn họ tối hôm qua cũng ở chỗ này qua đêm, bọn họ cũng muốn biết đã xảy ra sự tình gì, gì. Các ngươi như thế nào đã trở lại? Trong đó một cái quân nhân nhìn đến bọn họ về sau, nhịn không được mở miệng hỏi. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta phải về kinh đô căn cứ. Lục tử mỉm cười nói. Và, các ngươi vận khí thật tốt. Cái kia quân nhân mỉm cười nói. Nơi này phát sinh sự tình gì? Lục tử tò mò hỏi. Độc hành hiệp cùng kia chỉ đội ngũ làm thượng, bọn họ đều có dị năng giả, cho nên cái này khách sạn báo hỏng. Quân nhân nhún vai nói. Vậy các ngươi vì cái gì không chạy nhanh rời đi Nơi này động tĩnh khẳng định sẽ đưa tới không ít tăng thi. Tần Hiểu Nguyệt lúc này nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói. Nha, ngươi không nói đều quên mất, tập hợp, chúng ta chỉ là. Tên này quân nhân mở miệng hướng về phía bọn họ đội ngũ hô. Thực mô ở tiêu thần bọn họ lái xe rời đi về sau, này đội quân nhân cũng rời đi hiện trường, đến nỗi khách sạn tình huống bên trong vậy không rõ ràng lắm, dù sao bọn họ đánh khó khăn chia lịa đến, liền tính là gọi bọn hắn rời đi, phỏng chừng bọn họ cũng không vui đi. Ta cảm giác cái kia độc hành hiệp, giống như cùng cái kia đội ngũ có thủ án. Tân Hiểu Nguyệt nói chính mình suy đoán. Không thể nói tới, cái kia trong đội ngũ người đều không phải cái gì người tốt, trên đường hại quá bao nhiêu người, phòng trừng chính bọn họ đều nhớ không rõ. Tiêu thần lắc lắc đầu nói. Nhiệm vụ này chúng ta chỉ dùng một ngày nửa thời gian hoàn thành, không biết đi trở về về sau, có thể hay không bị nhân đố kỵ chết. Tân Hiểu Nguyệt cười tủm tỉm mà nói. Không thể nói tới A, bất quá trong chốc lát không qua được đoạn đường. Làm sao bây giờ? Tiêu thần nhìn nhìn mặt sau hôn mê hai người, nhìn không được mở miệng hỏi. Trong chốc lát ta đi xuống mở đường, dùng ta cuốn quanh thuật cũng có thể rửa sạch những cái đó vứt bỏ ô tô. Tần hiểu nguyệt nhưng thật ra đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách. Bọn họ thực mau liền chạy tới rồi ô tô trọng nhiều địa phương, tần hiểu nguyệt trực tiếp ngồi xuống trên nóc xe, dùng chính mình một hệ dị năng rửa sạch đường cái. Nàng tốc độ nhưng thật ra rất nhanh, cùng tiêu thần lái xe tốc độ nhưng thật ra có thể xứng đôi thượng, thực mau bọn họ liền đến cái kia trạm xăng dầu, trạm xăng dầu cửa lại tụ tập một ít tang thi. Bất quá số lượng không có ngày hôm qua bọn họ nhìn đến nhiều. Trạm xăng dầu đại môn như cũ nhắm chặt. Lúc từ bọn họ trực tiếp xuống xe, sau đó hướng tới trạm xăng dầu đi đến, giải quyết bên ngoài mấy cái tang thi về sau, trạm xăng dầu bên trong người đi ra. Các ngươi nhanh như vậy liền trở về. Ra tới người như cũ ngày hôm qua dẫn đầu ra tới cùng bọn họ nói lời nói người. L e o s i n g Phần 158 Chương 158 Chương 175 Lục tử nhìn bọn họ mở miệng nói Chúng ta phải về căn cứ Chúng ta lao đại nói Nếu các ngươi tưởng cùng nói Chúng ta có thể mang các ngươi hồi căn cứ Chuyện này các ngươi chính mình làm quyết định Người nọ có chút do dự Ngươi chờ một chút Ta theo chân bọn họ thương lượng một chút Người này lập tức đi trở về Lúc này đây hắn cũng không có đóng cửa Lục tử cảm thấy người này hẳn là nguyện ý rời đi Thức mau liền có mười mấy người đi ra, những người này đều là nguyện ý rời đi người. Những người này bên trong cũng bao gồm chỉ có kia mấy cái nữ hải nhi. ở trạm xăng dầu dừng lại không ít chiếc xe, những người này cũng không có mang đi nhiều ít đồ vật, rốt cuộc nơi này vật tư cũng đã rất ít. nhìn này đó rời đi người, lục tử cảm thấy những người này rất thông minh. những người này tuyển mấy chiếc xe, này đó xe đã sớm thêm mãn du, xem ra những người này tưởng rời đi cũng không phải hiện tại mới làm quyết định. thực mau bọn họ vừa ra tới. Trạm xăng dầu môn liền tiếp tục đóng lại, không biết nơi này người tiếp tục lấy cái gì phương pháp sống sót, dù sao quá đoạn thời gian ở tang thi tiến hóa về sau, bọn họ phỏng trừng tưởng ở trốn ở chỗ này lạ mặt tồn đi xuống, là rất khó rất khó sự tình. Có tần hiểu nguyệt bọn họ xe ở phía trước mở đường, này dọc theo đường đi vẫn là thực thông suốt, mà tần hiểu nguyệt một hệ dị năng cũng được đến một ít tăng lên, hơn nữa này dọc theo đường đi tần hiểu nguyệt cân nhắc ra không ít công kích phương thức tới. Chờ bọn họ trở lại căn cứ thời điểm. Sắc trời đã đen, đem cứu viện nhiệm vụ giao về sau. Tần Hiểu Nguyệt bọn họ đem tích phân bắt được tay. Đến nơi cái kia do len đằng nhiệm vụ chỉ có thể tạm thời ném ở một bên nhi. Tần Hiểu Nguyệt cùng Tiêu Thần rời đi nhiệm vụ đại sảnh liền bay thẳng đến bọn họ nơi đi đến, đương đi đến tiểu khu cửa thời điểm. Bọn họ nghe được cửa phụ cận tiếng ồn nào, giống như bên trong còn có Tần Hiểu Mạt thanh âm. Ta nói rồi, các ngươi tưởng đi vào chiếm nhà ta nói, cần thiết dẫm lên ta thi thể đi vào. Tần Hiểu Mạt hừ lạnh một tiếng, sân ca ca ta tỉ tỉ bọn họ không ở nhà thời điểm tưởng khi dễ chúng ta, làm các ngươi đầu to ngộng. Lúc này, bên cạnh lại truyền đến Tần ngọng Thanh Âm, như thế nào? Các ngươi là cảm thấy nhà của chúng ta người dễ khi dễ sao? Tần ngọng nhìn trước mắt này nhóm người, đặc biệt là đi đầu nữ nhân kia nàng nhất không thích. Hừ, nơi này lâu vốn dĩ chính là năng giả cư chi, nếu nơi này chỉ còn lại có các ngươi này đàn bao hài tử, liền chạy nhanh cút ngay cho ta. Nói chuyện nói, đúng là cái kia bị lộng đoạn một đoạn ngón tay á hoa. Tiêu thần lúc này đã đi tới, ta nhớ rõ ta lúc trước nói qua một câu, đừng lại làm ta đụng tới ngươi khi dễ người nhà của ta, nếu không hậu quả liền không phải ngươi có thể thừa nhận. Tiêu thần nói xong, trực tiếp một đạo sấm đánh, phách chặt Đức á hoa một chi cánh tay. A. A hoa đau kêu ra tiếng, hắn cánh tay hoàn toàn xong rồi. A hoa. Triệu kỳ vừa thấy đến A hoa tay chặt đứt, đem nàng cũng sợ tới mức một cú sốc. Triệu tiểu thư thật đúng là thực nhàn. Thế nhưng lánh một đám người khi dễ đến nhà của chúng ta hải tử trên người. Tần hiểu nguyệt lúc này trực tiếp tới rồi triệu kỳ trước mặt, bang mà một cái tát trực tiếp ném tới rồi nàng trên mặt. a ngươi cũng dám đánh ta. Triệu kỳ tay đều run lên, tay nàng chỉ vào tần hiểu nguyệt lại không có dám đánh trả. Thần các ca, nàng đánh ta. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía tiêu thần, ủy khuất mà kể ra. Nếu dám khi dễ người nhà của ta, liền phải có bị đánh rắc nộ. Tần hiểu nguyệt lạnh lùng mà nói. Tiêu thần tắc mắt lạnh nhìn nàng, cũng không biết nữ nhân này chỗ nào tới loại này hảo cảm giác, chẳng lẽ cho rằng chính mình sẽ giúp nàng sao? Muốn nói lên, mặt mặt cũng là hắn mội tử a. Nhìn tiêu thần lạnh lùng mà nhìn nàng, cũng không nói lời nào, triệu kỳ nhịn không được đi tới hắn trước mặt, thần ca ca, ngươi sao lại có thể dung túng nàng tới đánh ta? Chê cười, ngươi không khi dễ người, sẽ có người đánh ngươi sao? Tân hiểu mạt hừ lạnh một tiếng, hiện tại nàng cuối cùng là có chút tự tin. Lúc này liền tính là bình thường như bạch liên giống nhau triệu kỳ, cũng không có chú ý tới A Hoa đã té xỉu ở một bên nhi. Nàng hiện tại chỉ lo cùng tần hiểu nguyệt tranh sùng đâu, chỉ tiếc, này sủng là nàng chính mình cảm giác ra tới. L-E-O-S-I-N-G Phần 159 Chương 159 Chương 176 Triệu tiểu thư ta xem ngươi cảm giác không khỏi có chút thật tốt quá, nói như thế nào mạt mạt cũng là nhà của chúng ta lão đại mội tử, bị ngươi như vậy khi dễ. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đến nhà của chúng ta lao đại trong lòng ngực tìm an ủi sao? Lúc này, lục tử không biết khi nào nhảy ra tới. Ngươi nói bậy, ta nơi nào có triệu kỳ biểu tình có chút kinh hoàng. tuy rằng nàng phía sau đi theo không ít người, nhưng là nàng vẫn là muốn tìm nàng bình thường dựa vào A Hoa, nhưng là nàng nhìn một vòng, cũng không có nhìn đến đã ké sỉu trên mặt đất A Hoa. Như thế nào tìm ngươi một trăm linh một chung cầu sao? Lục tử ở bên cạnh cười khe nói, hắn ý bảo người khác tránh ra. Làm Triệu Kỳ thấy được đã ké xỉu trên mặt đất A Hoa, lục tử tấm tắc mà lắc đầu, thật thế ngươi này chỉ cầu đáng thương, chủ nhân đã sớm đem hắn vứt bỏ đến một bên nhi A. A Hoa, ngươi làm sao vậy? Triệu Kỳ như là mới phát hiện A Hoa dường như. Tân hiểu nguyệt hư lạnh một tiếng, vừa rồi cánh tay đoạn thời điểm, chẳng lẽ ngươi không có nhìn đến sao? Thật sẽ trang, người này à, thật là quá đáng thương, rõ ràng chủ nhân bình thường tựa như phổ ái bạch liên hoa, nhưng là hiện tại thấy thế nào giống như là trà xanh kỹ nữ? ngươi tuy rằng không hiểu trà xanh kỹ nữ là có ý tứ gì nhưng là triệu kỳ biết khẳng định không phải cái gì lời hay nàng hướng về phía người bên cạnh nói chạy nhanh đem a hoa đưa đến chữa bệnh chẳng đi kìa tiểu thư ngươi đâu có người nhịn không được mở miệng hỏi một câu muốn nói lên bình thường a hoa thủ tiểu thư tựa như thủ trong mắt dường như tiểu thư chẳng lẽ không tính toán cùng đi sao ta đợi chút lại đi hiện tại triệu kỳ trong mắt chỉ có tiêu thần tồn tại nơi nào còn quản á hoa sống hay chết có người còn muốn nói cái gì thời điểm Bị một người khác ngăn cản, bọn họ chạy nhanh đưa A Hoa đi chữa bệnh đứng, đến nỗi Triệu Kỳ tắc lưu tại tại chỗ. Thân ca ca, ta cũng không phải dẫn người tới đoạt phong ở. Triệu Kỳ tưởng giải thích một chút ý nghĩ của chính mình. Vậy ngươi là tới làm gì? Tần hiểu mặt hừ lạnh hỏi. Ta chẳng qua nhìn đến nhà các ngươi chỉ còn lại có các ngươi mấy cái hài tử, cho nên muốn thỉnh người tới bảo hộ của các ngươi. Triệu Kỳ thanh âm thực ôn nhu, cảm giác giống như đây là nàng buồn ý dường như. Đừng trang! Mấy người kia là nói như thế nào? Hắn vừa mới bắt đầu chính là nói, nghĩ đến nhà của chúng ta đua cư, thừa dịp nhà của chúng ta đại nhân đều không ở thời điểm, tới nhà của ta đua cư, còn nói không phải tới đoạt phòng ở, ngươi tưởng lừa ai a? Tần hiểu mạn sinh khí mà nói, nàng thanh em rất lớn. Bên cạnh lập tức liền có người mở miệng nói, không sai nhi, những người đó tới thời điểm thật là nói đến đua cư. Xem ra triệu tiểu thư thực sẽ bẻ công sự thật a. Tần hiểu nguyện hướng tới triệu kỳ đi qua, Sợ tới mức Triệu Kỳ chạy nhanh trốn đến chính mình hai cái hộ vệ phía sau. Ngươi đừng tới đây, ngươi lại khi dễ ta, ta sẽ nói cho ta ba, ta ba sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hảo A, ta chờ, ngươi tốt nhất chạy nhanh tới. Tần Hiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Ngươi chờ Triệu Kỳ mặt hiện tại còn đau, nàng thật sự không dám ai Tần Hiểu Nguyệt bàn tay, thật sự là quá đau. Nhìn Triệu Kỳ mang theo người chạy về sau, Tần Hiểu Nguyệt mở miệng hỏi Tần Hiểu mặt bọn họ, bọn họ không có đối với các ngươi động thủ đi. Bọn họ hẳn là may mắn bọn họ không có độc thủ, nếu độc thủ, ta tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Tân Mộng lạnh giọng nói, bọn họ đâu, một cái cũng không có ở nhà sao. Tân Hiểu Nguyệt Cao Mày nói, phu cận có một cái đại hình cứu viện nhiệm vụ, bọn họ ba cái đều đi, trong nhà chỉ để lại chúng ta. Tân Hiểu mặt thở dài một hơi, thực lực không đủ quả nhiên là tự tin không đủ a. nếu thực lực của nàng Cường Đại nói, nàng thật sự tưởng trực tiếp đem này nhóm người doanh chết ở cái này tiểu khu cửa. Đi. Trở về đi, về sau ta sẽ nói nói bọn họ, về sau tốt nhất không cần toàn bộ đi ra ngoài, chỉ để lại một đám hải tử, này không phải rõ ràng cho người ta khi dễ sao. Tần hiểu nguyệt cau mày, mang theo nhất bang hải tử đi trở về. L-E-O-S-I-N-G Phần 160 chương 160 chương 177 Về tới trong nhà, tần hiểu nguyệt mới kỹ càng tỉ mỉ mà dò hỏi cha mẹ cùng ca ca rốt cuộc đi làm cái gì nhiệm vụ. Muốn nói lên, Nhiệm vụ lần này vẫn là bởi vì bọn họ nguyệt tiêu tiểu đội bình thường cứu người rất nhiều, quân đội mới chuyên môn kêu lên bọn họ, nhưng là mặt sau rốt cuộc có hay không chịu ra người chơi xấu cũng không biết. Cứu viện nhiệm vụ, cứu người nào? Đi thời điểm đi bao nhiêu người? Tần hiểu nguyệt mở miệng hỏi. Hình như là cứu học sinh, đi người không ít, quân đội phái 500 người, sau đó các tiểu đội người cũng đi không sai biệt lắm có 3-400 người. Tần hiểu mặt chuyên môn xem qua những cái đó ra nhiệm vụ người. Nếu không phải trong nhà có nhiều như vậy hải tử, nàng đều muốn đi. Nga! Khi nào đi? Tân hiểu nguyệt mở miệng hỏi. Hôm nay sáng sớm, ca ca nói bọn họ hôm nay khả năng cũng chưa về. Tân hiểu Mạt cảm thấy nhiệm vụ lần này phỏng trường không có dễ dàng như vậy. Hôm nay cũng chưa về. Tân hiểu nguyệt đôi mắt tròn tròn, cái kia trường học chẳng lẽ rất nguy hiểm sao? Vì cái gì cũng chưa về. Ân, là ca ca nói, bất quá ca ca nói không cần lo lắng, bọn họ mấy cái sẽ ở bên nhau. Sẽ không ra vấn đề. Tần hiểu Mạt nói tần hiểu đông dạn dò. Tiêu, ngươi nói bọn họ sẽ không có việc gì sao? Tần hiểu nguyệt như mày, nàng có chút lo lắng cái kia trong trường học khả năng có hôi bị nhân. Tiêu thần ôn nhu mà nhìn về phía tần hiểu nguyệt. Nguyệt nhi, nếu lo lắng nói, chúng ta đi xem đi. Mặt mặt có đi cái kia trường học bản đồ sao? Tần hiểu nguyệt nhìn về phía tần hiểu Mạt, Vốn là không có bản đồ, bất quá hôm nay cười cười xâm nhập căn cứ máy tính, tìm được rồi một phần bản đồ. Tần Hiểu mạt đem bản đồ đem ra. Tần Hiểu Nguyệt cẩn thận mà nhìn bản đồ, cái này trường học vị trí khoảng cách thượng quan vân bọn họ cái kia phòng thí nghiệm vị trí rất gần. Bất quá Tần Hiểu Nguyệt biết, thượng quan vân cái kia phòng thí nghiệm cũng không phải thực nghiệm hôi bỉ nhân, mà là cùng hôi bỉ nhân làm đối. Thượng quan vân cũng đi sao? Tần Hiểu Nguyệt mở miệng hỏi. Ân, hắn cũng đi. Tần Hiểu mạt gật gật đầu, người nam nhân này nàng chuyên môn chú ý quá. Nếu hắn đi nói, hẳn là tương đối mà nói an toàn một chút. Tần Hiểu Nguyệt dơ dơ lên mi. Ân, liền tính là an toàn cũng không thể toàn dựa hắn, nếu lo lắng liền đi xem đi. Tiêu thần vẫn là duy trì Tần Hiểu Nguyệt đi xem. Hảo, hiện tại lập tức hành động. Tần Hiểu Nguyệt nắm lên bản đồ, sau đó nhanh chóng mà hướng tới cửa đi đến, mặt mặt, mang theo bọn họ ở nhà, không cần tùy tiện ra cửa. Ân, đã biết. Tần Hiểu mặt gật gật đầu, chỉ cần trong nhà có này đó hài tử, nàng sẽ canh giữ ở trong nhà, rốt cuộc bằng nàng tu vi vẫn là có chút quá thấp. Tiêu thần cùng Tần Hiểu Nguyệt trực tiếp lái xe ra căn cứ, hướng tới cái kia trường học đi, cái kia trường học xem như một cái thực bình thường trường học, liền Tần Hiểu Nguyệt bọn họ đều tưởng không thể, vì cái gì quân đội sẽ chuyên môn đi cứu cái kia trường học học sinh đâu. Chẳng lẽ có cái gì nội tình? Nguyệt nhi, đừng miên man suy nghĩ, nơi đó khoảng cách nơi này vẫn là rất gần, chúng ta một lát liền tới rồi. Tiêu thần an ủi Tần Hiểu Nguyệt. Tần Hiểu Nguyệt thở dài một hơi, không có đến hiện trường, lại nhiều lo lắng cũng là hưởng công nói như vậy cũng đúng, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ tới rồi ta lại kêu ngươi. Tiêu Thần đau lòng mà nhìn Tần Hiểu Nguyệt, bọn họ chính là mới vừa làm xong nhiệm vụ, Nguyệt Nhi càng là một đường dùng dị năng vất vả trở về. Ân, ta đây mê trong chốc lát. Tần Hiểu Nguyệt nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tiêu Thần tắc bay nhanh mà hướng tới cái kia trường học chạy đi, may mắn phía trước người đem lộ cấp khai thông, bằng không đại buổi tối rửa sạch lộ vẫn là thực phiền toái. đương nhiên. Này dọc theo đường đi chính yếu chính là cần thiết xem nhẹ tỉnh tỉnh và chạm thành, lái xe người có mắt, nhưng là tang thi sẽ hướng tới ô tô hướng lên trên pháp, tưởng lẽ đều không có biện pháp, cho nên chỉ có thể thẳng tắp mà đâm qua đi. Đại khái đi rồi 2 cái giờ thời gian, tiêu thần đã đem xe chạy đến cái kia trường học phụ cận, nơi này nơi nơi im mắng, làm tần hiểu nguyệt bọn họ có chút hoài nghi có phải hay không đến nhầm địa phương. Người đâu? Nơi này phụ cận tang thi còn ở lắc lư, bọn họ không phải tới cứu người sao? Người rốt cuộc đi đâu vậy? Tần hiểu nguyệt nhíu mày. L-E-O-S-I-N-G Phần 161 chương 161 chương 178 Hai người đem xe đỉnh tới rồi trường học cửa, nơi này thực rõ ràng không có người đã tới, hoặc là liền tính là đã tới, cũng đã đi rồi. Có lẽ bọn họ yêu cầu cứu viện đồ vật không ở bên ngoài thượng. Tiêu thần nhịn không được suy đoán nói, phải biết rằng quân đội lại tưởng loại này thời điểm chuyên môn đến trường học tới cứu viện. Hơn nữa vẫn là tới như vậy một cái không tính nổi danh trường học, loại tình huống này có chút không tương đương. Nơi này chẳng lẽ có cái loại này phòng thí nghiệm. Tân hiểu nguyệt như mày, sau đó dùng tinh thần lực bắt đầu quan sát đến trường học mỗi một chỗ. Phải biết rằng ca ca bọn họ khẳng định là lái xe tới, bọn họ liền tính là tới rồi ngầm, xe cũng khả năng không lớn khai đi xuống đi. Trừ phi cái kia phòng thí nghiệm phía dưới còn có cái gì ngầm bãi đỗ xe, nếu thật là nói vậy, như vậy bọn họ tìm lên liền lao lực nhi. Đi. Xe chạy đến trong trường học mặt đi xem một chút. Tiêu thần trực tiếp đem xe khai vào trong trường học, muốn nói lên, trường học tang thi hẳn là không ít, nhưng là cái này trường học tang thi cũng không tính quá nhiều. Bọn họ khả năng thật sự đã tới, bằng không nơi này tang thi sẽ không ít như vậy. Tần Hiểu Nguyệt quan sát đến phụ cận tình huống, nàng chú ý tới một ít vết máu, nhìn dáng vẻ lưu lại thời gian cũng không tính quá dài. Tuy rằng nơi này có vết máu, nhưng là cũng không có phát hiện thi thể gì đó, nhìn dáng vẻ bọn họ còn có thời gian rửa sạch ân chúng ta đây tiếp tục tìm tiêu thần lái xe dọc theo đại lộ đi tần hiểu nguyện tắc dùng tinh thần lực quan sát đến chung quanh tình huống hai người một đường hướng về vườn trường thâm nhập mắt thấy không sai biệt lắm muốn nói đi đến trường học cửa sau thời điểm tần hiểu nguyện phát hiện một chiếc báo hỏng quân xe bọn họ liền ở chỗ này phụ cận tần hiểu nguyện chỉ vào quân xe nói ân bất quá chúng ta hiện tại yêu cầu đem mặt sau mắt những cái đó tang thi rửa sạch một chút tiêu thần chỉ, chỉ đi theo bọn họ xe mặt sau tang thi Phải biết rằng đêm khuya khắp nơi không ánh sáng dưới tình huống, xe đèn sau chiếu phía sau theo tới tăng thi, làm cho cả trường hợp có vẻ đặc biệt mà khủng bố. Bởi vì chỉ có bọn họ hai người, Tần Hiểu Nguyệt cũng không cần che giấu, dông tố thuật trực tiếp liền bổ qua đi, trải qua bọn họ hai người dông tố thuật cắn quét, thực mau liền đem này phê tang thi cấp giải quyết. Hai người xuống xe, Tần Hiểu Nguyệt đem xe thu hồi tới về sau, liền hướng tới kia chiếc quân xe nơi tiểu trên đường đi đến. Cách càng gần... Hai người cảm giác được một cổ tim đập nhanh hơn cảm giác. Có nguy hiểm. Tần Hiểu Nguyệt nhắc nhở Tiêu Thần. Tiêu Thần lừ một tiếng, muốn nói lên, bọn họ đều là dị năng giả, trừ phi gặp được so với bọn hắn lợi hại gia hỏa nếu không bọn họ không có khả năng cảm giác được loại cảm giác này cảm giác. Hai người đi ngang qua quân xe thời điểm, cũng không có phát hiện cái gì dị trạng, quân xe không, người sớm đã không có, trên xe có vết máu, nhưng là vết máu cũng không tính quá nhiều. Hai người tiếp tục đi trước. Không sai biệt lắm lại thẳng mấy trăm mễ bộ dáng, bọn họ thấy được một cái ngầm ga ra đại môn, đại môn là mở ra, hai người dọc theo thông đạo chậm rãi đi xuống dưới, hai người trên đỉnh đầu đều mang đèn pha mũ. Ngầm ga ra thành thử căn tĩnh, Tần Hiểu Nguyệt ở chỗ này thấy được thật nhiều ô tô, nơi này liền có nàng quen thuộc nhà mình ô tô, bất quá trong xe cũng không có người. Tần Hiểu Nguyệt cũng cũng không có phát hiện trên xe có vết máu gì đó, này đảo làm nàng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người hướng tới gara bên trong đi tới. Trung quanh im ắng, ngầm ra ra liền một cái tang thi bóng dáng đều không có. Nguyệt Nhi, tình huống có chút không đúng. Tiêu Thần nhỏ giọng mà nói, Tiểu Tâm một chút, ta cảm thấy nơi này hẳn là có một cái cao dài tang thi, bằng không đã sớm tang thi lưu vào được. Tân Hiểu Nguyệt cũng cảm thấy tình huống có chút không đúng. Hai người thả chậm bước chân, chậm rãi rửa lưng vào nhau đi tới, liền ở bọn họ đi mau đến bên trong thời điểm, đột nhiên có một cái tang thi nhảy ra tới, hướng tới bọn họ hai người nhào tới, hôi bị nhân. Tăng cấp. Tần Hiểu Nguyệt khi nói chuyện, cũng đã phóng xuất ra một hệ quấn quanh thuật, hướng tới tăng thi chói lại qua đi, nhưng là cái này tăng thi tốc độ thực mau làm Tần Hiểu Nguyệt dị năng phát một cái không. Đồng thời, tiêu thần sấm đánh cũng trực tiếp bổ tới tăng thi trên người, nhưng là bọn họ phát hiện mặc dù bọn họ hiện tại đã là dị năng tăng cấp, nhưng là vẫn là vô pháp đối cái này hôi bị nhân tạo thành bất luận cái gì thương tổn. L -E -O -S -I -N g Phần 162 Chương 162 Chương 179. Nó phòng ngự hảo cao. Tần hiểu Nguyệt bắt đầu sử dụng chính mình dị năng, làm cái này hôi bỉ nhân rất khó tới gần bọn họ hai cái, bất quá có thể nhìn ra tới, cái này hôi bỉ nhân thực thông minh, nếu tần hiểu Nguyệt phong dị năng thổi hương nó, nó liền cuộn tròn ở góc tường, tận lực giảm nhỏ gió thổi lực lượng. Nguyệt nhi, ngươi tiếp tục dùng phong dị năng ngăn cản nó. Tiêu thần khi nói chuyện, đã từ chính mình giày rút ra một cây đao, sau đó theo phong hướng tới hôi bỉ nhân công kích qua đi. Tiêu Thần bổ về phía Hôi Bì Nhân thời điểm, Hôi Bì Nhân động, bất quá bởi vì phong âm lực, hơn nữa Tiêu Thần là thuận ở gió, nhưng thật ra làm Tiêu Thần hơi kém chém tới hắn. Mà Tần Hiểu Nguyệt nhìn đến Tiêu Thần cách Hôi Gia co thân cận quá, liền dùng chính mình một dị năng, trực tiếp quấn quanh Tiêu Thần eo, kéo hắn kéo lại. Có Tần Hiểu Nguyệt phong hệ dị năng cùng một hệ dị năng phối hợp, Tiêu Thần công kích nhưng thật ra thực thuận tay, không một lát sau, Tiêu Thần cũng đã chém Hôi Bì Nhân một đao. Giống. Ma một tiếng, Hôi Bì Nhân gầm rú một tiếng. Nó rốt cuộc bị thương, chẳng qua nó trong thân thể chảy ra huyết đều là màu đen máu đen, chúng nó này đó hôi bỉ nhân, đã sớm biến lĩnh dị, đã cùng người bình thường không giống nhau. Hai người tiếp tục phối hợp, tiếp tục hướng hôi bỉ nhân trên người ra tăng miệng vết thương, hiện tại hôi bỉ nhân gầm rú thực thê thảm, cũng thực kinh người, bất quá bởi vì hôi bỉ nhân cấp bậc cao, chung quanh tang thi cũng không dám hướng tới cái này phương hướng lại đây, như thế làm tần hiểu nguyện cùng tiêu thần có thể chuyên tâm mà đối phó cái này hôi bỉ nhân. Chém đầu Tần Hiểu Nguyệt biên công kích biên hướng về phía tiêu thần nói. Tiêu thần gật gật đầu, muốn nói lên tuy rằng có Tần Hiểu Nguyệt dị năng hỗ trợ, nhưng là tiêu thần nhảy nhót lung tung, đối hắn thể lực tiêu hao cũng là rất lớn. Ở Tần Hiểu Nguyệt một cái phong hệ dị năng phụ trợ lại đây thời điểm, hắn thuận gió bay thẳng đến hôi bỉ nhân đầu chém tới. Này một đao hắn chính là dùng hết toàn lực, chẳng qua tuy rằng hắn đao chém rất hôi bỉ nhân đầu, nhưng là hôi bỉ nhân lại bắt hắn cánh tay một phen, tiêu thần bị thương. Tân Hiểu Nguyệt chạy nhanh giúp Tiêu Thần đem chảo phá nơi đó máu đen rửa sạch, sau đó thử dùng chính mình thủy hệ dị năng dễ chịu hắn làng ra. Tiêu Thần khẽ cười nói, không nghĩ tới thủy hệ dị năng làm người như vậy thoải mái. Miệng vết thương của ngươi không có việc gì liền hảo. Dùng thủy dị năng dễ chịu một phen, Tiêu Thần miệng vết thương có vẻ bình thường nhiều. Tân Hiểu Nguyệt giúp hắn băng bó lên. Tiêu Thần vây vây cánh tay, cảm giác cánh tay không có gì sự tình, liền huy đao trực tiếp đem hôi bỉ nhân trong óc tinh hạch lấy ra tới. tứ cấp tinh hạch. Tân Hiểu Nguyệt chấn kinh rồi, bọn họ hai người thế nhưng giải quyết một con tứ cấp hôi bỉ nhân. Không nghĩ tới nó còn hiểu đến dấu rốt. Tiêu thần cảm thấy này hôi bỉ nhân quá thông minh, muốn nói lên bọn họ vẫn luôn cảm thấy cái này hôi bỉ nhân là tam cấp đâu. Tân Hiểu Nguyệt đem tinh hạch thu được chính mình trong không gian, muốn nói lên loại này tinh hạch đối tang thi hấp dẫn cũng là rất lớn. Ở bên ngoài phóng, nàng thật đúng là lo lắng sẽ hấp dẫn càng nhiều tang thi tiến vào. Toàn bộ ngầm ga ra lại có vẻ an tĩnh lên. Bọn họ hai người ở ga ra trong một góc thấy được một cái cửa nhỏ, môn đóng cửa, là khoa trái, tiêu thần dùng đao giữ cửa cấp đẩy ra rồi, hai người mở cửa về sau, liền xuất hiện một cái xuống phía dưới thang lầu, bọn họ xuống phía dưới nghe thanh âm, bên trong như cũ là im ắng. Bọn họ chẳng lẽ không ở nơi này đâu? Như thế nào như vậy an tĩnh? Tần hiểu nguyệt nhíu mày. Môn vừa rồi là khoa trái, bọn họ hẳn là ở dưới. Tiêu thần nhữ một chút mày, nếu ở dưới lời nói. Vì cái gì liền thủ môn người đều không có đâu. Hắn cũng có chút nhi hầu nghi hồ nghi a. Tân Hiểu Nguyệt giữ cửa lại đóng, hai người dọc theo thang lầu chậm rãi xuống phía dưới đi tới, hạ không sai biệt lắm 40 tới cái bậc thang, bọn họ mới đi tới phía dưới, dọc theo một cái thật dài thông đạo, bọn họ phát hiện bên trong là có ánh sáng. Tân Hiểu Nguyệt cùng Tiêu Thần đem mũ thu lên, hướng tới ánh sáng lén lút đi đến. L E O S I N G. Phần 163. Chương 163. Chương 180. Toàn bộ ngầm có vẻ đặc biệt mà an tĩnh, tính đến hai người chỉ có thể nghe được chính mình tiếng bước chân, tuy rằng bọn họ tiếng bước chân cũng thực nhẹ thực nhẹ. Bọn họ rốt cuộc dọc theo nhỏ hẹp thông đạo đi tới có ánh sáng địa phương, đây là một cái trong đại sảnh, chẳng qua có chút hỗn độn, nhìn dáng vẻ như là trải qua đánh nhau. Tần Hiểu Nguyệt cảm giác chính mình tâm nhắc lên, nơi này cho ta cảm giác hảo âm trầm. Ân. thiểu tâm một chút, hẳn là còn có hôi bị nhân. Tiêu thần nhỏ giọng mà nhắc nhở Tần Hiểu Nguyệt. Tần Hiểu Nguyệt gật gật đầu. Hai người quan sát đến đại sảnh bốn phía tình huống, dọc theo đại sảnh có ba điều thông đạo, ba điều thông đạo hai bên đều là một gian rửa gần một gian phong úp. Tần Hiểu Nguyệt phát hiện ở cái này địa phương, thế nhưng là che chắn tinh thần lực, nàng căn bản không có biện pháp thấy rõ ràng này đó trong phòng tình huống. Đúng lúc này, Tần Hiểu Nguyệt nhìn về phía trong đó một cái thông đạo, ở cái kia trong thông đạo, nàng nghe được một ít tiếng vang, tuy rằng không biết có phải hay không ca ca bọn họ, nhưng là có động tính địa phương, liền rất có khả năng là ca ca bọn họ. Tần hiểu nguyệt dẫn đầu hướng tới cái kia thông đạo đi, tiêu thần theo sát ở nàng bên cạnh, tần hiểu nguyệt chú ý phía trước, mà tiêu thần tắc khẩn nhìn mặt sau. Bởi vì toàn bộ ngầm che chắn tinh thần lực, bọn họ cũng không dám tùy tiện mà mở ra nơi này môn. Chỉ là dọc theo thanh âm phương hướng đi tới, thực mau liền đi tới có động tĩnh cái kia cửa phòng khẩu. Bọn họ còn nghe được bên trong đối thoại thanh. Vân đại ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nói chuyện chính là một nữ nhân. An tĩnh. Đây là thượng quan vân thanh âm Tần Hiểu Nguyệt bọn họ rất quen thuộc. Tần Hiểu Nguyệt gõ gõ môn, liền nghe được bên trong hỏi, ai? Ta. Tần Hiểu Nguyệt trả lời một tiếng. Môn nhanh chóng mở ra, Tần Hiểu Nguyệt bị người kéo đi vào, tiêu thần cũng chạy nhanh đi theo đi vào. Này gian trong phòng cũng có đèn, trong phòng có mười mấy người tệ ở bên nhau, bất quá cũng không có Tần Hiểu đồng bọn họ ở bên trong. Các ngươi như thế nào tới? Thượng quan Vân mở miệng hỏi. Nghe nói ta ca bọn họ ra nhiệm vụ này, có chút lo lắng liền tới rồi. Tân Hiểu Nguyệt giơ giơ lên mi nói: "Nơi này hôi bỉ nhân không ít." Thượng quan Vân cau mày nói: "Các ngươi tránh ở nơi này, ta ca bọn họ đâu?" Tân Hiểu Nguyệt mở miệng hỏi. Thượng quan Vân lắc lắc đầu: "Cái này phía dưới thực tà môn, bởi vì quá muộn, chúng ta chỉ có thể tránh ở phòng này, những người khác đều phân tán né tránh, sau lại cũng không có tiếng đánh nhau, hẳn là không có gì nguy hiểm." Tà môn. Tân Hiểu Nguyệt nhìn về phía Thượng quan Vân. Nơi này cảm giác như là hôi bỉ nhân nơi sản sinh. Thượng quan vân thở dài một hơi, cái này phòng thí nghiệm, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nơi này có thể ở lại người phòng không nhiều lắm, mặt khác trong phòng tất cả đều là phao hôi bì nhân đại lưu. Quân đội người ta nói nghỉ ngơi một đêm, ngày mai nghĩ cách giải quyết những cái đó đại lưu. Như vậy nhiều hôi bì nhân, các ngươi thế nhưng còn dám ở chỗ này nghỉ ngơi. Tần hiểu nguyệt nhịn không được tán thưởng bọn họ đủ lớn mật. Trường học bên ngoài tăng thi rất nhiều, chúng ta vọt vào tới cũng đã rất mệt. Căn bản không có dư thừa sức lực lại đối phó nơi này hôi bị nhân. Thượng quan vân bên người nhi nữ hải nhi mở miệng nói. Đúng vậy, trong trường học tang thi quá nhiều. Thượng quan vân gật gật đầu. Các ngươi tiến vào thời điểm, không có phát hiện hôi bị nhân. Tần hiểu nguyệt nhớ tới bọn họ ở ga ra gặp được cái kia hôi bị nhân. Không có à, nơi này hôi bị nhân còn cần một đoạn thời gian bảo chế, bằng không chúng ta cũng sẽ không tránh ở nơi này. Thượng quan vân nghi hoặc mà nhìn tiêu thần cùng tần hiểu nguyệt liếc mắt một cái. Vừa rồi ở Gaza ngầm, chúng ta gặp một cái hôi bỉ nhân, tứ cấp. Tần hiểu nguyệt bĩu môi nói, là nàng cùng tiêu thần đủ xui xẻo sao. Như thế nào như vậy một đám người đều không có gặp được hôi bỉ nhân, liền bọn họ hai cái gặp. Thượng quan vân sắc mặt trở nên khó coi lên, Gaza có hôi bỉ nhân, như vậy cái này phòng thí nghiệm, khả năng có không ít ẩn nút hôi bỉ nhân, xem ra chúng ta muốn tải. Này gian nhà ở còn an toàn sao? Cái kia nữ sinh khẩn trương hỏi. L-E-O-S-I-N-G Phần 164, chương 164, chương 181, chúng ta đãi một đoạn thời gian không có sự tình, phòng chừng hẳn là cũng sẽ không có sự, các ngươi nghỉ ngơi đi, ta tới trước đêm. Thượng quan vân hướng về phía tiêu thần cùng Tần Hiểu Nguyệt nói một câu. Tiêu thần cùng Tần Hiểu Nguyệt hiện tại cũng đã rất mệt, bọn họ cũng không khách khí, trực tiếp dựa vào một góc, đứng nghỉ ngơi. Thượng quan vân bên người nữ hài nhi tò mò hỏi, vân ca ca, bọn họ vì cái gì muốn đứng? Ngồi không phải càng thoải mái sao? Xem bọn họ phía sau đám kia người liền đều là ngồi nghỉ ngơi. Thượng quan vân giống như là xem tiểu bạch giống nhau nhìn cái này nữ hài nhi, phòng như vậy tiểu, nếu ngồi, tăng thi vọt vào tới căn bản không có biện pháp phản ứng. Thượng quan vân nói, là ngồi ở mặt sau đám kia người toàn bộ đều đứng lên, bọn họ bắt đầu sôi nổi dựa vào tường nghỉ ngơi. Kế tiếp thời gian, toàn bộ trong phòng lâm vào an tĩnh giữa, tiêu thần cùng tần hiểu nguyệt nghỉ ngơi hai cái giờ về sau, trên người mỏi mệt biến mất. Hai người hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng cái này địa phương cảm giác được một cổ áp lực hơi thở, nhưng là hiện tại bọn họ khôi phục sức lực, cũng sẽ không sợ hãi loại này áp lực. Tân Hiểu Nguyệt nhìn nhìn thời gian, hiện tại 3 giờ sáng trung. Tiêu thần mở miệng hỏi, Thượng Quan Vân, bọn họ ước định chính là khi nào hành động đâu. "Rạng sáng 5 giờ. Thượng Quan Vân dơ dơ lên mi nói, lần này tới người không ít, bất quá cái này ngẩm phòng thí nghiệm có chút quá lớn. Tân Hiểu Nguyệt cùng Tiêu thần nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ chỉ có thấy ba cái thông đạo, xem ra bọn họ nhìn đến chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Nơi này đã từng những cái đó nghiên cứu nhân viên đâu. Đều chạy thoát, nghe nói lúc ban đầu chạy ra tới hôi bỉ nhân thời điểm, đem nơi này nhân viên nghiên cứu bị thương hơn phân nửa nhi, dư lại chạy đi về sau liền không còn có dám lộ diện nhi, trong đó một cái vừa lúc lưu lạc tới rồi chúng ta căn cứ, sau đó bị quân đội người nhận ra tới, mới nói ra tình hình thực tế, cái này phòng thí nghiệm quá khủng bố. Nếu làm nơi này hôi bỉ nhân đều chạy ra đi, chúng ta người bình thường liền không có biện pháp sống, cho nên mặt trên mới quyết định đến nơi. Đây toàn bộ giải quyết những cái đó thai hoàng ẩm. Thượng quan Vân mở miệng giải thích nói. Nguyên lai là như thế này nhi. Tần hiểu nguyệt cùng tiêu thần nhìn nhau liếc mắt một cái, ở cái này phòng thí nghiệm nghỉ ngơi, rốt cuộc là ai làm to gan như vậy quyết định đâu. Nơi này chính là hôi bỉ nhân nơi sản sinh A. Tiêu thần cùng tần hiểu nguyệt quyết định bọn họ hiện tại muốn hành động đối với bọn họ tới nói đãi tại như vậy một chỗ thời gian càng dài sẽ càng nguy hiểm thượng quan vân chúng ta hiện tại muốn đi ra ngoài ngươi đâu tần hiểu nguyệt nhìn về phía thượng quan vân thính ta một cái thượng quan vân cũng cảm thấy lại đãi đi xuống sẽ có nguy hiểm hắn đi theo tần hiểu nguyệt phía sau vừa ra khỏi cửa hắn mặt sau sáu bảy cá nhân cũng chạy nhanh đuổi kịp tần hiểu nguyệt chính là đã sớm đã nhận ra mấy người này thực rõ ràng cũng là dị năng giả tuy rằng cấp bậc khả năng không bằng bọn họ cao nhưng là tuyệt đối cũng coi như là cao thủ. Đoàn người vừa đi, đại ở trong phòng những người khác nhịn không được mở miệng nói, chúng ta làm sao bây giờ? Các ngươi tiếp tục lưu tại nơi này. Thượng quan Vân dơ dơ lên mi nói, giữ lại những người này, bao gồm nữ hài nhi kia tất cả đều là bọn họ từ trường học cứu ra học sinh, bọn họ đến phòng thí nghiệm tới, căn bản không có khả năng giúp được cái gì. Đoàn người ra phòng, bọn họ liền quyết định một phòng một phòng đẩy qua đi, chỉ cần bên trong có hôi bị nhân, toàn bộ chém đầu. Đoàn người trực tiếp mở ra bọn họ bên cạnh trong phòng, cái này nhà ở chính là so với bọn hắn đãi quá cái kia nhà ở lớn gấp 3, bên trong có mười mấy đại lu, mỗi cái đại lu đều phao một người, những người này làn ra trong đó có hai cái đã biến thành màu xám, dư lại tắt tất cả đều là tái nhợt sắc. A, tần hiểu nguyệt bọn họ phía sau truyền đến một tiếng thét trói thai, thượng quan vân hung hăng mà trường hướng về phía đi theo bọn họ chạy ra nữ nhân kia, sau đó mở miệng nói, lan trở về đi. Cái kia nữ sinh che khẩn miệng, Nàng thấp giọng nói, nơi này có hai người ta nhận thức, đều là ở trong trường học mất tích học sinh. Nàng những lời này cũng giải thích vì cái gì nàng sẽ thét chói tai, bởi vì nơi này mặt có nàng người quen. Bọn họ mất tích đã bao lâu? Tần Hiểu Nguyệt mở miệng hỏi. L E O S I N G. Phần 165. Chương 165. Chương 182. Đại khái có 3-4 tháng. Nữ Hải Nhi sắc mặt trở nên tái nhợt. Lại nói tiếp cái này trường học mỗi tháng tổng hội ra như vậy một hai lần sự tình, không phải khai trừ sự kiện chính là thôi học sự kiện, nếu không chính là mất tích sự kiện, có phải hay không này đó học sinh toàn bộ bị làm ra làm thực nghiệm. Ngươi nếu sợ hãi liền về phòng đi thôi. Tân Hiểu Nguyệt mở miệng nói. Nữ hài nhi lắc lắc đầu, nàng cảm thấy đại ở trong phòng, cũng không có đại ở này đó người bên người nhi an toàn. Tiêu thần trực tiếp dùng chính mình lôi dị năng đem trong đó một cái hôi bị nhân đại lưu phách lạ, sau đó huy đao liền bổ tới. Trực tiếp đem hôi bỉ nhân đầu bổ xuống, hắn động tác thực thô lỗ, cũng thực huyết tinh, bất quá cái này hôi bỉ nhân máu cũng không có biến thành ô hát huyết, thuyết minh nó còn ở biến dị trong quá trình. Tiêu thần đem hôi bỉ nhân đầu phá vỡ, này trong óc cũng không có cái gì tinh hạch ở kỳ quái, như thế nào không có tinh hạch. Thượng quan vân cùng hắn thuộc hạ cũng không có nhàn rỗi, bọn họ cũng đem mấy cái thực nghiệm lưu tạp phá sau đó đem bên trong người đều trực tiếp chém đầu, mặc kệ những người này hiện tại có hay không biến thành chân chính hôi bỉ nhân. Bọn họ hiện tại đều không có biện pháp lại khôi phục thành người bình thường. Đem cái này phòng thí nghiệm người giải quyết về sau, bọn họ tới rồi tiếp theo cái phòng thí nghiệm. Cái này phòng thí nghiệm so vừa rồi phòng thí nghiệm nhỏ một chút, bên trong chỉ có hai cái đại lưu, nơi này có hai cái hôi bỉ nhân, này hai cái hôi bỉ nhân nhan sắc đã vô hạn tiếp cận với bọn họ bên ngoài gặp được hôi bỉ nhân. Nó đôi mắt ở động. Nữ hài nhi chỉ vào trong đó một cái đại lưu nói. Trước giải quyết nó. Tiêu thần nhanh chóng dùng sét đánh hướng về phía cái kia đại lưu, liền ở sắp bổ chúng thời điểm, cái kia hôi bỉ nhân nhảy ra tới, thần hiểu nguyệt trực tiếp đối nó dùng một hệ quấn quanh thuật, đem nó buộc chặt lên. Tiêu thần giơ tay chém xuống đem nó đầu bổ xuống dưới, lúc này đây tiêu thần không có bạch phế sức lực từ cái này hôi bỉ nhân trong óc tìm được rồi một cái tinh hạch, tuy rằng so ra kém bọn họ giải quyết cái kia hôi bỉ nhân, bất quá thoạt nhìn cũng có tăng cấp. Này đó hôi bỉ nhân phao ra tới về sau, trực tiếp chính là tăng cấp Tiêu thần khiếp sợ mà nói. Lúc này, Thượng Quan Vân cũng cùng hắn thuộc hạ đem một cái khác hôi bỉ nhân giải quyết. Cái này hôi bỉ nhân trong óc cũng có một cái tinh hoạch, nhưng thật ra làm Thượng Quan Vân lộ ra vừa lòng biểu tình. Đoàn người tiếp tục đi tới hành, bọn họ động tinh không tính quá lớn, đặc biệt đi vào phòng thí nghiệm về sau, bọn họ đều sẽ kịp thời đóng cửa, cũng không có kinh động đến những người khác. Đoàn người chiến đấu một giờ, bọn họ cũng không có đụng tới một cái đợi người phòng thí nghiệm, này đảo làm tần hiểu nguyệt kỳ quái, Thượng Quan Vân. Các ngươi vừa rồi đãi cái kia phòng là các ngươi chính mình tìm, vẫn là mặt trên an bài. Mặt trên an bài. Thượng quan Vân dơ dơ lên mi nói, quân đội có cái này phòng thí nghiệm bản vẽ mặt thẳng. Tân hiểu nguyệt thở dài một hơi, xem ra muốn tìm được ca ca bọn họ cũng không phải một việc dễ dàng. Lại một giờ đi qua, bọn họ không sai biệt lắm đã giải quyết 20 tới cái phóng đại lưu phòng thí nghiệm, chẳng qua bọn họ biết này chẳng qua là cái này phòng thí nghiệm một góc mà thôi. Đúng lúc này, vang lên một cái tiếng còi, thượng quan Vân nói Đại gia muốn tập hợp. Đi thôi, chúng ta cũng tập hợp đi. Tần hiểu nguyệt gật gật đầu, tới rồi tập hợp địa phương hẳn là có thể nhìn thấy ca ca đi. Trải qua hơn 2 giờ chiến đấu, bọn họ hiện tại hai bên các được không sai biệt lắm 10 cái tinh hạch. Tới rồi trong đại sảnh, trong đại sảnh có rất nhiều người, tần hiểu nguyệt rốt cuộc như nguyện thấy được chính mình người nhà. Ba mẹ, ca. Tần hiểu nguyệt hưng phấn mà chạy tới bọn họ trước mặt. Nguyệt nhi, ngươi như thế nào chạy tới, các ngươi cái kia cứu viện nhiệm vụ hoàn thành. An Lâm nhìn nữ nhi hỏi, Tần Hiểu Nguyệt gật gật đầu, đã hoàn thành. Các ngươi như thế nào chạy tới, nơi này rất nguy hiểm. Tần Hiểu Đông cau mày nói, Chính là nguy hiểm mới đến, không nguy hiểm còn chưa tới đâu. Tần Hiểu Nguyệt trắng nhà mình ca ca liếc mắt một cái, nếu không phải bọn họ ở chỗ này, thì nàng nàng đều sẽ không tới. L E O S I N G. Phần 166. Chương 166. Chương 183. Mọi người đều tụ tập tới rồi trong đại sảnh. Quân đội người bắt đầu an bài, Tần Hiểu Nguyệt theo chân bọn họ người nhà bị an bài tới rồi bên trái nhi trong thông đạo, thượng quan Vân bọn họ là trung gian thông đạo, còn có mặt khác một đội là bên phải nhi thông đạo. Bọn họ bị an bài nhiệm vụ chính là đoạn rất sở hữu phòng tuyến, bởi vì những cái đó đại lưu hôi bỉ nhân đều là yêu cầu điện giải dịch mới có thể sinh tồn, trên cơ bản nếu đoạn rất điện về sau, chúng nó liền không có cái gì nỗi lo về sau. Đương nhiên này chỉ là cái kia mang đội người cách nói nhi, Tần Hiểu Nguyệt cùng Tiêu Thần nhìn nhau liếc mắt một cái. Nàng đối cái này mang đội người cách nói nhi có chút bất đồng ý kiến. Bất quá bọn họ cũng không có lên tiếng, mà là lén lút nhìn quanh chung quanh. Mỗi một cái trong thông đạo đều có ba bốn mươi người bộ dáng, Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy có chút không thích hợp nhi, những cái đó quân nhân đâu. ca cùng các ngươi cùng nhau tới không phải còn có quân nhân sao? Những cái đó quân nhân đâu? Tần Hiểu Nguyệt mở miệng hỏi. Không biết ta, lúc ấy an bài chúng ta tiến vào thời điểm, phân phối hảo phòng về sau, mặt sau cũng không biết. Tần hiểu đông dơ dơ lên mi, hắn cũng không biết những cái đó quân nhân chạy đi đâu. Tần hiểu nguyệt cùng tiêu thần nhìn nhau liếc mắt một cái, vì cái gì nàng hiện tại có một loại cảm giác, loại cảm giác này cũng không như là tới đối phó hôi bị nhân, đảo như là cấp hôi bị nhân cho hắn tới. Lúc này, thượng quan vân mang theo hắn kia đội người lưu lại đây, tần hiểu nguyệt nhìn về phía thượng quan vân, ngươi không phải muốn đi trung gian sao. Ta cảm thấy có chút không thích hợp nhi, chúng ta vẫn là ở bên nhau tương đối hảo. Thượng quan vân kỳ thật cũng rất là buồn bực, muốn nói lên hắn cũng coi như là ở mặt thế trước làm rất nhiều động tác, nhưng là trong tay hắn dị năng giả thật sự quá ít, đặc biệt là hiện tại hắn bên người nhi cũng liền mười mấy, trừ bỏ lưu tại căn cứ chính là bên người nhi này năm cái. Nhưng là cái kia tần hiểu nguyệt cùng tiêu thần dị năng cấp bậc thực rõ ràng so với bọn hắn lợi hại. Ta cũng cảm thấy tình huống có chút không đúng rồi, chúng ta không phải là bị đã lừa gạt tới uy hôi bị nhân đi. Thần nhiên nhịn không được mở miệng nói. Không phải là thật sự đi. Đi theo bọn họ người chung quanh bên trong có một ít học sinh, bọn họ sắc mặt trở nên tái nhợt Đại gia theo sát một chút, chúng ta vẫn là tiểu tâm một chút tương đối hảo. Tân hiểu nguyện cùng tiêu thần đi tới đằng trước, bọn họ như cũ là một phòng một phòng mở ra, này đó trong phòng theo chân bọn họ phía trước gặp được tình huống cơ hồ là tương tự, đêm này đó hôi bỉ nhân toàn bộ chém đầu lúc sau, bọn họ tiếp tục đi tới. Cái kia lãnh đạo không phải nói chỉ cần cắt điện là được sao. Trong đó một học sinh nhỏ giọng mà nói thầm. Ừ. Nghe hắn chúng ta liền xong đời. Tần Hiểu Nguyệt nơi này đã cân nhắc ra là chuyện như thế nào tới. Nguyệt Nhi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tần Hiểu Đông mở miệng hỏi. Này đó hôi bỉ nhân không sai biệt lắm đã thành công. Nếu vừa đứt điện, sẽ kích thích chúng nó ở ngắn hạn nội xuống lại. Tần Hiểu Nguyệt chỉ vào trước mắt một cái đại lưu, ngươi đóng cái này đại lưu nguồn điện thử xem. Tần Hiểu Đông tắt đi đến đôi mắt cái này đại lưu nguồn điện, chỉ thấy nguồn điện mới vừa một quan bế, cái kia hôi bỉ nhân đôi mắt thế nhưng mở. Điện có thể tê mỏi chúng nó, vừa đứt điện, chúng nó là có thể khôi phục trí giác. Tần hiểu nguyệt thở dài một hơi. Tiêu thần lúc này đã dùng sấm đánh chung cái kia tăng thi, sau đó nhanh chóng chém đầu. Theo ở phía sau người hít hà một hơi, ngẫm lại bọn họ hiện tại đã giải quyết 5 cái phòng thí nghiệm. Nếu bọn họ gần là cắt điện nói, như vậy mặt sau hôi bì nhân không sai biệt lắm đã mau sống lại đi. Kia hai cái thông đạo làm sao bây giờ? Bọn họ thả ra quá nhiều hôi bì nhân nói, chúng ta cũng không có cách nào giải quyết đi. Có người kinh hô. Hiện tại nói đã quá muộn. tần hiểu nguyệt thở dài một hơi, nàng tỉnh nộ cũng có chút nhi quá muộn. Đại gia nhanh hơn tốc độ, khác thông đạo không nhất định có như vậy nhiều đại lưu. Bọn họ trong đội ngũ có một người mở miệng nói. Người đã tới nơi này. Có người mở miệng hỏi. Trước kia nhận thức một cái học trường, trộn đi theo hắn tiến vào xem qua. Này ba điều thông đạo, cũng liền chúng ta bên trái nhi này trong thông đạo phòng thí nghiệm nhiều nhất. Bên phải là bên trong phòng thí nghiệm nhiều, trung gian liền rất thiếu. Người này mở miệng nói, L-E-O-S-I-N-G, phần 167, chương 167, chương 184. Tần Hiểu Nguyệt bọn họ lúc này hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ lúc trước đi qua bên phải nhi thông đạo, nơi đó phòng thí nghiệm đã bị bọn họ phá hủy không ít, xem ra cũng chính là bọn họ hiện tại nơi này thông đạo hôi bị nhân tương đối nhiều. Đại gia nhanh hơn tốc độ, lúc này đại bộ phận người trong tay cũng đã tìm được rồi vũ khí. Bọn họ đã biết này đó hôi bỉ nhân có nguy hiểm, xuống tay cũng so nguyên lai like tàn nhẫn, có rất nhiều hôi bỉ nhân đều bị những người này tạp thành thịt vụ. Bất quá cũng may bên trong tinh hoạch cũng không có bị tạp lạ, như thế đáng được ăn mừng. Thực mong bọn họ liền nghe được nơi xa truyền đến tiếng thét trói thai cùng hỗn độn bước chân, bất quá hiện tại cũng không thể ảnh hưởng bọn họ động tác, bọn họ như cũ một cái phòng thí nghiệm, một cái phòng thí nghiệm phá hủy, tới rồi thông đạo cuối về sau, cái kia đã từng đã tới học sinh nói cho bọn họ. Bên trong chính là nơi này nhân viên nghiên cứu phòng nghỉ còn có chính là đủ loại kiểu dáng xứng dịch thất. Tân hiểu nguyệt bọn họ cảm thấy không có lại hướng trong đi tất yếu, bọn họ hiện tại cần thiết mau chóng đuổi tới mặt khác hai điều thông đạo, mặc dù là nơi đó phòng thí nghiệm thiếu, phàm là chỉ cần có một gian đại, nơi đó mặt chính là 10 cái hôi bị nhân. Bọn họ chạy tới trung gian thông đạo, trung gian trong thông đạo an an tĩnh tĩnh một chút cũng không giống như là có nguy hiểm bộ dáng, nhưng là lại là như vậy bọn họ lại là cảm thấy hãi hùng khiết vía Trung gian cái này thông đạo có vấn đề, người đều đi đâu vậy? Thượng quan vân cao mày nói. Ngươi vừa rồi chạy đến chúng ta trong đội ngũ, nơi này người có phải hay không cũng đều chạy mất. Tân hiểu nguyệt nghĩ tới vừa rồi thượng quan vân chính là trung gian thông đạo người. Có cái này khả năng, đi, đi bên phải nhi thông đạo. Thượng quan vân gật gật đầu, nhanh chóng mà hướng tới bên phải nhi thông đạo chạy tới. Thực mong bọn họ liền chạy tới bên phải nhi thông đạo, cái này thông đạo đã loạn phiên thiên. Có người thét trói thai từ một gian phòng thí nghiệm chạy đến một khắc gian, sau đó lại thét trói thai chạy ra. Nơi này phòng thí nghiệm không sai biệt lắm đều bị chúng ta phá hủy, bọn họ như thế nào vẫn là kích động như vậy đâu. Thượng quan vân nhíu mày. Đi, đi xem một chút. Nói xong đoàn người liền hướng tới bên trong đi đến, nơi này phòng thí nghiệm đại bộ phận đều là dạng sáng bị tần hiểu nguyện bọn họ phá hủy phòng thí nghiệm, mà cái kia thét trói thai người thế nhưng một gian một gian chạy tới. Có người nhịn không được mở miệng nói. Này không phải cái kia lãnh đạo sao? Tân Hiểu Nguyệt bọn họ nhìn qua đi, cái này ở phòng thí nghiệm chạy loạn thét chói hai người đúng là vị kia lãnh đạo. A, ta hôi bị nhân, như thế nào sẽ toàn bộ đều bị người giết? Người này khoảng cách bọn họ gần, bọn họ rốt cuộc nghe được người này ở thét chói thai cái gì. Chúng ta quả nhiên là bị an bài tới cho ăn. Tân Hiểu Đông sắc mặt tức khắc trở nên không hảo. Không biết quân đội người rốt cuộc tham dự nhiều ít. Thượng quan vân sắc mặt cũng khó coi. Ta tưởng ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái kia triệu kỳ ngày hôm qua dám đi khi dễ mạt mạt bọn họ. Tân hiểu nguyệt cảm thấy cái kia triệu kỳ khẳng định là nghe được cái gì tin tức, mới đi, bằng không nàng làm sao dám. Không bài trừ cái này khả năng tính. Tiêu thần gật gật đầu. Bọn họ đây là muốn làm gì? Con ngại thế giới này không loạn sao. Thượng quan vân nhịn không được cả giận nói. Lúc này, cái kia thét trói hai người đã chạy tới bọn họ trước mặt, tiêu thần trực tiếp đem hắn bắt được, sau đó hỏi. Là ai làm ngươi đem chúng ta đều đưa tới nơi này? Ngươi ngươi là dị năng giả, ta phòng thí nghiệm chính là bị ngươi phá hư, đúng hay không? người này lập tức liền nhìn ra tiêu thần là dị năng giả. Không sai nhi chính là ta phá hư, ngươi nói đi, ai làm ngươi đem chúng ta mang đến? Tiêu thần mở miệng ép hỏi. À, ngươi thế nhưng phá hủy ta phòng thí nghiệm, ngươi chẳng lẽ không biết này đó nghiên cứu thực quý giá sao? Ngươi chẳng lẽ không biết đây là thuốc dục tiến nhân loại tiến hóa quan trọng thực nghiệm sao? Thúc dục tiến nhân loại tiến hóa. Ta xem là thúc dục tiến nhân loại diệt vong thực nghiệm còn kém không nhiều lắm. Tân hiểu nguyệt hư lệnh một tiếng, nếu không phải loại này hôi bị nhân, nhân loại thế giới sao có thể tiến vào mặt thế? Các ngươi không phải đều thức tỉnh rồi dị năng sao? Này chẳng lẽ không phải nhân loại tiến hóa sao? Hy sinh một bộ phận người tánh mạng, thành toàn một khác bộ phận người tiến hóa, chẳng lẽ không phải nhân loại ở tiến bộ sao? Hắn còn cảm thấy chính mình rất có đạo lý. l e o s i n g Phần 168 Chương 168 Chương 185 Bang! Tiêu thần trực tiếp cho hắn một cái cái tát, không cần đem chính mình nói như vậy vĩ đại. Ngươi như thế nào không trận mắt nhìn xem mặt thế tiến đến đã chết bao nhiêu người. Kinh tế lui bước nhiều ít. Còn nhân loại tiến hóa, ta xem nhân loại sắp đi vào xã hội nguyên thủy. Ngươi đều có dị năng còn không thừa nhận nhân loại tiến hóa sao. Chính là hy sinh bao nhiêu người. Toàn cầu 5 tỷ người. Hiện tại dư lại phòng trừng đều không đến một tỷ người. Tần hiểu nguyệt nhịn không được trừng mắt trước mắt người này. Toàn cầu thật nhiều địa phương còn không phải là bởi vì người nhiều vấn đề lao xẻ ra chuyện như sao. Ta này không phải vì giảm bất địa cầu gánh nặng sao. Thật lớn khẩu khí, thật lớn lý do, ngươi có cái gì quyền lợi cướp đoạt những người khác thánh mạng. Mặt sau người nhịn không được phẫn nộ mà nói. Đại gia hiện tại đều bị hắn chọc giận, người này nói lý do hình như là bọn họ cỡ nào mà vĩ đại. Lại ra ngẫm lại chính mình hiện tại cơm đều ăn không được, thậm chí liền người nhà cũng tìm không thấy, càng là giận sôi máu. Sau đó vây quanh người này bắt đầu còn nổi lên. Cũng may hiện tại toàn bộ phòng thí nghiệm hôi bỉ nhân cũng không nhiều đều bị giải quyết. Nếu không có giải quyết, bọn họ nhưng không có loại này thời gian rồi đánh người. Bất quá đang ở bọn họ vây hầu người thời điểm, quân đội một cái tiểu đội chạy tới, các ngươi chuyện gì xảy ra? Như thế nào có thể tùy tiện đánh người? Bất quá lúc này đã có người học sinh bắt đầu hỏi bọn hắn. Các người đi chỗ nào? Vì cái gì đem chúng ta này đó người thường ném ở cái này nguy hiểm phòng thí nghiệm. Quân nhân trung tiểu đội trưởng như mày, trong trường học có một cái nhà máy hóa chất, chúng ta đi bài hiểm a. Là người này đem các người chi đi sao? Lúc này, động thủ người đã tránh ra, lộ ra bị tấu người kia. a là phương giáo thụ, các người như thế nào có thể tấu phương giáo thụ đâu? Cái kia tiểu đội trưởng tức khắc không hài lòng. Bất quá theo đại gia mồm năm miệng 10 thuật lại. Cái này tiểu đội trưởng sắc mặt tức khắc khó coi, hắn nhìn về phía phương giáo thụ, bọn họ nói chính là thật sự. Cái kia phương giáo thụ sắc mặt đã có chút hôi bại, trong miệng của hắn còn ở nhắc mãi, ta thực nghiệm toàn hủy hoại. Ta thực nghiệm toàn hủy hoại. Thực mau cái kia đội trưởng liền rút ra một khẩu súng tới, trực tiếp hướng về phía phương giáo thụ đầu chính là một thương. Ai, ngươi như thế nào đánh chết hắn? Có người nhịn không được mở miệng nói. Không đánh chết hắn, chẳng lẽ còn làm phải về căn cứ đi làm thực nghiệm sao Tiểu đội trưởng hư lạnh một tiếng, đại gia khắp nơi tìm xem, nhìn xem còn có hay không khác hôi bị nhân. Thực mau đại gia liền đi khắp nơi tìm, bất quá bọn họ cũng không có tìm được, mà bên phải trong thông đạo kia một đội người bọn họ cũng không có nhìn đến. Tiểu đội trưởng nghe được tần hiểu nguyệt bọn họ cách nói nhi, như mày, chúng ta từ bên ngoài tiến vào thời điểm, cũng không có nhìn đến có người, bọn họ rốt cuộc đi đâu vậy. Bọn họ không phải là đi vào phòng thí nghiệm bên trong những cái đó ký túc xá đi. Có người nhịn không được mở miệng nói một câu. Đi, qua đi nhìn xem. Tiểu đội trưởng mở miệng nói một câu, mang theo chính mình binh liền hướng tới bên trong đi đến. Khi bọn hắn tiến vào đến ký túc xá khu thời điểm, liền cảm giác được một cổ âm trầm. Tuy rằng nơi này cũng có một ít đèn, nhưng là tất cả đều là ám đèn. hào âm trầm cảm giác, nơi này rốt cuộc là nhân viên nghiên cứu trụ địa phương, vẫn là quỷ trụ địa phương. Có người nhịn không được nhỏ giọng mà nói thầm. Bọn họ hướng bên trong đi tới. Rốt cuộc nghe được ồn ào thanh âm, đi vào vừa thấy là một cái xứng dịch thất, chỉ thấy bên trong người thét chói thai, ta thấy được, cái này cái chai nói là có thể tăng lên lực lượng, ta uống lên. Bọn họ đứng ở cửa, xem lấy đó là một cái thật lớn liền cùng siêu thị giống nhau bài trí xứng dịch thất, bên phải cùng trung gian biến mất kia hai đội người đều ở chỗ này, bọn họ ở trên giá lật xem những cái đó xứng dịch, có còn ở uống. Nơi này chất lỏng đều không nhất định cùng nhãn là đúng, các ngươi như thế nào có thể luận uống. Tiểu đội trưởng có chút lo lắng những người này sẽ biến thành hôi bỉ nhân hoặc là tang thi. "Là đúng, vừa rồi có người đã thử qua, còn thức tỉnh rồi hỏa dị năng đâu?" Có người hưng phấn mà nói. Hắn nói ôm rơi xuống, Tần Hiểu Nguyệt phía sau bọn họ một nhóm người liền vọt tiến vào. Mà Tần Hiểu Nguyệt thật giống như là bị lôi kéo giống nhau, cũng đi vào. LEO SING. Phần 169. Chương 169. Chương 186. Tiêu thần nhìn đến tần hiểu nguyệt liền cùng nằm mơ giống nhau phiêu đi vào, chạy nhanh đi theo nàng phía sau đi vào, tần hiểu nguyệt cũng không có hướng cái giá nơi đó đi, mà là đi hướng tận cùng bên trong, ở tận cùng bên trong một cái trên giá, có một cái tâm hình mặt dây, tần hiểu nguyệt duỗi tay cầm lấy mặt dây tới không bao giờ chịu vung tay. Cái này mặt dây cùng nàng không gian giống nhau như lúc, tần hiểu nguyệt đem đồ vật thu được trong không gian về sau, quay đầu lại hướng về phía tiêu thần cười cười, tiêu thần nhìn đến tần hiểu nguyệt khôi phục chi giác cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, về sau không được như vậy dò người. Tần hiểu nguyệt thẻ lưỡi yên tâm đi, về sau sẽ không. Nhưng là đến tột cùng có thể hay không liền không phải nàng có thể khống chế. Ngươi nha, tiêu thần bất đắc dĩ địa điểm điểm cái chán của nàng, nơi này chất lỏng, chúng ta cũng lấy điểm như đi. Tần hiểu nguyệt gật gật đầu, hai người thực mau liền bao một đại bao chất lỏng, tần hiểu nguyệt đem này đó trực tiếp thu được kho hàng, dù sao kho hàng có thể tổn chữ đủ loại kiểu dáng đồ vật, lại không sợ bị hư hao chờ đoàn người đem nơi này lấy không về sau bọn họ mới rời đi cái này ngẩm phòng thí nghiệm vừa ra phòng thí nghiệm kia một tiểu đội quân nhân liền trực tiếp đem cái này phòng thí nghiệm cấp tạc rớt tân hiểu nguyện cảm thấy cái này đội trưởng xuống tay đủ tuyệt nàng chính là thực thưởng thức hắn rốt cuộc như vậy một chỗ lưu trữ không thể nói sẽ bị người nào lợi dụng phải biết rằng những cái đó chất lỏng chính là đào tạo hôi bì nhân chất lỏng còn có một ít tăng lên thân thể các hạng cơ năng chất lỏng bọn họ đem nơi đó tư liệu đều trang đi rồi Tần hiểu đông nhỏ giọng mà nói, cái kia đội trưởng quá thông minh. Tần hiểu nguyệt nhịn không được vì cái kia đội trưởng hạ màu. Đúng vậy, có như vậy người thông minh cũng hảo, đem nơi này đổ vật tặc rớt, ta cảm thấy là tốt nhất kết quả. Nếu bị bọn họ vận đến căn cứ, ta cảm thấy chúng ta mới nên lo lắng. Tiêu thần cười cười nói, cái kia đội trưởng nói, lần này bọn họ hoàn thành nhiệm vụ không tồi. Mỗi người thưởng đạt được tam vạn tích phân, đặc biệt là tần hiểu nguyệt bọn họ vài người, bởi vì biểu hiện sung ra. Cái kia đội trưởng nói sẽ đề nghị căn cứ, mỗi người cho bọn hắn thêm 10 vạn tích phân. Đây chính là làm tần hiểu nguyệt bọn họ vui vẻ, phải biết rằng lần này thu hoạch phải nói là số bọn họ thật lớn, tần hiểu nguyệt trong tay quang tứ cấp tinh hoạch liền thu 30 tới cái, kỳ thật có hay không tích phân nàng đều đã thực vui vẻ. Về tới căn cứ, tích phân quả nhiên cho bọn họ mỗi cái 10 vạn, lần này tử, tần hiểu nguyệt cũng cảm thấy chính mình là cái tiểu phú bà. Bất quá kế tiếp bọn họ quyết định yên lặng một đoạn thời gian. Rốt cuộc hiện tại có tứ cấp tinh hạch, hơn nữa tần hiểu nguyệt hiện tại lại bắt được một viên năm sao mặt dây, nàng cảm thấy cái này có thể cùng nàng không gian dung hợp. Tần hiểu nguyệt lúc này đây đem trong không gian người đều rửa sạch đi ra ngoài, bao gồm các nàng ra bốn cái bà bối, còn có kia mười vị quản gia. Tần hiểu nguyệt cùng bọn họ nói một chút lý do, liền đem tinh hạch phân cho đại gia, sau đó nàng chính mình cũng cầm đi hai viên, liền trực tiếp tiến không gian đi. Hiện tại trong không gian chỉ còn lại có nàng một người, nàng lấy ra cái kia mặt dây. Tần hiểu nguyệt trường thở ra một hơi, nàng không biết chính mình dung hợp cái này mặt dây, sẽ phát sinh một cái bộ dáng gì biến hóa, bất quá nàng cảm giác chính mình khẳng định có thể được đến không ít chỗ tốt. Tần hiểu nguyệt lập tức rảo phá chính mình ngón tay, đem huyết tích tới rồi mặt dây thượng. Thực mau cái này mặt dây liền hướng tới nàng ngực bay qua đi, bay thẳng đến nàng ngực cái kia tình trạng đánh dấu bay đi vào. Kế tiếp tần hiểu nguyệt liền trực tiếp hôn mê đi qua, không gian thay đổi bất ngờ, nàng cũng không có kiến thức đến. Chờ Tân Hiểu Nguyệt lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là ba ngày về sau sự tỉnh, Tân Hiểu Nguyệt vừa mở mắt ra liền phát hiện nàng không gian có biến hóa, tuy rằng diện tích cũng không có tăng đại, nhưng là ở không gian ngay trung tâm vị trí có một tòa cao cao tháp, này tháp nàng cẩn thận đến một chút, cũng liền 12 tầng. Tân Hiểu Nguyệt đứng ở tháp tiến đến quan khán một chút, nàng thấy được tháp cửa thạch bài, mặt trên giới thiệu cái này tháp, cái này tháp đều huyễn khi tháp. Huyễn khi tháp quan trọng nhất tác dụng liền cùng thời gian trận bàn giống nhau chẳng qua nó tốc độ chạy so thời gian trận bàn mau nhiều. L-E-O-S-I-N-G Phần 170 chương 170 chương 187 Thế kỷ thắp một tầng cùng thời gian trận bàn là giống nhau, bên ngoài một ngày, bên trong một tháng, hai tầng thời gian là một tầng gấp đôi, thời gian tỷ lệ là một ngày so hai tháng, càng lên cao tỷ lệ càng lớn. Cái này làm cho tần hiểu nguyệt hương phấn lên, có cái này nguyễn khi tháp bọn họ về sau tu luyện không bao giờ sợ thời gian không đủ. Chẳng qua cái này huyễn khi thắp còn có một cái tác dụng, đó chính là tuy rằng thời gian trôi qua, nhưng là lại sẽ không làm người có cái gì biến hóa. Nay liền cùng nguyên lai thời gian trận bàn bất đồng, nguyên lai thời gian trận bàn, theo thời gian sói mòn, người cũng sẽ lớn lên hoặc biến lão. Nhưng là cái này huyễn khi thắp liền sẽ không có loại này phiền thoái. Bất quá tần hiểu nguyệt nhưng thật ra được đến một cái chỗ tốt, đó chính là nàng hiện tại tu vi đã là dị năng tứ cấp, hơn nữa không chỉ có là lôi dị năng. Liên mục hệ thủy hệ phong hệ cũng đồng thời lên tới tứ giai. Hơn nữa, Tần Hiểu Nguyệt phát hiện nàng hiện tại thật sự có chữa khỏi năng lực, mà không phải nguyên bản chỉ có tắm rửa công năng. Bất quá cái này công năng quá hi hữu, nàng hiện tại không tính toán bại lộ đi ra ngoài. Tần Hiểu Nguyệt đem chính mình bốn hệ dị năng trải vớt lại về sau, nàng đã ở trong không gian đại bốn ngày, lo lắng người nhà sẽ sốt ruột, nàng liền chạy nhanh ra không gian. Nay bốn ngày thời gian, hảo trong nhà người bởi vì trong khoảng thời gian này yêu cầu lắng đọng lại cũng không có lại tiếp nhận chức vụ gì nhiệm vụ, liền tính là quân đội phái người hô hai lần, bọn họ cũng không có đi theo gia nhiệm vụ đi. Tiêu Thần bởi vì có tứ cấp tinh hạch nguyên nhân, đã tăng lên tới lôi hệ dị năng tứ cấp. Tần Hiểu đông lên tới tam cấp, An Lâm cùng Tần Nhiên cũng đều tăng lên tới nhị giai cao giai, bọn nhỏ toàn bộ đều là một bậc cao giai, Tần Hiểu Mạt hiện tại cũng là nhị cấp trung giai tiêu chuẩn. Đương nhiên mặc dù là tăng lên nhiều như vậy, tần gia người như cũ mãi điệu thấp bất quá bởi vì bọn họ mấy ngày nay đối với quân đội nhiệm vụ cự tuyệt làm vị kia triệu tướng quân đối bọn họ ý kiến lớn hơn nữa muốn nói lên này hai lần tìm bọn họ đều cùng cái kia triệu tướng quân có quan hệ tuy rằng hắn cũng là xuất phát từ tưởng cấp nữ nhi báo thù cơ sở thượng mới muốn cho tần gia người ra nhiệm vụ nhưng là tần gia người cự tuyệt lại làm hắn cảm thấy chính mình thật mất mặt bởi vậy càng thêm có chút thù hận tần gia người tuy rằng nói tần hiểu nguyện bọn họ dưới mặt đất phòng thí nghiệm bại lộ chính mình dị năng Nhưng là quân đội người lại không rõ ràng lắm chuyện này, cái này làm cho tần gia người cũng kỳ quái, rốt cuộc cái kia quân đội tiểu đội hẳn là rõ ràng bọn họ sẽ gì năng.